c h ư ơ n g t 8 ư ơ i t ư n g u y ệ n tám toán lúc nãy nam ca còn rất ghét bỏ ba người ngu ngốc kia nhưng bây giờ lại cảm thấy tiếng hoan hô của bọn họ cũng thật lạ dễ nghe mà vì vừa ỷ cổ q u ề n cười một q h ả i bởi vì chiến tích dã man của nam ca mọi người xung quanh càng đến càng nhiều quả nhờ ủ h ệ n một là sau người lãnh đạo trong căn cứ còn có rất nhiều người có dị nặng khổng làm nhiệm vụ cũng tới bây giờ ánh mắt họ nhìn nam ca đều tràn trề tìm tòi nghiên cứu phái người bình thường chậm rãi c ũ n g khổng xuển ai có thể ra ứng chiến Nam ca liền quay lùi nào ỷ dựa Lâm t i ê n Sinh, phái vài người có dị năng đi lẹ k h ô n g Lâm t i ê n Sinh vui tươi hớn hở nhờ một l ạ ổ h ồ ly, tốt thôi. Vì vậy dựa ủy sợi bảy m ư u đặt kế của ông ta, người có dị năng bắt đầu xuất chiến. Mọi người vốn đều vì Nam ca mà toát mồ hôi r ầ m r ề cảm thấy sao Nam ca có thể so sánh được với người có dị năng chứ? Nhưng ai mà biết, kết quả lại khiến người ta mở rộng tầm mắt như vậy. Nam ca cũng tể tựa khổng k é m hơn người có dị năng đâu nhé. Các một người hệ p h ó n g đi lẹn. đao gió kia vậy mà lại trực tiếp bị thanh đao quạu đôi. vài cố ngờ ngủ ổ hề làm bị thương người có dị năng kia cổ trực tiếp đem người đó đá ra khỏi đài. cả một người hệ h ò a đi lện, quả cầu lửa nhờ n h ữ n g kỳ ạ bay tới, nam công vào trong mắt, cơ thể linh hoạt tránh né cuối cùng trực tiếp gác thanh đao lên cổ người ta. cả một người hệ tốc đ ô i đi lện, bị c h khổ n g ạ n bằng nam ca liền bắt đầu chơi trò đuổi bắt vô triển lộ ai đ y dù sao nam ca là người bình thường, chắc thể lực dễ hao hết hơn chứ. đến lúc đ ó không pha ai loa nở tạ t h á n g sao? Nhưng mà không đợi thể lực Nam Ca hao hết, dị năng q u ả n h tạ đã bị dùng hết trước, cuối cùng vẫn là bị Nam Ca bỏ lại. Những người có dị năng khác tiến lên lúc nào cũng bị Nam Ca tìm được phương pháp phá giải. Hơn nữa công kích và phòng thủ quả ổ g i n này đều mạnh muốn chết, thể lực càng giống cái h à n g không tùy. Mới bắt đầu Lâm Tiên sinh cũng chỉ định tham dự của một quái, ai biết bên cạnh đủ khổng xuyên người nào có thể xuất chiến nữa mà giờ Nam Ca còn hoàn hảo đứng ở trên lô a i đại đâu? Quả thực chính là biến thái mà. Thờ t r ạ lúc Nam Ca cùng người khác tỷ thí lúc nào cũng nhẹ n h i đến lệ sâm. Bởi vai nào ai điên loài người cuốn x o đánh nhau, lệ sâm tuyệt đối là nhiều nhất. ấn tượng khắc sâu nhất chính là thời điểm vừa tới căn cứ cổ vũ hẹn cho làm ã ạ i nhờ đ ã r ấ t lợi hại, đánh ngã lệ sâm ở khổng lạ vấn đề. Ai biết người đàn ông kia vẫn có thể dễ dàng áp chế mình. Lần này mấy người Tông Hạo Hiên Tu Hoàng bọn họ đủ khổng đường ra thờ t r ạ nếu đấu cùng bọn họ. Nam cả t ờ tựa không nắm chắc tất thắng được nhưng lìu một q u á i mạng vẫn là có thể. Chỉ có lệ sâm, cái người đàn ông này đến cùng là mạnh bao nhiêu, đến i ữ a quần v ị k h ô n g l ắ m du được. Nào hãy đ i ề n t h ờ i đi một thí có người nào còn hưng phấn hở nổ vã đội cổ động v i ệ n thái độ chính là người lãnh đạo nhạc văn phong của phái người bình thường. Bởi vậy tạ cùng Lâm Tiên sinh liên tục chu toàn hai phía cho nên mới có thể đem phái dị năng cùng phái bình thường duy trì h ợ i một mở được cân bằng quỷ dị. Nhưng mà người có dị năng liên tục tiến hóa. Người bình thường lại tiến triển t h ô n g thả khi h i ệ n n n ở ợ tạ hiểu được sực bằng người không chờ ngờ một l ú c nào đó sẽ bị đánh vỡ. Kết quả h i hệ nói nợ tạ lại phát hiện một người làm người ta rung động như thế. Nam ca là người bình thường nhưng người có dị năng cùng k h ô n g pha ải là đối thủ q u a O ở Ý. Nếu nhờ cô ở Ý có thể ở lại căn cứ. Theo như lời của giáo sư nào Ý không c h g sức chiến đấu của người bình thường cù n g h ệ t ỉ ì hiền t h ê m một bậc, mà Nam ca hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. vì vậy nhạc văn phong t h ầ m hạ quyết tâm không biết phải trả giá cao như nào cũng phải giữ nam ca ở lại người cuối cùng ra sân dĩ nhiên lại là cao trường húc t â n vũ hoa là một thành viên của đội cổ động nam ca t h ờ dạn ở tạ lên đài cậu còn có chút bất mãn nhìn cao trường húc một h ả i nghĩ thầm đội trưởng đi l ê n xem náo nhiệt gì chứ không n h ờ ảnh thấy tông hạo hiên cũng ở một bên nhìn sao cao trường húc tới tự nhiên là do cảm thấy ngày đó nam cường mà thỉnh tạ ảnh tạ muốn dạy dỗ nam ca một chút đ o n ở tạ cảm thấy thời gian qua mình làm việc quang minh lỗi lạc khẳng định không dùng thủ đoạn hạ lưu gì lần này là nam ca chủ động tung tin nào ỷ m ù u ổ ẩn khiêu chiến toàn bộ căn cứ ảnh tạ tiến lên cùng k h ô n g t ì n h là bắt nạt cô ở ủ nam ca nhìn thấy cao trường húc vẫn còn cảo m ồ t ụ t mong đợi cuối cùng cũng điển một đồ thủ có thể để cho tôi nghiêm túc mộ t ụ t cao trường húc khẽ mỉm cười nếu vợ ủ t h á t tổ ai rất vinh hạnh ảnh tạ là người có dị năng hệ thổ vừa mới nãy ở phía dưới quan sát rất lâu phật thiện dạ nam ca sắc thực rất khó đối phó hỉ hệ ngoại nam ca kích động đến thế khủng biệt ị chờ sau trận trẻ hiện n ẹ lạ vẻ mặt gì đây thờ t r ạ thời gian trôi cống lù nam ca đ ã phật thiện khủng t í c hợp h bởi và cô đồn đơn Ý không được nữa cái người cao trường hút này vậy mà lại không chế bùn đất dưới t r ô thiết lập một q u à i bẫy dập chỗ cô tân vũ hoa ở ngoài sân nhìn thấy t h ư cửa lộ l ắ n g k h ô nào g phận Ý một củ còn chưa bắt đầu tỉ thí mà đội trưởng xa h o n h l o xuất thủ trước chứ Cao trường h ú c vậy mà quỷ tật t ạ phúc hậu cười mồ tiếng. Việc quân cờ khổng ngoài r ố i trá. Tiếng nào ủ q u n chưa rơi xuống trên mặt đất ủy đã t ổ át ra vài chục cái gai đất hướng tới chỗ Nam ca thẳng t ắ p phi đến. đ ồ n g ta cổ thời khắc này cũng co lại. t i m người có dị năng khác cũng kéo căng chặt chẽ. c ả m ồ t ị n người thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng mù ồ h n đi lện cứu Nam ca. Ai biết ở thời điểm gai đất chuẩn bị lao đến bên cạnh mình, Nam ca vậy mà lại hung hăng dùng thanh đao chọc ở trên mặt đất. Sau đó liền nhìn thấy. lời ý cô l ạ m tâm điểm đất đai xung quanh thoáng c h ọ c đã giàn nước hai t r đ ộ cùng c đã cào thể động tình huống nghìn cân treo sợi tóc cổ đã b ẩ y lên trời mà gai đất của cao trường hút ngay lúc đó đâm vào cổ vở mới đứng k h ô n g sai chút nào người xung quanh cũng đã bị loại b ổ k h ủ n g khí này lây nhiễm trường thở tựa l ộ lắng cho nam ca tại tất cả đều ở hoan hô trầm trồ khen ngợi cách nam ca vừa mới phá giải nguy hiểm quá xoáy khí nhưng mà t ự tự a làm cho người ta căng thẳng con mắt tân vũ hoa chớp cũng khô ngảm chậ một q u ả i rất sợ bỏ qua cái gì còn tốt còn tốt, tôi cũng biết là Nam Cả sẽ khổng d ằ n g thua trận như vậy. Lúc này mặc dù Nam Cả đã n h t ra xa nhưng gai đất vẫn cũng khổng l g ừ n g đuổi t h i ổ g cố. Thậm chí Cao Trường Húc đã đẻ điểm dừng chân qua ô để tính toán tốt rồi. Chỉ nô lao xuống, nhất định có gai đất chờ đợi. Nam c a còn ở trong lòng thầm m á n g lờ một củ, sao dị năng hệ thổ khó giải quyết như thế. Tuy nhiên mặc dù Cao Trường Húc liên tục sửa rằng coi chiến đấu, Nam c a vẫn từ từ dựa vào Na Nợ Tạ. Khi hệ m à coi như là người có dị năng hệ thổ có thể khống chế đất, năng lực cũng không cường hãn đến mức có thể đ ộ n thổ nên chỉ cần bị cô loại gần. Cao Trường Húc kia nhất đi nhẹ chủ. Đường Tư Nguyệt ở phía sau đám người xem cũng đặc biệt sốt ruột. Nam Ca này đến cùng có thể thua hay không? Cao Trường Húc cũng đã sử dụng toàn lực rồi. Khi hệ l ủ y triển t r ạ Cao Trường Húc đều là mồ hôi lạnh ảnh tạ có chút hối hận khi lên đài tỷ thí cùng Nam Ca. Nhưng mà đâm lao phải theo lao, trận đấu này còn phải tiến hành đến khi một bên thua. Nam ca cũng giật giật k h ỏ e miệng, vùng thanh đao lên, cao cao rơi xuống, kết thúc. Nhờ hên không đợi thanh đao đụng vào vẻ mặt xám trắng của cao trường húc, vậy mà cô loại cảm giác tinh thần hải của mình rung truy một quái, hành động hạ đao cũng run rẩy trong chớp mắt. Tuy nhiên Nam ca vẫn sống chết cắn chặt răng, rơi xuống bên cạnh cao trường húc, vừa cảnh tạ lui hai bước, đồng thời ánh mặt cổ sắc như dao hướng tới bên ngoài lôi đài đâm tới. Cái vị trí kia vừa vặn chính là chỗ Đường Tư Nguyệt đứng. Đường Tư Nguyệt quả thực khiếp sợ tới cực điểm, tại sao có thể như vậy? Cổ ta lặng lẽ dùng tinh thần lực quấy n h i ê u nam ca một q u ả i khổng nhì tới vậy mà l ù i khổng xó hiệu quả, còn bị cổ ta nhìn thấu, tuyệt đối y không nào. Nam ca l ủ i khổng pha ái là người có dị năng hệ tinh thần. Đến q u ý n t i thân phận của nam ca là gì? Ngu h không tài, chính đỏ cổ tàn ộ t quá sâu rồi sao? Nhất định là như vậy, Ngu h khổng s ó ta, nơ cờ, muốn tinh hoạch hệ, hệ tinh thần làm cái gì? Đường Tương Nguyệt lạnh lùng cười một ỉ ỷ hiển cổ ta q u ỳ t h tờ t n a cổ rằng nam ca là một người bình thường có thân thủ cường hãn đâu. chỉ sợ vừa mới thắng vài chục trận cũng nhờ hừa cổ tạ dùng tinh thần lực của bản thân quá yếu nhiều đối này, t h i ế t thủy cổ tạ cũng không bị hệt xấu hổ đứng trên l ô ai đài tiếp nhận mọi người cúng bái cùng hoan hô. Đường t ư n g u y ệ t cắn chặt răng, thề muốn tìm cơ hội vạch trần bộ mặt tật q u ả nam ca. Nam ca tỷ thí nhiều người như thế, t a tựa không muốn qua tinh thần lực lần nào hết. Lời l ệ x h nào g n ỷ cổ vì e n còn nhờ d ư g i ả n g cổ là z ò m b e sử dụng tinh thần lực rất có thể bại lộ thân phận. Nhưng đường t ư n g nguyệt này sao có thể hèn hạ như thế? vậy mà lại ở ngoài sân dùng thủ đoạn bẩn thỉu ngang chỗ sau này mặc kệ cổ tạ như thế nào nam ca cuốn s o a t a đã kiệt thành hiểm k h í c h rồi thất thần trong chớp mắt tỷ thí còn phải tiếp tục nhưng cao trường hút bại trở đạ là d ừ d à n g thời điểm nam ca còn muốn xông về phía trước cao trường hút tự động thối lui ra ngoài lôi đài rất có phong độ n à o hải cổ q u ả lợi hại tôi nhận thua mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nam ca vẫn đem thanh đao thả trở về còn nhìn người vây xẻm một quải n h à n nhặt hỏi k h ô n g so s đi lện nữa sao q u y đi lền cái gì nữa? Đi lền làm món ăn chờ bị cổ ngược sao? Kết quả chiến cuộc còn phà ì nào ì xa ổ. Đương nhiên là Nam Ca thắng lợi. đ á m người yên tĩnh trong c h ớ c mắt, lập tức liền buộc phát ra tiếng hô động trời. Ba người tô Phương bọn họ là người đầu tiên ném bảng cổ b ề n sông lên vây quanh bên cạnh Nam Ca. Liễu Diễu như chim sẻ. Nam Ca thắng lợi nhưng bọn họ còn muốn kích động hơn Nam Ca. Nam Ca tỷ, chị Thờ t h a là thần tượng của bọn em. Nam Ca tỷ, chị quá lợi hại. A a a. vừa mới nãy chỉ thật xoa x o á i tô vương còn trực tiếp ôm lấy nam ca, lực đạo lớn đến mức làm nam ca suýt nữa ngã. lúc này tô vương khăng khăng ngơ n mở, n à o ả i nam ca, tôi cả đời đều ngủ ổn đi thì ô c ô nghĩa u chuyện nam ca có ảng t è n thật cẳng định lúc nãy đã dựng thẳng lên rồi, cả đời đi thì ô mình sao, nuôi dưỡng tốt chẳng phải là khẩu phần lương thực cả đời của mình sao? không tệ không tệ. tô vương ôm nam ca ngủ ông tay, tân vũ hoa cùng tô hiển đợi một b ệ n h quả thực đều hâm mộ đỏ trong mắt. Ồ, vì sao bọn khủng pha hại là công ngoại, như thể thật cũng có thể thân cận nam ca rồi. Cũng may nam cổng cổ tô phương ôm mình quá lũ đã đè m ộ d ổ gì ra bên cạnh, thời điểm lại tìm kiếm đường tư n g u y ệ t mới phát triển người đàn bà người k h ổ n g b i hết lúc đã r ư ợ đi gì. Tô phương còn ở sau lưng lầm mở một c ụ đánh nhiều trận như thế t r ê n người nam ca tỷ sao vẫn lạnh như thế nhỉ, thể lực thật là tốt. Lúc này nam ca vừa vặn bị nhạc văn phong ngăn cản lại nên cũng không thấy tô p h ư ơ n g nào y tệ, ngược lại diệp thiệu lại đây nghe thấy lười nào y vậy. Ý tứ sâu xa nhìn Nam Cả một quải. Nhạc Văn p h ó nghỉ hệ ngoại nhiệt tình cực kỳ. Nhìn Nam c a giống như nhìn thấy c u ngụy thật lạc nhiều năm. Nam c a vừa nạo ủy cổ thở tựa lạ lợi hại, khó trách n g ờ n nào Y người hôn cả ô đỉ thì ổ đám tiểu đội bọn họ làm nhiệm vụ có thể lập công lớn đấy. n a o ủ Xuân g a n ở tạ còn giơ ngón tay cái lên. Nam c a có chút đ ắ c ý, tuy nhiên khỏe miệng còn cố kéo căng giả vợ thầm chư nào ả i tội ủ k c ô n g pha hại là người lợi hại. Sau đó ở trong lòng còn bổ x u n g n ơ m củ. h tô g dạng là người rất lợi hại nhé nhạc văn phong còn mù ô nào ủy d ạ điều kiện bản thân để giữ nam ca ở lại đây nhưng diệp thiệu lại ngăn cản trước người nam ca chương 89 đội nam ca nhạc văn phong vừa mới nhìn thấy diệp thiệu cũng rất vui vẻ dù sao diệp thiệu cũng là người bình thường nhưng mà động tác diệp thiệu bảo vệ nam ca lợi hại dạng như vậy nhạc văn phong dựa vào năng lực của mình để ngồi ngang hàng với phái dị năng ở trong căn cửa không phải ai lạ k h ô n g sở lý do cho nên trong lươn gà nở tạ hoa mang chỉ có thể cười hỏi Diệp Thiệu, bác sĩ Diệp hôm nay không vội làm việc à? Vội chứ. Mặc dù Diệp Thiệu đáp lại n h ạ c văn phong nhưng nụ cười trên mặt cũng rất nhạt. thì hệ nói tôi cũng vậy. Muốn dẫn Nam Ca trở về phòng thí nghiệm. Nam Ca nhìn bóng l ê n n g à n n ở tạ nghĩ t h â n vừa phòng thí nghiệm còn kêu tôi làm cái gì chứ? n h ạ c Văn Phong lộ ra vẻ mặt khó xử. Diệp Thiệu cản trở như thế hiển nhiên là không mặt mình mà. Bác sĩ Diệp ảnh cũng đại trưởng kiến Nam Ca có bao nhiêu lợi hại? căn cứ của chúng ta rất cần nhân tài như vậy. lưới nào ủy n g u y ể n nhiên là hy vọng diệp thiệu có thể làm thuyết khách cho mình đáng t ỉ h i hệ c h i hệ nghiựa diệp thiệu sớm cũng đã khổng pha ái lo nở tạ lúc trước việc nam cổ ngờ ngủ ổ hiền làm ảnh tạ xe khổng ờ mỉn kinh s ô vì vậy khuôn mặt diệp thiệu tươi cười dần dần nguội lạnh bóng lưng khoan dung ngăn cản trước nam ca cực kỳ chặt chẽ mấy người nam ca chỉ ở trong căn cứ vài ngày lập t ử a k ẻ p pha ái rồi đài nhạc văn phong có chút tức giận nhờ hiền n g à n nở tạ l ù i khổng p h nào ủ đ i hệ thiệu cái gì hơn nữa lúc cùng diệp thiệu lui tới Nhạc Văn Phong cũng vui lòng dùng một phần chỗ chống cho Diệp Tiệu. h Không ngờ lúc nào đó Nam Ca thay đổi chủ ý sẽ hỡi lùi thái sạ ồ. h ì hệ ngoài nếu làm căn g quá đối với người nào cũng không so lợi. Vì vậy thân thể mập mạp của Nhạc Văn Phong tránh sang bên p h ạ m y một bước, còn cười tủm tỉm gật đầu. Vậy hai người c ử a đi trước, tương lai của căn cứ còn dựa vào hai người đó. Lúc này khuôn mặt của Diệp Tiệu h mới hơi dịu s ổ n g ờ mũi tút, xoay tay lại muốn cầm lấy cổ tay Nam Ca mạng số đại. Có lẽ Nam Ca còn nhớ m ã i nhờ không so mạnh đ ậ p nếu bị bác sĩ như Diệp Thiệu cầm lời ủ thể nhờ gật đi nhẹ bài lộ, vì vợ ủ ỷ cô n h ờ ra ở trong giật tay mình ra. Diệp Thiệu bắt hụt, lòng bàn tay trống k h ổ n g trái tim cũng giống như bị b ậ c một quả. tuy nhờ ỷ hệ nở tạ cũng không nổi ra thần sắc mất tự nhiên gì, chỉ quay đầu hướng tới Nam k h i nhẹ nhở ảng cười một i ỳ n a còn giống như mang thị m ộ tu toán giận. Tiểu sư muội bây giờ cùng vân càng ngày càng k h ô n g Nam Kha t r ừ n g mắt nhìn, nghĩ thầm, tôi v ỏ nở trước kia cũng rất không nhẹ. Sau khi Diệp Thiệu mang Nam Ca rời đ ạ i trở về phòng nghiên cứu của mình. Tuy nhiên ở trong căn cứ sợi vệt về Nam Ca cũng đã truyền ra. Tất cả mọi người bị hệ truy Nam Ca có bao nhiêu dũng mãnh, thậm chí c ổ ở Ý còn có thể đánh bại Cao Trưởng Húc. Chính những người nhìn thấy qua Nam Ca tỷ thí cùng người khác, đối với Nam Ca càng sùng bái khó có thế nào đ ế n lời khổ nghi huấn luyện viên thậm chí trong căn cứ đều bày tỏ muốn cùng Nam Ca luận bạn một q u ả i xin Nam Ca chỉ đạo bọn họ mới chiêu. nhưng bọn họ đi khắp căn cứ tìm Nam Ca cũng không tờ y người, vừa hỏi mới biết được, hóa ra là bị Diệp Tiệu h mang đ á i rất nhiều người lộ ra tươi cười trong dự liệu. cha ôi, ngã nào ý thì trước bác sĩ Diệp cùng với Nam Ca vốn là sư huynh m ộ i hỉ hệ ngoại đem Nam Ca m ạ n g đài, khẳng định là có tâm tại gia nhân. loại quan hệ này, n g â m lụi thật c ũ n g rất đẹp đôi mà. nào hãi đến lúc Diệp Tiệu h đem Nam Ca m ạ n g đ ã c khổ ngoại lòng nhất vẫn là ba người t â n Vũ Hoa bọn họ. bọn họ còn chả nào i hiệt chuyện với Nam Ca đâu. cũng chưa mở tiệc ăn mừng cho nam ca mà bác sĩ tỷ hẹp đ ã bắt đầu nô dịch nam ca rồi bọn không, không có khi hệ chiến diệp thiểu sao a giống như là cũng không nha thời điểm người trong căn cứ đem nam ca truyền miệng thành thần thánh tô vương còn hỏi tô hiển thì hệ n ó có phải nam c a đ ã bị hiện thành thần tượng của toàn dân trong căn cửa không n h ờ con mắt tô hiển l o i sáng trong du não g n ỉ trạ đầy ước mơ đó là đương nhiên tất cả mọi người đều sùng bái trị nam ca tô hiển đột nhiên nhớ ra cái gì đó còn có chút mất mặt nào ải vậy mà bọn họ lùi nạo ị nảm ca cùng bác sĩ Diệp là một đồ ải nữa. Tô Phương đối với chuyện này cũng rất khổ sở một lệ sâm cũng được rồi, giờ còn sợ t h ệ n một bác sĩ Diệp nữa. Tuy nhiên so với bác sĩ Diệp, hiện nhiên vẫn là lệ sâm hợp với mong muốn của bọn họ hơn. Dù sao lúc trước lệ sâm cũng đã cộ bọn họ tinh hạch nhé. Thính thêm lần này săn giết con h ố n hở tại đã là hai lần rồi. Vì vậy Tô Phương thấy mọi người truyền tin thái quá. ngay cả chuyện Diệp Thiệu cùng Nam Ca học đại học đã phát sinh tại nhờ Y hệ, hay mấy loại Nam Ca cũng căn bản khổ n h ị u được đều c h u y ể n tới. Cuối c ố n s Sư Y cũng nhờ Y không được hỏi, có phải các người đa quyền lệ sâm không? Mọi người bày tỏ, lệ x â m Đó là ai? Người đi thì ổ Nam Ca cùng nhau tiến căn cứ sao? Ai nha? Vừa nhờ Ai Na nở tạ cũng thở Y không bằng bác sĩ Diệp, vẫn là bác sĩ Diệp xứng đôi với Nam Ca hơn. giờ phút này lệ sâm cũng không bị h i ệ t căn cửa đã s ạ ra chuyện gì anh đường t r ê n một mở ánh đất đổ nát dị thường thê lương hướng tới đường chân trời phía xa nhìn thoáng qua sau khi thu hồi lại ánh mắt trung quanh là mảnh vụn z ò m bi rải rác khắp nơi nếu mà giờ phút này có người khác cũng ở nơi đây nhất đi nhẹ cảm thấy chỗ này đã phạt xỉn một trở đánh ác liệt nhưng mà bên trong này chỉ c ả o một mở hại nhớ lệ sâm những thi thể z ò m bi kỳ ạ đã n ạ t bét khuôn mặt cùng bộ phận đều đ ã p h ẳ n bị h t không dư hơn nữa tạo thành loại cảnh tượng người k h ô n g g h i ế p như là loại vũ khí nào lệ sâm nhàn nhạt nhũ n h ư mày dây róm nát thân thể dòm b ị làm chảy rẽ mồ tuột nước màu đen lúc xoay người và tháo r u n g đ ộ n g trong lưng g n quỷ nghĩ mồ tỷ hệ vẫn còn có chút máu tanh nếu có thể biến đi mồ tuột t ạ c h sẽ tốt hơn sau khi nam cạ đ ỷ thì ô diệp thiệu trở về phòng thí nghiệm mới hỏi ảnh tôi đến đây làm cái gì diệp thiệu ngưng mắt nhờ ải ô thất trong mắt trong lòng chỉ c ả o một mờ ải nhờ cô lúc nhoả nở tạ cũng lo lắng t à i nhờ y h ệ ủ bản thân quá mức nóng d ư ữ a k ẹ dọa nam ca chạy mất thật vật và nở tạ mới có m ộ t l ệ n nữa nhìn thờ y cổ cái gì cũng phải cẩn thận hơn nữa vì vậy diệp thiệu cứng rắn thu hồi ánh mắt mang nam ca đại điển bên cạnh bàn em có muốn b ị hệ cảnh nghỉ h n cứu đến cùng là cái gì hay không nam ca trừng mắt nhìn cũng k h ổ ngưỡng thú cho lắm dù sao thuốc thử này là cho nhân loại dùng hơn nữa lại ăn không được diệp thiệu thấy nam c ầ nào ị u rời nào còn đem một q u i ống nghiệm nhét vào trong tay nam ca em đi ảm thành phần phân tích ảnh nhờ ẹ điển kiểm tra em nhìn xem trong khoảng thời gian này có đem kiến thức đặc đều quên mất hay không nam khái nhẹ n h ờ ảng lay động ống nghỉ em một qua trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt khổng t à i nhờ nguyện diệp thiệu thanh họng mùa tỷ hiền bởi vậy ảnh tạ cũng nhìn thấu tâm tư nam can nên vội nào ả i nếu mà em phân tích toàn bộ chỗ này chính xác tài s ẻ c ả o quả thưởng quả gì quả nhiên mắt nam c a sáng lên mỗi lần diệp thiệu nhìn qua đôi mắt trong vắt qua ổ được cảm thấy giống như là sắp bị hút vào đặc biệt là bây giờ cặp mắt kia lại sáng như thế, khổng kém xa ổ t r ê ể n t r ờ i chút nào, nhất đi nhẹ làm cho em hài lòng ảnh tùy hệ đồ ị không đủ lời. Dù sao nam ca cũng không sỏ chuyện gì làm, v ừ a v ặ n ở chỗ này chờ lệ sâm trở về cũng được. Vì vậy trước tỷ hệ nổ đem toàn thân tiêu độc, lại thay quần áo chuyên môn, bắt đầu kiểm tra đo lường thuốc thử trong ống nghiệm này đến cùng có thành phần gì. Diệp Thiệu liên tục bận chuyện của mình, ngẫu nhiên nhìn nam ca một quải. thấy bộ dạng sổ t h ủ n thục lại chuyên tâm thật lạ làm cho con mắt Diệp Thiệu đau xót nước mắt suýt chút nữa rơi xuống Nam Ca quạnh ta chính là viên Minh Châu lộng lẫy nhất bởi vì cả một bỉ trươn này Nam Ca đều ở trong phòng thí nghỉ hệ mở khổ nếu g h ra ngoài t â n Vũ h ọ a không đ ờ ai được Nam Ca nên t ẩ m ồ tuột chuyện khác làm Đám Tông Hạo Hiên hôm nay vốn là không làm nhiệm vụ buổi chiều còn định nghỉ ngơi một chút kết quả là bị t â n Vũ Hoa triệu tập lại thời điểm cao trường húc đến khuôn mặt hiển nhiên là có chút ít bất tiện Dù x a hoa nở tạ cũng vứt hết mặt mũi ở trước mặt nhiều người như vậy, nhất là thời điểm đối mặt Tân Vũ Hoa ảnh tạ càng khổ sở so chút khí sắc tốt nào. Đội trưởng tính tình tốt lúc trực đã bi hiền m ậ t khổng xùi hình bóng, lại có chuyện gì? Cả ngày cậu đều tùy hứng như thế, có d ả n g ta c ô n g đi hủ ẩn luyện sao? Bên ngoài nhiều zombie chờ cờ đi ghi hiệt như vậy mà, Tân Vũ Hoa vốn gọi nở tạ lại đây cũng chỉ là vì góp đủ số mà thôi hì h ệ m nở tạ nào ý mải nhờ như vậy. Cậu đương nhiên mất hứng. dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác nào ải, tôi xác t h ậ c củng sợ việc gì, đội trưởng nếu là khổ n g n mù ổ hển ở lại, vừa thể đại đại. cao trường h ú c nhẹ nửa n ngày, cắn răng nào ải, thở tựa là hồi nháo, ảnh tạ cũng thực cửa k h ô n g đ i m phản ứng lại tân vũ hoa nữa, xoay người một mờ ải nhờ rồi lại. đợi đến thời điểm t ô hoàng bọn họ toàn bộ đều đến, bên trong này cũng chỉ có bốn người, t ô hoàng còn n g p một quải, siết cổ tân vũ hoa, dùng bàn tay dùng sức vuốt vuốt đầu tóc màu rơm của cậu mới hỏi, tiểu tử, cậu sao thế? Thở tựa là hôm nay mới phạt thiển dạ cậu còn có tiềm chất làm thành viên đội cổ động. t â n Vũ Hoa cười hít hai tiếng, cảm ơn khen ngợi. Tô Hoàng, đây là tổ h i đảng khí lệ cậu sao? Tông Hạo Hiên cũng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh như băng. Cờ ủ nào hại đây? Đến cùng là có chuyện gì? t â n Vũ Hoa đẩy Tô Hoàng ra, nghiêm trển nào ả i Tiểu đội chúng ta thành lập cũng được một đồ an thời gian rồi, nhưng mà từ trước đến giờ đều khổng s ò đặt qua cái tên nào, cứ gọi tiểu đội 5 người mãi cũng không được. cả cảnh tờ y tô y nào ý cáo đúng hay không? tôi hoàng nhấn mày ảnh tạ vô thực đã cảm thấy tân vũ hoa nào ý dạ lời tiếp thì ổ ẹ là màn nở tạ rất kinh ngạc đây. tông hạo hiên lạnh lùng bày tỏ có lười nào y thẳng. tân vũ hoa khụ khụ hai tiếng rất là hiên ngang lắm l ủ hẹn nào ả i cho nên tôi cảm thấy chúng ta phải giúp tiểu đội nghỉ một quái tên. t i ê n n h a đây chính là linh hồn quả một đội ngũ, mà tôi đã cáo mổ tỷ tưởng tốt nhất không bằng về sau chúng ta liền kêu là đội nam ca. lời này vừa nào y dạ ba người cái khác đều trầm mặc, mà ngay cả thường phong thời gian cùng quan tâm xung quanh cũng ngẩng đầu nhìn tân vũ hoa một quải. tân vũ hoa còn rất là có lý, tô i ý nào ý c ũ n g k h ô n g sọ so gì sai mà. cả cảnh n h ì xem nam ca lợi hại như vậy lại quyên đại tẩm cứu chúng ta, dùng tên nô ở ý rất thích hợp. c h ờ v e s c u ở ý nổi danh, chúng ta còn có thể tự hào ngụy chúng ta là tiểu đội nam ca. khoe miệng tông hạo hỉ hẹn không ngừng giật rồi lại giật, mà ngay cả vẻ mặt tô hoàng cũng mơ màng nhìn tân vũ hoa. không đ ợ i t â n Vũ Hoa nào ị p sống, t ô hoàng giơ tay trước mắt cậu cơ cơ, hai tử t ì n h loại là k h ô n g pha ai bị điên rồi chứ? vì n ă n không ư ỡ n g thu làm người sùng bái đâu, cái gì mà người sùng bái chứ, thôi đây là thứ cơ cụ thị mà. t â n Vũ Hoa có chút lo lắng rằng cậu cảm thấy mình để nghỉ thơ tự a giật tốt n h a đáng tiếc mấy người kia căn bản đều không cảm thấy thế, Tông Hạo Hiên cười n h ở h ạ t một tỷ hiện liền ly khai. vì vậy t â n Vũ Hoa nhìn thoáng qua t ô hoàng, cảm thấy người này khó chịu cực kỳ. liền rời đến Thường Phong thời gian qua c h ầ m mặc ít nào h ở bên cạnh Thường Phong ảnh t ờ i nào hại đấy gọi là tiểu đội Nam c ả a nhảy ý kiến sao Thường Phong xác thực cổng sổ ý kiến gì bởi v à ảnh ta nào hại t ô i ỷ k h ô n g cả t â n Vũ hoa ha ha cười m ồ t ỉ hiền đáp ý nhìn về phía Tô Hoàng thì hệ ngoại đã có hai người ủng hộ rồi chương 90, đối với tôi sao thờ chạ hôm nay Tô Hoàng cũng cảm thấy cao trường h ú c chủ động cùng Nam c a đánh nhau này chuyện quá mất mặt mũi dù s a h o a nở tạ cũng là đội trưởng mà đặc biệt là về sau còn thua thảm như vậy, lúc đó nếu thanh đao của Nam c ư n g l ệ n một quả khổng trưởng đã có thể đẹp một cảnh tạ nở tạ trả xuống. Tuy nhiên đội trưởng vừa thua, bọn họ liền lấy tên Nam ca làm tên đội, chuyện mới thở tựa được chứ? Vì vậy tô hoàng chỉ vô vô bả vai tân vũ hoa, trước tiên c ở đi thuyệt phục đội trưởng. Lúc đó ca ca cũng tùy cậu, tân vũ hoa tự động che giấu nửa câu đầu, vỗ tẩy một quả trệ ê còn mọc rẻ một đóa hoa bổ cồn gắn hoa. Cậu giống như hiến vật quý đưa cho tô hoàng, ca ca. cảm ơn n ă n hưởng hộ em, tốt hoàng, tôi vừa mới nào y tại đó, duy nhờ hật khổng sọ nhà ra chứ nào, chính là tôn g hạo hiên, dựa vào cái gì mà đội ngũ muốn dùng tên nam ca, cô ghi g h ảnh tạ một cổng điểm để ý đâu, bốn người khí thế ngất trời thảo luận không nghi tới đội trưởng của bọn họ giờ phút nệ đã g cùng đường tư nguyện, hôm nay mọi người thấy cao trường h ú c t ắ c phong nhanh nhẹn rời sân khấu trên thực tế chỉ có chỉ n h à nở tạm n g ụ g dạng ảnh tạ bị thương, đường tư nguyện chủ động bày tỏ muốn đến rủ cảnh tạ băng bó miệng vết thương. giờ phút ngựa nở tạ nhìn đường tư nguyệt chuyên tâm băng bó chỉ cảm thấy rất là ấy nấy tư nguyệt xin lỗi tôi vốn cho rằng có thể cho nam ca một bài học đường tư nguyệt ngoan ngoãn lắc đầu không quan hệ cao đại ca tôi có thể nhìn ra tất cả mọi người thích nam ca thiên vị cô ở ý là chắc chắn ảnh đại hiện sức nền không tự trách không phải ai là tinh hạch sao l ệ nào ấ i đủ về sau em đơn độc giết g i m bị cú nhẹ g tầm được nếu mà cô tạ tố khổ với cao trường húc Khả năng cao trường hủ kệ k h ô n g suy nhì hệ ủ ư ở n g sổ tạ như thế hì h n mà n n tạ cảm giác bản thân cùng đường t ư n g u y ệ t chính là người trong đồng đạo nhìn đường t ư n g u y ệ t thuận mắt cực kỳ còn chủ động đề nghị đơn độc giết g i m bị cái gì về sau em cựa đ ỉ thì ổ đội ngũ chúng tôi chỉ cần chúng tôi còn ở đây nhất định không bạc đại em hơn nữa em yên mở đại về sau hành động nam ca đừng nghỉ đi thì ổ đường t ư n g u y ệ t tật tự không n g h ỉ tới cổ tạ bất quá chỉ cùng cao trường hục nào y h à cụ đ ã có ậ p thể có hiệu quả dạng này. Vì v ừ ý c ổ ta lập tức cười một q u ả n nhưng lại lo lắng hỏi, nhưng mà trình độ của em và các đội viên khác đều ổn g chế sao? Cao Trường hú hơ nhớ e bọn họ có cái gì tốt mà ghét bỏ chứ? Ai mà không phải ai là từ trình độ v ậ i đại đ i ệ n Em cứ yên m ở đài, dù xa h o á n h mời là đội trưởng. Đường Tư Nguyệt cảm động gật đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt. Đội trưởng, cảm ơn anh. Đường Tư Nguyệt nghe theo, khiến Cao Trường h ú t vô cùng thỏa mãn. Quả nhiên cô nguy thay hẳn phải như vậy chứ. thời điểm nên chịu thua xe pha ải chịu thua như cái loại tính tình đó của Nam Ca ai có thể nhịn được cô ta lưỡi nào y nhẹ nếu như bị Nam Ca biết được nhất đi nhẹ c â u nghi lệ sâm cùng Diệp Tiệu h đều nhịn được n h é lúc này Nam Ca b ậ n bị u m ộ t bị t r ư a cuối cùng cũng đem thành phần trong thuốc thử đều phân tích ra được thậm chí ngay cả liều lượng đều bị c ổ suy luận ra Diệp Tiệu h nhìn từng một tổ l ì hệ ủ chế nghi ở y viết đối với Nam Ca càng ngày càng hài lòng Kiến thức cơ bản của sư muội quả nhiên là vững chắc. Nam ca đối với khen ngợi q u ả n h tạ một u ộ t cũng không quan tâm cột rối tay h ó a ở nợ tạ, quà của tôi đâu. Diệp Thiệu cười cười vẫy ồ. Sau đảo đài đ i ê n phòng ư ớ p lạnh. Sau khi mở cửa, Nam ca vậy mà lại phát thệ b ệ n n trong đặt khô nghỉ túi máu. Trong nháy mắt cô liền tinh thần nghĩ thầm, Diệp Thiệu cũng hiểu rất chục cô nhớ ạ. Làm sao biết mình m u ố n cái này nhỉ? Nhưng ai biết, Diệp Thiệu chuẩn bị chỗ cô lại là kem ly trong tủ lạnh. Nam ca nhìn thấy thứ trong t a ạ nợ tạ. Toàn bộ cơ thể dòm bị cùng không tốt. Đây chính là nở t a n g ư ờ ủy choưởng. Nhưng mà m ã i nhờ khổng tịt a n đồ chơi này đâu? Diệp Thiệu còn đem kem ly đưa cho Nam Ca nói, trước kia em thích nhất vị này ảnh tỉ niệm g h rất nhiều lần. Cuối cùng cũng làm ra tương tự, em nếm thời đại. Đáp l nở t à là cái gáy Nam Ca. đ ố nhân loại n ử i thơ tựa lạ tức c h ế t cổ mạ. Lần cố nhờ ậ t định phải hỏi trước Diệp Thiệu đến cùng là tặng mình cái gì mới đồng ý. Diệp Thiệu t h ậ c cỡ là muốn lấy niềm vui cho Nam Ca. Dung chán cũng có thể nhìn ra, Nam c a giật khổng vũ g i vẻ. Vì vừa giãn nở tạ chỉ có thể thất lạc nhìn thoáng qua Kem l y liền thu hồi tay hỏi, vậy em muốn cái gì khác sao? Lúc này Nam Cả đ ả n g xỉn khí đây cô liền lẩm bẩm một cụ, tôi muốn túi máu. h ử Diệp Thệ u không ngờ. Nam c a cáo c ủ ở một quay liền phản ứng lại, thiếu chút loa nảo h ồ i ra miệng. Vì vừa cô lập tức lắc đầu, không đ ư ợ cứ c lấy Kem l y đại. Tôi k cô ngờ mù h ổ hển cái gì khác. trong lòng Diệp Thiệu quả thực tích tụ cực kỳ. đây là tiểu sư muội. tại sao bản thân càng ngày càng khổ như cô ở y rồi. cũng may thời điểm Nam Ca tiếp nhờ ân để kèm ly, lệ s i n g đã trở lại. sau khi ân đi phòng thí nghiệm, phát hiện Nam Ca vẫn còn ở đây liền hủy cô. hôm nay cảm ộ t n g ư ờ i ố đủ khổ nghèo ra ngoài. thật n g ộ an ngoãn. lát nữa tôi cho cô ăn ngon. Nam Ca có chút k h ô n g t ì m được nhìn lệ s i n g một quải. thật. đương nhiên. lúc lệ s i n g nào ỷ truy hển, đồ cầm trong t ẩ y đã chuyển điện c h bản. sau khi vén rèm lên, thứ bên trong thình lình lộ ra chính là máy móc Diệp Thiệu cần có nhất. Diệp Thiệu vốn tở tựa không nghĩ tới Lệ Sâm có thể lấy lại đây, bây giờ nhìn đến máy móc lụa nở tạ tật cả hứng đi ẩ n quanh cái bàn tầm vài vòng, còn kích động hỏi Lệ Sâm, đến cùng l o a nở tở đâu tìm đến thứ này? quả thực là giải đáp khẩn cấp của tôi. Lệ Sâm nhàn nhở ạ nào ải, vận khí tốt, đụng phà ỉ một quài bệnh viện, khi hệ ngoài lấy được máy móc là chuyện tốt nhất rồi. Diệp Thiệu bị Yết Chu Lệ Sâm có c h â d giấu giếm nhở hẹn ngàn nợ tạ cũng không k h ù n g ổ h è n miệt mỏi theo đuổi kiểm tra m a t ụ t máy móc này phát t i ề n nào hoàn hảo thờ tự a là quá tốt rồi đợi thêm hai ngày nữa là thuốc thử có thể nghiên cứu ra thờ Cha Lệ Sâm cũng có châu nghi vấn nếu như chỉ là thuốc thử khảo nghiệm dị năng như thế nào cũng không làm q u ả n h vu ai đến thế được bởi vì sau khi dị năng thức tỉnh chứ phi là chính mình hết sức giấu giếm người có dị năng muốn chứng minh chính mình quả thực rất dễ dàng. Diệp Tiệu đối với cái này chỉ thần bí cười m ồ t ị hiện. Thuốc thử này đương nhờ y h n k h ô n g gì h n gì kích thích dị năng đơn giản như thế ảnh bị yệt vì thuốc thử này tổ a i đã dùng hết bao nhiêu tinh h ạ t k h ô n g Nguyên liệu bên trong còn có tinh hạch. Lệ Sâm nhìn Diệp Tiệu, h ánh mắt quả nhiên càng thêm tĩnh mịch. Nam Cang ư ợ c lại l ư i khổ sở hiếu kỳ gì. Thời đi m ộ vợ mới thí nghiệm liền phát hiện bên trong có thành phần tinh hạch. A còn làm thế nào phát hiện? Đương nhiên là bởi v à cô đ a niệm qua nha. c h u c á h nhờ hôm ngày thành công. Lệ sâm tật tỳ nào ả i Diệp Thiệu gật đầu, tôi nhất đi nhẹ. Lần này tính ra tôi thể ủ ảnh một quái nhân tình ảnh cái gì cục khủng. Đầu t ì hẹn nào ý trước, muốn để cho tôi nhở hưởng sổ ở y dạ đi à tuyệt đồ y không nào. Lệ sâm có thể nhìn ra ạ nở tạ tật muốn bày tỏ cảm tạ với mình, vì vờ r ả n h cũng không dám từ chối nào y gỡ hệ Diệp Thiệu ảnh của tôi vài túi m ù a đ ạ i A, như thế nào Diệp Thiệu cũng không n g h i tới, Lệ sâm muốn thứ đồ đơn giản như thế. Đây là tận thế nha, ảnh ta là một người bình thường, chẳng lẽ không p h a ai nên muốn vũ khí, muốn xe, loại đi mù ổ h ể n túi máu? Anh không đỉnh suy nghĩ thêm sao? Diệp Thề ủ không bị điển sắc mà ngăn trở trước máy móc, giống như rất sợ lệ sâm lấy trở về. Lệ Sâm nhún mày nhìn Diệp Thiệu, sao nào? Hay l o a i đỉnh đồng ý nhường l ụ i cô ấy? Đó đương nhiên là không nào. Diệp Thiệu nổi giận đùng đùng đái điển chỗ dự trữ đ ồ Sau đó lấy ra ba túi máu cho Lệ Sâm, được rồi. Nam ca vẫn l ù ổn không lên tiếng, bởi vì lúc t r ư ớ c cổ lì hển tục nhìn cái máy móc kia hỉ h ẹ n ụ y cổ loái bị túi máu hấp dẫn ánh mắt, còn hỏi Diệp Tiệu, hai người nào hệt cho ai cơ? Lệ Sâm rất là bất đắc dĩ, gì ngờ một c ổ n i ỏ m bi ngu xuẩn như thế, tị m ă n giật mệnh mọi đó. Trước khi đại, Lệ Sâm còn cho Diệp Thể ủ một tổng tin, dọc theo con đường này, tôi đụng phàm ủy khổ nghị người, có vị cổ ghi lì hển tục muốn tôi mang c á c cổ ở ủy đến căn cứ Tân Bình, tất cả đều bị tôi cự tuyệt ảnh tổng báo lãnh đạo căn cứ đại, để bọn họ. cẩn thận chút. Diệp Tiệu h trong nháy mắt liền hiểu ra, sắc mặt nghiêm túc cùng Lệ Sâm n à o r i cảm tạ. Được, tôi nhớ rồi. Lệ Sâm cười cười với Diệp Tiệu, mang theo Nam Ca rời đi. Sau khi ra cửa, Nam Ca còn cùng Lệ Sâm lẩm bẩm một cụ. Lệ Sâm, tôi cảm thấy cái người ảnh v ợ mới đưa cho Diệp Tiệu h kia đặc biệt nhìn quen mắt, giống như tổ ả i đằng qua. Thân thể Lệ Sâm cứng nhắc cho ngơ một quải chớp mắt, rất nhanh liền cười hỏi, cổ cao biết thượng kinh cách chỗ này rất xa sao? Nam Ca chậm gì gì gật đầu, cũng đủ nhờ nha. Lệ Sâm cũng không đi với nhờ viện thượng kinh cầm được, trong tay siết chặt mở một cục kem ly sắp chảy. Nam Ca nhìn rất nhiều túi máu trong tay ảnh, cuối cùng cũng nhờ ý không được cổ quỳn người kem ly trong tay một quải. Sau đó giả vợ như rất say mê, nhắm mắt lùi não ả i cái hương vị này người rất ngon nha. Lệ Sâm nhàn nhạt nhờ ổ không lên tiếng. Nam Ca lại khen hai câu, mới quay đầu hỏi Lệ Sâm, anh nào muốn ăn hay không? Tận thế muốn ăn kem ly không i ằ n đâu, chỉ ăn cổ tôi ba túi máu. Kem ly này chính là q u ả n h nhớ ẹ. Lệ Sâm nghĩ thầm, tôi là một người đàn ông, ăn cái gì kem ly chứ. Mặc dù túi máu này cũng là giúp Nam Ca đòi, nhưng mà xạ hoành lùi khổ ngơ mù ổ hển dễ dàng t r ỗ cổ thiền nhỉ. Nam Ca thấy Lệ Sâm mở khổ nếu bị lay động, còn dựa vào gần dụ hổ ả cảnh, ngơ nào ì thừa này là trước kia tôi thích ăn nhất đấy, ảnh tờ tữa khổ n g ờ mù ổ hển nếm sao? Có thể ăn ngon lắm nha. Nào ít s ố n g con hít hít nước miếng. nếu như là người khác khổng trưởng t ậ t đã bị cổ hợp dẫn nhưng mà lệ sâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp quả ổ vờ ỉ mà đột nhiên nghĩ muốn g à một mộng còn có mùa y cô vừa nhìn liền biết rất mềm mại nhất định so với c ố c kem ly kia ăn ngon hơn nhiều hầu kết vô thức động động đôi mắt lệ sâm càng thêm trầm tĩnh nam ca còn l u i về một bước bởi vì cái h ảng k è n nhược quả ổ hệ nào ỉ chỗ cô bị h ế t lúc này người đàn ông này hình như có chút đáng sợ nha ai biết thời điểm đi về phòng lệ sâm t ờ t ự a tiệp nhận kem ly sau đó đưa túi máu cho Nam Ca, tôi đổi vậy ồ sao dung nào ủy quanh loạn khản khản đi không ít Nam Ca trước tiên nghi hổ ạc một quả rồi lại ném ra sau đầu gào khóc ba túi máu nhé mặc dù hương vị k h ổ n g sò dễ ngửi như lệ sâm nhưng mà cũng may số lượng rất lớn nha cổ có thể ăn no bụng vì vậy Nam Ca ôm lấy túi máu liền vào nhà lệ sâm c ò ố n xua để hồi một căn phòng cầm lấy kem lì đ ạ n tạt ra còn quay đầu đóng cửa lại hình như Nam Ca rất sợ lệ sâm đổi ý vào nhà liền mở ba túi máu ra hết đồng dạng còn liếm m ỗ i tủi một q h ả i lệ sâm ăn kem ly chỉ cảm thấy hình ảnh trước mặt này quá đẹp quả thực khiến người cũng đ a n h lòng nhìn thẳng đó là máu tươi mà người bình thường lại cuốn sổ đồ ạt chứ chương 91, bị nam ca cắn nam ca đặt ba cái túi máu nằm song song ở đầu giường còn bản t h ứ thái lạ chúng một thế ngồi thoải mái nhìn cái nghệ mồ t t lại chạm vào cái kỳ ạ mồ t ố thờ t tự a lạ thỏa mãn mà lúc này lệ sâm quýn đ ả ngờ mỉ h ẹ n to ăn cốc kem lì cổ đạ, nhìn thấy nam ca rất là say mê vỗ tay, đ ã điền giờ trả chiều. lệ sâm, vai ngụm liền giải quyết hết kem l y lệ sâm còn cảm nhận dư vị một lát, nghĩ thầm đây chính là khẩu vị nam ca thích ăn, cũng k h ô n g sở so cảm giác ả n h tận con mà. còn nam ca đảng ghi ạ quyết cái túi máu đầu tiên, bởi vì có ba túi nên tốc độ quả ốc cũng k h ô n g pha ải là rất nhanh, tuy nhiên rất hiển nhiên là tâm t á i nhờ cổ t ộ t đến oanh động. thời điểm uống máu đều hừng không hừ hừ hắt lên. Lệ Sâm thở ỉ cổ k h ả ái như thế đáng nghi ở t r ạ Nghĩa cũng k h ẽ cười cười. Mà Diệp Tiên sinh số khổ căn bản cũng không bị hiện ảnh tạ nhọc nhằn khổ sở g i ú p Nam Ca làm kem lý đã c h ù hết vào bụng Lệ Sâm. Về phần túi nguyệt ta đưa Lệ Sâm tại xa ổ. Tất cả đã bị Lệ Sâm mượn hoa hiến Phật lấy lòng Nam Ca rồi. Thời điểm Nam Ca ăn cái gì đó rất say mê cũng không xuống Lệ Sâm nào ý truy hển. Hành lang t ầ n chạy chỗ bọn họ cũng rất y mắng không l ủ sau cổ đã giải quyết đến túi thứ hai thật cảm giác được vài người đảng đi tới chỗ này. Không bao lâu sau c h ạ nhờ hành lang liền chuyển tới chỗ nào ủy q u ả tô phương. Tại sao ổ h ỉ hệ nghỉ ở vài người trong căn cứ đều truyền nhau là nam ca cùng bác sĩ diệp là một đồ ai nhỉ? Bất kể tôi giải thích như thế họ thái bình họ cũng không tin. Nữ g điệu tô hình d ư ằ n g cũng có chút thất lạc. Ai bảo ban ngày nam ca tỉ xoáy như vậy lại bị bác sĩ diệp mảng đi chưa? a i khi đó chúng ta nên giữ chặt cổ ở lại. chưa ít sóng liền truyền đến hai tiếng mở cửa rồi đóng cửa mặc dù lệ mở không tạm tỏi nghiên cứu tô phương cùng tô hiện đến cùng là có ý gì nhưng ánh mắt nhìn nam ca cũng không đ á i anh bất quá chỉ r ư ỡ i đi và tiếng đồng hồ thôi nhỉ trong căn cửa đã xả ra cái gì tại sao tất cả mọi người đều đem nam ca xem thành người của diệp t i ệ u lệ s â m bậy thì hệ ngôn giật không hứng vì vợ r ả n h cũng không n g h ỉ nữa mạ đải điển bên giường nam ca túi lấy túi máu quả ổ nam ca t h ậ t c ự a rộng như con chảo n h ỏ h ạ một phần b ổ nhậu đi chùa sau đó bảo vệ túi máu sau lưng. lúc này trong miệng còn ngậm một s ụ i ải, mơ cùng d hoài, ảnh làm cái gì? túi máu này đưa cho tôi rồi, dĩ nhiên là của tôi. nào có đạo lý cho rồi đòi lại. lệ sâm lạnh lùng cười m ổ t ỉ hiền với nam ca, nữ g điệu cứng rắn khiến sau lưng nam ca toát ra mồ hôi lạnh. nam tiểu ca, có phải ủy cổ hệ nền cùng tôi giải thích m ổ t ụ t rốt củ đã sản ra chuyện gì? nam ca nghi hoặc, cái gì cũng k h ô n g s so ỏ phát sinh mà. hai ba ngụm đem túi máu ngậm trong miệng giải quyết xong. vừa muốn r u ỗ i tay để ở y một q u á i khác, động tác cổ thiệt nhưng nể ngờ n một q u á i sau đó túi máu liền trực tiếp bị lệ sâm lở y đi gì. gạo, trong lòng Nam c a tờ thần, thân q u ầ khổng pha ái là đã giật linh hoặc sao? sao còn c h ầ m một b ư c chứ? vứt bỏ tủ y khổng trong miệng, Nam c a thở phì phì duỗi tay trước mặt lệ sâm, đưa cho tôi nhanh lên. lệ sâm không l ù hải về phía sau, ngược lại còn dựa vào gần Nam c a hai bước, ánh mắt sáng rực, c ổ n ổ h i ê n sao? Nam c a dùng sức gật đầu, nhanh l i n đài. vừa ủy cổ hệ nào ủy cổ tôi biết trước cổ đi thì ở ai lệ sâm thế nhưng bởi v á i một lưỡi đồn đ ã i mà trở nên tính toán chi ly đầu óc nam ca lúc này xoay trủy tật nhờ giả ở cái gì tiết tháo chứ đều bị cổ hệ n ẻ m ra sau ót rồi đi thì hoạn thời điểm tôi rửa đi cẩn cứ cổ cảo đi hay không lệ sâm lại hỏi nam ca trả lời rất quyết đoán đi khoe miệng lệ sâm cuối cùng cú nghỉ h n l ê nụ cười gương mặt tuấn tu ở trước mặt nam ca phóng đại lại còn dùng ngón tay không túi máu điểm điểm gò má mình có phải ủy cô hệ nên bày một q u ả i bày tỏ cái gì thẹn thùng nam tiểu ca s á t t h c công hiểu ra mà lệ sâm dụ dụ, dụ của chính là bày mùa tuột c ổ đổ ả ạ i với tôi trung thành như nào dùng miệng n g ô i ẩn một q u ả i tại đây là được nam ca ngơ ngác gật đầu a hóa ra là dạng này ai nha trung thành là thứ gì chứ c ổ không so nha nhưng mà không phải ai nhân loại rất dễ lừa sao chỉ là chạm vào lệ một q u ả i cọc cùng khổ ngờ mật mát gì nha vì vậy nam ca vì biểu là d ư d giảng chính mình đối với lệ sâm rất trung thành, đặc biệt trung thành. thời đi mổ đảng đ i ề n gần còn làm một quái quyết định. tươi cười lệ sâm bên miệng càng ngày càng đậm, nhìn mặt nam ca gần trong gang tất ảnh đột nhiên hiểu ra. c á c mồ tổ vê t tờ tựa là đa hồ an toàn vượt qua không chế, giống như l o à i không bị e t r u từ khi n ỏ thải bắt đầu, nam ca sẽ bị ảnh b ạ hộ ở sau lưng dường lúc mới bắt đầu mảng sổ thì ổ ảnh lù ổ hẻn đi cổ ra ngoài làm bia đỡ đạn, cũng không bị hệt là từ lúc nào bắt đầu. Ánh mà cảnh lục nào cũng đuổi theo Nam Ca, người khác bắt n a c o chính mày nhờ ẹ t ự giận, lừa Gaco, chính mày nhờ ẹ phẫn nộ, mặc kệ bản thân đ ấ t sa đều bận tâm tiểu giòm bi quanh ă n no hay không, có bị người khó xử hay không, anh cũng không xu nho, mới bắt đầu khả năng còn h ô n h ô n đ ộ n đ ộ n nhưng Diệp Thiệu sở thiền tùy hệ đối đệ nhớ ra ở cũng làm q u ả n h bị chút m ờ ý của mình, hóa ra t í man đã tự thủ, nào không chi ủ ảnh k h ố n g chế nữa. về phần hai người một quả là nhân loại một quả là g i ò bi tương lai nên trung đ ụ n g như thế nào lệ sâm vẫn chưa nghĩ kỹ anh quyết định chỉ nản hơi đây ảnh t ù y hết đồ ý sẽ không làm cho nam ca chỉ u mồ tụ thủy cốt nào nhưng mà tiểu g i ò bi quá trì độ nha lúc nào mới có thể hiểu được tâm ý q u ả n h đi nếu n g ư n g nào y thẳng t h í cổ có lẽ cổ q u ỷ n sáng lạn cười mồ thì hiển v ớ i hại ẩn hả? sau đạo nhạo hải tôi cũng thích người nhợt thật lạ k h ô n g so biện pháp trao đổi p h ẽ ở thường gần quê ớ mặc dù lúc này dụ dỗ nam ca thân cận mình nhưng trong lòng lệ một đi máy náy cùng k h ô n g s so. ò dù sao sớm muộn gì cũng là người của mình liền sớm duy c ổ hành vi thân mật vẩn vở y a n h trạng tầm nào y chế đường h i hệ ngoại nhìn thế nào cũng thấy nam ca đẹp mắt đồng thời đừng nhìn ngoài mà t n h không bi hiện s á c triển thực tế trong lưng gần giật khẩn trương đấy chờ lúc nam ca thở m à n hành nên làm thế n à a người cùng nam ca có mù ố nhờ y hệ ngoại liền biểu d ư giảng tâm ý hay không hay để nam ca làm chuẩn bị tâm lý trước Nam ca mặc dù không bị c h u ộ mong đợi trong mắt người đàn ông này là từ chỗ nào đến c ộ t là một bển đem miệng tiến đến gần lệ sâm một bển còn dùng tay lén lén lấy cái túi máu kia. Có lẽ lệ sâm say mê n h ở hẹn n g ầ n lùi không bị ngốc, n g ợ ờ i sẽ không chỗ cổ t h ậ t c h ẻ hẹn được đâu k h ô n g đờ hái đắc ý anh n g nhiên cảm giác trên mặt đau đau, bởi vì quá đột ngột à n h nhờ ý không được còn phát d ẹ m ổ t i ì hiền kêu khàn khàn. Đợi đến khi ân lùi lại về sau, còn đưa tay lau mặt mở quải. Quả nhiên sợ thấy máu. s ắ c mà cảnh trạng bệnh nhìn nam ca. trong mắt tràn đầy không tin, tiểu giòm bị này cứ như vậy cả n h n cộ mù ổ h n cho chính mình cũng bị n h i m sao? thật không nghĩ đến hỉ hệ lụy c ổ ở Ý đ ạ t t i hiền hóa thần trí đến dạng này, cười như khóc hai tiếng, lệ s m ở k h ô n g bị i ệ t là lòng mình c h u a sốt n h ờ Ý u mộ tốt hay vẫn là khổ sở nhiều hơn mộ tốt? dù sao đều đổ á n h đổ ả ạ i với Nam Ca l ơ n là để phòng mới để chỗ c ổ đặc thủ p h m Ý k h ô n g Nam Ca lúc này còn đứng ở đối đi hê n h n còn đắc ý hả hê nhờ hại nản, vì vậy ở trong mắt lệ sâm nhìn thấy. Bộ dạng số nhờ hẳn có chút h ả hê, dù đâu xuống, lệ sâm cảm thấy khí lực cả người đều như muốn rút sạch thở. t r ả h ỷ hệ n â n c ũ n g có năng lực giết chết Nam ca, nếu như mình thay đổi trở nên mất thần trí còn có thể làm cho Nam ca t r ố n cùng. Nhưng hóa nở t i ệ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn r à tay với Nam ca. Nam ca ngây ngô cười nửa ngày, còn chờ lệ sâm khen ngợi chính mình đâu. Kết quả tại sao lệ sâm ở khổng nào ủy truyền n h a Vì v ợ a ủy cổ hờ ai nụ ốt mở t u t nước b ọ n còn dè dặt hỏi. Lệ sâm ảnh nhờ ảnh tôi b ị hỉ h n chuẩn thành như này có được không? ảnh tôi ẩn một q u i tôi vậy mà còn cần một q u i nha. Lệ sâm anh liệt ngẩng đầu nhìn Nam ca, phát thế nô quỳ nâng ngực, vẻ mặt say mê cùng tiêu nạo. g Hiển nhiên là cảm thở ỷ cô làm được đặc biệt tốt. Mẹ nó, vì cái cái hỉ hỉ n ô n loái muốn chửi người như vậy, cô h hệ nào y cô căn tôi, là vì bí hỉ hỉ c h u n n thành. Lệ sâm nào ỷ t r u y h n cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nam ca rung đ ù i đ ắ c ý. dù nào y ở y mà còn thay đổi trở nên mềm mại, đúng nhay n h cảm giác được độ mạnh quả s ở trùng thành đội k h ô n g lệ sâm, tôi mẹ nó xác thực cảm giác được, nhưng mà hỉ hệ nội tôi sắp chết rồi, lại nhìn chằm chằm nam ca trong chốc lát, lệ sâm cũng xác định tiểu d i ò bị ngu xuẩn người thở t ử a khổ nghỉ thức được cổ đã làm cái gì, vì vậy lệ sâm chỉ cầm túi máu trong tay chỗ cổ, chính mình dựa vào tường ngồi xuống, đâu ta cảnh tật lũ đ ã khổng sỏ sửa qua, nguyên bản chính là k i ể u đầu đinh năm p h â n hỉ hệ nội dài dạ đã có chút ngăn cản con mắt. bởi v ậ i n h đ ạ i đầu nam ca cũng không nhờ ẳ n thấy vẻ mặt quỳnh chỉ nghe run nào p h ư c tạm quỳnh và lên cổ ty hiệp tục ông đại nam ca kích động tiếp nhận túi máu còn trực tiếp ngồi ở bên ca nhận mặc dù đàn t r ố n g nhờ ảnh sổ quỳnh lo lắng nhờ a n n ằ n một quải rất sợ ra ở loài cọ đại chờ giải quyết xong ba túi máu nam ca vu vu cái bụng phẳng lên của mình còn huy mộ tự k ỳ hển hôm nay ảnh nào ỷ cáo người mù hồ hến đi nhựa xì ảnh điển căn cứ tân bình Khi hệ n ó i lệ sâm quý đang đầm chìm ở trong hải dương sắp chết, c n g khổ ngờ mù hồ hển trở về phản ứng với lời nam ca n à o ải, chỉ ở một h i ỉ. Nam n ca chừng to mắt, sau đ à n g khổ ngờ m à n g theo. Vì cái gì n g khổ ngờ mảng theo các cô ơ ỉ? Lệ sâm nhíu mày nghĩ thầm, tại sao tôi phải để cho người c ổ nguy k h ạ c ngồi xe của tôi? Hơn nữa nhìn mà ỉ cổ kỳ ạ rất c h ậ t vật, thực lực lại chẳng khủng k h i e con mắt lệ sâm. Các cô ở ỉ rất có thể là người có dị năng. nếu như đem mặt rửa x ạ trẻ nào ỷ khổng t r ừ n g đều là mỹ nhân đấy dạng người này tại sao phải ai đi nhựa si ảnh điển căn cứ tân bình chứ nếu như mang đến phiền h á i gì cho căn cửa thải làm sao bây giờ tuy nhiên chút ít lời này cũng k h ô n g kịp cùng nam cạ nào c ổ liền vô bắp đuổi lệ một q u ả i còn phát lên tiếng vang ảnh mảng theo cặc cổ ở ủ cải thiện thức ăn cho tôi nha nhiều người như thế ảnh nào ỷ khổng ờ mảng theo liền khổng ờ mảng theo lệ sâm chọt h ì h i ệ t núi là đ ờ i sao Gò má Nam Ca căng p h ồ n g vậy tôi còn muốn làm sao bây giờ? Nếu nhờ nào ải, vừa rồi lệ sâm còn có chút mất mát hỉ h ệ n ó thế, nhưng nửa điểm cũng không so sợ sợ hãi trước tử vong. Còn thổi một tỷ h i ề n bật cười, ác liệt vươn tay ra ảnh nằm hai bên mặt Nam Ca bắt đầu kéo, bị c h c ô l i khổng sợ lương tâm, làm sao có thể có tư tưởng phức tạp gì chứ? Cái gì nha? Mặt Nam Ca cũng bị ảnh c a u biến hình, tôi lợi hại hơn loài người cả cảnh nhờ ý đều. A, đây là lại vểnh đuôi lên rồi. đúng vậy cô lờ hại hơn tôi tôi lập tủa kẹp h a chết trong tẩy ổ gì lệ sâm bỏ tay kéo gò má nam c xuống thình lại nhờ nào y một củ này làm nam ca quên cả v â n về mặt mình hai cái tay bẹ n h ự c cùng đặt t h i trên ngôi má mắt to chớp chớp anh nào ỷ quài gì đó chương 92, tình hình chiến đấu kịch liệt lệ sâm chỗ cổ xem miệng vết thương trên mặt chính mình hì h ệ ngoài đã khổng c h ă n máu tôi bị g i ò m bị c ắ n nam ca kinh ngạc t r ừ n g to mắt còn dùng tay che miệng lớn tiếng tiêu lên a vậy mà tôi lại cần n lệ sâm cổ cần hay không săn tôi chính mình cũng không d ư ằ n g sao vừa nãy nam c ả thật không nghĩ đến chuyện này xảy ra hơn nữa bây giờ tâm tình cũng đặc biệt phức tạp lúc trước mặc kệ cổ đàng lén như thế nào cũng không tựa chia hệ được nhưng bây giờ làm lệ sâm bị thương bị zombie cắn ảnh cụ n g h ệ b i hiền thành zombie lệ sâm t ù y m ộ t khắc cuối cùng không quyền d ặ n do nam c a về cố l ì ơn đi thì diệp thể đi t h ô a ải tuy nhiên cũng để ý trong lưng ở m ỗ i tuột nếu mà n ở tạ bị c h c cô là z ò m bi rất có thể nghỉ muốn diệt cô còn nhớ phải t i ê n hạ thủ vi cường n g ư ờ i t a cũng đừng lãng phí cổ được phải ăn hết đấy nếu n h ả n h tạ chịu đối tốt vậy ổ vợ ỷ cô pha h i nổ á n mô tốn n h é cũng nghe l ư ờ i mô t ố t đừng lơ là để bị người ta lừa nào y t h a nào y t h t nhưng anh nhăng thức vì cái gì tiểu dòm bi ảnh nhờ ạt được lại phải chấp tay đưa cho người khác ảnh mất hứng phê ở giữa ảnh nhờ biết tình cảm mình rồi lại sắp chết nên ta đổi xương hô nhé, dùng sức r u ố t vuốt đầu Nam Ca, về sau tôi cũng không d ư ơ n g em được nữa. Lát nữa tôi ủy xe đem vật sở hữu đều để lại cho em hết. Nam Ca, em nhớ kỹ lời của tôi chưa? Thấy Nam cổng trả lời mình, lệ sâm còn bất đắc dĩ nào ải, tính ra, trà chia hết ó i em đ ả n g suy nghĩ làm thế nào đem tôi ăn hết nhỉ? Thế nhưng Nam Ca mạnh mẽ cầm tay ảnh, yếu đuối trong mặt cổ khi h i ể n cho lệ sâm xẻ mở không hiểu, cổ cảm giác mắt mình rất chua xót. nhưng mà dọm bỉ ẹ không rơi lệ hỉ h ệ n ụ y cổ c á o nào ủ q u á i gì cũng k h ô n g k ị p nữa rồi chỉ có thể bắt lấy tay lệ sâm g ư ơ n g miệng muốn g ọ nợ truyền đạt thứ gì đó tại sao ổ e nhờ vậy chứ tội ý y thơ tưa k h ô n g pha ải là cố ý tội y khô ngờ ngủ ổ n ắ n chết tôi cũng khô ngờ mù ồ ổ hế đi thì ổ người khác đâu con mắt nam ca thay đổi trở nên đỏ tươi lệ sâm từng thấy qua dạng này đây tuyệt đối là dấu hiệu sắp n ổ tung nhất thân khô g h ị u được chính mình chết đi k h ô n g t ố sao Tiểu Giòn Bỉ cũng có thể giải thoát cổ đi phải cả ngày đều nhớ tới chạy trốn như thế nào. Nhưng bây giờ thải sao? Ồ, mấy lời này của Nam Ca là có ý gì? Không u được mình sao? Nam Ca cũng không b i ế t sao mình lại thế một phần liền ôm lấy lệ sầm. h à m răng cũng t r ệ n ử a hải run lên. Trước k ỳ A ạ đ ã niệm qua tư vị sợ hại nhưng tuyệt đồ í k h ô n g khắc sâu giống bây giờ cổ hệ nào y nặng lộn xộn ảnh tượng đài. Về sau tổ ỷ t h ơ kệ k h ô n g xa năn nọ. Tổ í k h ô n g nhớ nhờ Ê bi yên thành Giòn Bỉ. Tô ủ t h ơ tựa bi hiền sai rồi, thân thể lệ sâm cứng ngắc, thậm chí ảnh đã mắt nhìn Nam Ca, ánh mắt kia càng ngày càng tràn đầy tình cảm, tình cảm nóng bỏng kia phảng phất như muốn đốt cháy Nam Ca. Nam Ca c h ố n g ngờ mẹ nhờ rảnh, đem thân thể xít sao cũng ầ n h ạ n cũng ngờ một, thân trí đều không dư dạng, Tô ủ không người khác cho tôi thức ăn, nghĩa không tại n h nhản Tô ủ một n g n đ i có phải nghĩa ạ n h ằ n Tô ủ một n g n tại n h cú nghe không bi h i n thành z ò m bi? Những con giòm bị bên ngoài kia vừa sợ hãi lại vừa dơ bẩn cổ khổ nghỉ vọng lệ sâm biến thành cái dạng kia đâu. Dung sức buộc chặt cánh tay mình lại. Nghêu khổng pha ấy là thể trạng lệ sâm tốt khổng trưởng đã bị cổ xì h i ệ t đến gãy xương. Chưa thật đủ, lệ sâm cũng khổng tơ y c ổ bái nhờ tĩnh trở lại. Ngược lại là chính mình trên thể t h vậy mà một điểm cũng k h ô n g sở sơ thể nở hiệu hóa giòm bi. Vì vậy lệ sâm nắm cái cầm nhọn quạ ổ, khiến chỗ cô đồ hài diện chính mình, đưa mắt nhìn đôi mặt cổ hề nảo ải, nam ca. Tôi hại đã l ừ gạt em rất nhiều lần. Ừm. n g ánh mắt Nam Ca m ô n g l u n g Nhưng mà lần này tôi cũng không sợ lừa em. Tôi rất có thể chiến. Dù nào lệ sâm cũng hàm ngoại gì đó, phảng phất có thứ ở trong lưng gần bị áp chế gắt gao. Nam Ca chẳng hề hiểu loài nhảo ý gì, mà lệ sâm cũng không đ ị n h chuẩn bị cùng Nam Ca giải thích anh buông cái c ầ m c ô dạ, lại ôm bà vài ổ. Đêm nay em theo rủ anh t h ư ở n g thủ cùng nhau. Nếu như tôi hóa zombie, em phải nhớ c h i ệ n để giết chết tôi. Nam ca muốn c ứ t t ơ ra ở. Tại sao phải diệt cảnh? Chính mình cũng là giòm bì. i n g h ĩ a u không được, mãi nhờ hệ e g i ố n g như lũ cánh mảng theo mình, dìn gan ở t ậ t t ố t Ngon. Lệ sâm nuốt lên sổ, dù nào hệ dịu vô cùng, để tôi nghĩ n g ờ i một t u t đ i t h ô a ải. Dù nào ỉn thế rất ít có thể nghe được. Ma x u i quỷ khiến đỏ tươi trong mắt Nam ca dần dần tối lui, cũng không l o i cùng lệ sâm nào ỉ c h u y ệ nữa. Lúc c h ạ g vạng, Tô Vương còn đến gõ cửa muốn gọi Nam ca cùng Lệ sâm cùng nhau ăn cơm. nhưng mà trong phòng hai người đều khổng sò ai đáp lại. t p Vương còn cho là bọn khổng ư ờ i đây. Mà ban đêm Nam Ca liền bồi lệ sâm ngồi dưới đất c ổ còn người lại nằm ở trong lều gần. Nghe tiếng tim lệ sâm đập từ đầu đến cuối cũng khổng sò nào ị cù nào. Lệ sâm chậm rãi ngủ thiếp đại. Nam Ca kéo l ề n gần điện trệ nghỉ h ư ở n g Nhưng mà trong lúc đó lệ sâm thủy chung khổng bù ổ n g tay cầm lấy Nam Ca ra. Cô s à n g hề làm gì cả đêm cũng chưa từng c h ậ p mắt nhưng lại cùng lệ sâm song song nằm trệ nghỉ h ư ở n g Ban đêm càng thêm dài đằng đẵng, cuối cùng cứ như vậy trôi qua cả buổi tối, gà ở trong căn cứ ở thời điểm trời còn chưa sáng liền bắt đầu gáy. khi đó nam ca quỳn đang ở trạng thái hỗn độn, còn mơ mơ màng màng nghĩ, con gà kia cách mình xa như thế, vì cái gì mình có thể nghe được tiếng trung nó g ử i huệ giảng như thế? c o n lệ x â m ảnh xác thực cái gì cũng không thấy nhưng l o ạ n đặt nhờ, nhìn nhìn tay chân bản thân đều là màu sắc bình thường, lại xem xem cánh tay cùng chân cũng không so dấu hiệu hóa z ò m bi. còn như chỗ sở hữu trên mặt ngày hôm qua bị Nam ca cản đạp kịp vậy, lệ sâm gúng sổ nở một n khí. xem dã an ở tủ hụt về người may mắn, vậy mà khổng sò hóa zombie. lại nhìn Nam ca bên cạnh đ ả n g nhờ ám mắt nằm thẳng ở trên nghiường rằng khổng sò ngủ lại an tĩnh giống như ngủ say, chỉ là lông mày ô run run, lệ sâm đột nhiên toát rẽ một t ì n i ệ m Nam ca cắn mình mà mình lụi khổng sò hóa zombie, có phải ái đạ do thị c giả nghi hệ mà trạng thủy có cùng nhân loại càng ngày càng khổng. cô t h hiền hóa qua mấy lần. bề ngoài càng ngày càng xinh đẹp đờn não ải, tuổi giống như cùng n h ậ t hơn h ô n g h t Bây giờ khuôn mặt cổ c h ẳ n g trắng non mềm, chỉ là khổng so huyết s ắ c mà thôi. Nghĩ tới đây ảnh liền thử hơi thở nam c ả một tuốt. q u ả nhiên, vẫn là thất vọng. Quanh n ỗ lạnh như băng, như cũ vẫn là zombie. Nam ca cũng triệt để tỉnh lại, bắt lấy tay lệ sâm liền bắt đầu khổ sợi não ải. Làm sao bây giờ nha ảnh bị yên thành zombie? Tôi dưỡng chính mình còn lao lực đâu, làm thế nào nuôi tổ t h đi? nào y sống cổ quỳ nước mắt lên nhìn chằm chằm hai mắt lệ sâm hỏi anh n h ì n nhơ n t ệ n ằ m là gì sao lại duỗi ra hai đầu ngón tay anh b ị hiện đây là số mờ y không? k h ô n g nam ca lệ sâm hủy cổ nam ca lại nghiêng đầu nghiêm túc giải thích không đ ù n g nha ảnh khô ngoại là nam ca xem d ạ á nở t ờ t ự a đã đẹp hết thể đều quên đi gì cùng tôi lúc trước giống nhau tôi ý nào y q u ả n h bi hiện anh nhói là nam ca tôi ý k h ô n g sò hóa i ò m bi Lệ Sâm cũng không bi hiện tại x ã ổ một k h ắ c n ư ờ y thật đặc biệt phi thường vui vẻ. Thậm chí ánh nhảm thấy được bàn t ệ giả ở h ú bẹ của Nam Ca nắm tay mình, mặc dù lạnh nhưng lại giống như là mỹ ngọc vậy. À, vẻ mặt Nam Ca giống như m ủ ổ nào ở nở t r cho tôi. Bị giòn bi cao cấp như thế cắn, thế nhờ hên khổng sò hóa giòn bi. Lệ Sâm còn dắt tẹt ồ ả m lên mặt mình, mò vết t h ư ở n g đã kiệt vảy ngày hôm c a ô l ù u lại. Em có thể kiểm tra một tốt, tôi xác thực còn là con người. trong cổ họng Nam Ca vô thức hổ m ộ tỵ hiện quá tốt rồi lệ sâm ở khổng s ò biến thành z o m bi e trong đêm nay cổ xạ tính là hưởng công thấp phỏng lệ sâm tinh tường nhìn ra mừng rỡ trong con n g ư ờ i đen bóng lưỡng của Nam Ca tâm niệm vừa động ái nhờ y sao ôm Nam Ca vào trong n g ự c tối ngày hôm qua tổ y n à o ải tôi ỷ khổng sọ lửa em tôi có thể chết là em khô nghèo rồi đải Nam cứng b ị y trục tao lệ sâm đột nhiên ôm chính mình lại đột nhở ỷ hẹn n à o ý, ý mày lợi này làm gì s a ổ cổ loài rười đại trong trụ sở nãy t r ư ớ c h i ệ t cổ s ồ rằng chán ghét nhất chính là lệ sâm nhưng mà ngày hôm quỳnh tập chủy h ẹ n khổ n g ờ mới cổ mới biết được hóa ra làm cho mãi nhỡ không v u a được nhất cũng là lệ sâm em đã không đ à i nam ca vậy sau này em cũng đừng nghĩ lại rười đại dù nào lệ sâm bình tĩnh tỉnh táo nhưng lại dẫn đến tình thế bắt buộc mà dòm bị bị anh n h ồ m vào trong ngực nam ca còn dùng ngón giữa đụng mồ ỉ một quả nghĩ tới lệ sâm này là đang nào ỉ quả gì nha đói thời gian dài như vậy, lệ sâm cũng k h ô n g ghi ổng như nam ca ngày hôm qua còn được ăn cơm a n h n h tìm ít đồ ăn, lưu l y ệ n không r ờ i bù ổng số dạ, lệ sâm quyết định trở về phòng của mình. dù sao trong phòng nam cũng sọ gì cả, nhưng mà mới vừa mở cửa ra, lệ sâm thấy diệp thiệu đứng ngoài cửa, ngoa nở tạ giơ tay, hiển nhiên là muốn gõ cửa. làm sao h o à n h loại tới? lệ sâm nhíu mày hỏi, lúc này trời còn chưa sáng đâu. diệp thiệu cũng ngẩng đầu nhìn lệ sâm một quải. mới bắt đầu bởi vì ánh sáng tối tăm nệ nà nở t ạ cùng không thể h i u d n g Kết quả vừa nghe là g i ọ n lệ sâm, cả ngươn đều cứng đờ. Tại sao h o à n h loại ở chỗ này? Đi khủng pha ải là phòng nam ca sao? Lệ sâm trực tiếp ngăn cản ở cửa, khiêu khích nhìn Diệp Tiệu, đều đã nào Y n ạ m ca là vợ của tôi, vì cái gì tổ y không sở thể nổi phúng p u ở y. Vợ cái gì chứ? Diệp Tiệu d ễ u cận. Vô hến đằng s i m thấy lệ sâm vô sỉ nhưng khi ẩn nở tạ nhìn kỹ lại liền phát hiện trên mặt lệ sâm nhiều thềm một quả i d ấ u răng n h ợ d ấ u răng kia cũng không là chính bản nã nở tạ cắn lên chứ còn như trong phòng còn có ai diệp thiệu dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể biết lô ta nở tạ ô n g ngờ m ộ i tỵ yểm thiếu chút nữa phủn một máu tối ngày hôm qua hai người kia đến cùng là làm cái gì đau lòng nhìn lệ sâm sắc mặt diệp thiệu tái nhợt lùi khủng tột nên lời tô vương n à o ải. hai người giống như là cả đêm đủ khổng sọ trở về, cho nên tôi mới có thể. A, tối ngày hôm qua à, chúng tổ Ái Đảng b ẩ n rộn n ề n khổng sọ mở cửa chỗ cô ta. Lệ Sâm vẫn đ ú n g dung ngăn cản ở cửa khổng cô Diệp Tiệu xem xét tình huống trong phòng. Bác sĩ Diệp, Nam Ca lúc này cũng đi c h u a đứng ở sau lưng Lệ Sâm nhìn Diệp Tiệu. Diệp Thệ ủ không bị hết t r pha hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. t h ố n g Hận, khổ sở, hối hận. Còn có ấy nấy. Ca Nhi t r ê n mà tỉnh tạ là em cắn sao? Diệp Thiệu run rẩy vươn tay chỉ mặt lệ sâm. Nam Ca gật đầu, rất thanh thực, đúng vậy, để chứng tỏ lòng trung. Không đ ỡ nào ịt sống lệ sâm liền b ụ mì hẹn số loại. Con sùng ái mà tỏ vẻ, loại chuyện mới không i nào y lừa hay bác sĩ Diệp đâu. Sau đó anh lại o nhìn Diệp Thiệu, trong mắt đều là hào quang người thắng lợi. Tối ngày hôm qua, tình hình chiến đấu của chúng tôi kịch liệt hết mờ h ồ i tốt. Để bác sĩ Diệp c h ê cười rồi. Nam Ca trừng mắt nhìn, cái gì mà tình hình chiến đấu? tối ngày hôn c ả ở cung lệ sâm đánh nhau sao sao cô không biếng c h ử với chương 93, vung tay diệp thiệu nghe lệ sâm nào ả i đồng tử mãnh liệt co chặt lại khổ ngực có dấu hiệu nào một suyền liền đánh tới mặt lệ sâm nam ca s ử n g sốt bởi v à cô đường ở sau lưng lệ sâm nếu n h ả n h v ô t h ứ c tránh n ẹ trải giật có thêm bước của ơn. cho nên lệ sâm vậy mà cứ như vậy cứng rắn nhở ẩn một suyền này sắc mặt diệp thiệu khẩn trương thân thể cũng giống như là đã chồng đỡ đến vòng cung cực hạ Ôn tổn tao nhát đều biến m ậ t khổng tơ y gì nữa, chỉ còn lại phẫn nộ thấu xương cùng dùng mình. Giờ phút này, so với một khắc bị chấn t í n h nam ca chết kia tâm tình còn muốn kích động hơn, vui sướng mất mà lại được đều biến thành thất vọng. Có thể coi là tâm công bay nhựa tĩnh, quanh thân run rẩy ngừng cũng ngẩng khổng được ảnh tạ giống như đột nhiên bị người ném tới vùng băng nguyên, mà cổ gỡ nửa tạ thích lại càng lúc càng xa. Một suy ế n này lệ xâm chịu được rất đau đớn, tuy nhiên c h ứ a một lện nữa ngẩng cao đầu ảnh vì ẹ n chỉ lộ một ộ t khoe miệng. còn kéo nam ca một q u o ả em ra ngủ vài ít thừa tôi và sư huynh em có mấy lời mù ồ nào ai. mặc dù là hỉ hề ngoài nam ca vẫn như cũ tờ t r ê ể n vẻ mặt lệ sâm nhờ ảnh khổng t ờ ý tưởng trong lưng g n bị đánh loại nhược vì cái gì trồn gần ghi ổng như cũng k h ô n g t c giận thậm chí ảnh n có thể bình tâm tĩnh khí dạng lệ nào ý c h ử y hển với mình nam cổ ngỡ mù ồ hển d ư ớ i đ ặ i cọc cùng k h ô n g biệt hai người bọn họ tại sao phải đánh nhau đâu lệ sâm cũng rất kiên trì đi nhẹ nạm cả đi ra c ò n đ ố i với ổ khổ a t a y đi tạ mộ t ố t nhé nam cổng so biện pháp nào chỉ có thể nhìn hai người đàn ông dương cung bạn kỳ hiểm một quải xoay người đi tuôn lầu lệ x â m để chỗ cổ t r ả n h xạ mộ tuột khẳng định là vì kiên kỵ năng lực t h a m dò quá ổ tuy nhiên lúc này trời vừa sáng nam ca c ũ n g k h ô n g sọ so chuyện gì có thể làm liền chậm chạp ở trong căn cứ toàn bộ còn như hai người đàn ông trên lù kia ai biết bọn họ vì cái gải một l ự c cầu ngập liền động thủ chẳng lẽ đàn ông nhân loại đều xúc động như thế Diệp Thiệu sao có t h g xúc động? ở trong lưng g à n nở tạ, tiểu sư m ủ h ố i nà nở tạ thần thánh nhờ ậ t đã bị nhung chạm. Hơn nữa còn là người đàn ông trước m ặ thành tạ sẽ mở khổng vờ mắt này. Nam ca mật đi ký ức ảnh tạ của s ư t i hiệp xúc vài ngày. p h á t thệ bị rửa c ổ thơ t i ố n g như là một s ữ a giấy trắng. Sao lệ sâm có thể dụ của y như thế? Diệp Thệ ủ hì hệ n à i cũng hững không đánh trẻ thành tạ. Nam ca ra cửa, Diệp Thiệu ly yếu đi t ảnh tạ l ạ n h l ù n g nào y r ử h lệ sâm. Anh đi này là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lệ Sâm c ũ n g k h ô n g ghi ạ t h ị tở t tránh những nam c a trong lúc đó cái gì cũng k h ô n g sở phát sinh. Dù sao sớm muộn gì cũng nhẹ phạt xỉn k h ô n g p h a hay sao? Vì vậy lúc nam c a đi d ị ẩ Ân cùng thu hồi nét mặt ôn hòa. Nếu mày đưa mắt nhìn Diệp Tiệu, anh vợ mới nay thiếu chút nữa là mù ở Íp bị thương. Diệp Tiệu cắn răng, anh ở ở đây giả mù xa mưa. Tôi nghĩ tốt lắm rồi. Về sau nam c a liền ở lại trong căn cứ. Hôm nay anh liền r ư i đại đại. dưới đài lệ sâm giật giật khoe miệng như thế hoàn cũng không một mơ h ả i nhờ dưới đài dù sao tối ngày hôm quanh m ờ i nhờ ấ n dụ mở ý của mình n h a thấy bộ dáng kỳ ở hướng d á n g lạ không đúng ý diệp thệ đi l ê n phía trước hai bước kéo cổ gành trong mắt sắp nước ra đến gần mù ổ h n thế nào mới bằng lòng giữa ở y lệ anh n h ì n chế giúp ở bên c ả nhẫn nhờ thế chỉ có thể làm tổn thương s ổ ở y lệ sâm lần này cũng không đ ỉ n nhất lại vừa mới bất hòa để diệp thiệu động thủ bất quá là sợ hủ đến nam ca mà thôi lúc lẹo ổ ghi kỳ ạ đã đi ta lệ sâm giắt lấy tay diệp thiệu đi mà nở tạ hung hăng ném điền một bên thời điểm lại nhìn diệp thiệu vẻ mặt ả n h cùng vô cùng nghiêm túc làm sao hoành b ị h i ệ t tổ ỉ s ẻ trưởng nổ ỉ còn nữa nếu n h ả n h k h ô n g s ạ m lòng có t h a hoái nam ca đến cùng là c ổ ở ý nguyện y đi thì ổ ai diệp thiệu quả thực bị tự tin trong mắt lệ sâm đánh bại bởi vậy tạ xác định được nam ca đến q u y hệ khổng đường ở bên mình dù sao lệ sâm mới là người sau khi ổ mật trí nhớ liên tục đi t h ị ổ v ừ r ả n h cùng không nền núi với như thế, các người tối ngày hôm qua càng nào y càng đau lòng. Diệp Thiệu cảm giác hô hấp cùng không tổng thuận. Đột nhiên ảnh Tạ nghĩ đến, nếu như có thể giết Lệ Sâm, như thế có thể coi là dạy đ á n h Tạ sao? Nam Ca cũng có thể ở lại bên cạnh mình sao? Vì vậy Diệp Thiệu nhanh chóng rút xuống ra, nhưng mà không đợi Nở Tạ đem h ọ n g súng nhắm vào Lệ Sâm liền thấy được Lệ Sâm bước lên một bước. Van vẹo cổ tại Nở Tạ bị đau phía dưới ảnh Tạ buông lỏng tay một quả. thời điểm lại nhìn về phía lệ sâm khẩu súng kỳ ạ đ ạ điển trong tay ảnh mà h ọ n g súng đối diện chính mình diệp thiệu là bác sĩ làm sao có thể đánh thắng được lệ sâm ảnh c ổ n g khoái thất bại chẳng lẽ m ã i nhờ t ờ kệ p h a ai nhận mệnh như vậy sao lẽ ò à nở tạ xe p h a ai buông tha như thế nòng súng lệ sâm để nằm ngang nhưng kỹ t h ậ t c ũ n g khổng s o lên đạn người này dù sao cũng là sư huynh nam ca ảnh k h ô n g nào d i a t thành tạ tuy nhiên lệ sâm vẫn uy h i ể m bệ não hải Một suyển vừa nãy tôi có thể xem như là hồi báo trước kỳ ảnh chia hệ cố Nam Ca. Vesco ở ùi cũng không n ờ ra ở q u ả gì nữa. Còn như chuyện giữa tôi cùng Nam Ca, tôi khủy hệ nản hình không nhúng tay vào. Nam c ổ n g phà ai là hàng hóa, tôi ù k h ô n g sợ quyền lợi nhường, cũng n h ệ k h ô n g sai khiến. Lạ một người đàn ông liền thoải mái tranh thủ k h ô n g n chỗ này của tôi tỏ ra huy phong. Ngày hôm qua Diệp Thiệu còn hơi chút thưởng thức lệ sầm, nhưng hôm nay đủ ạ nở tạ tở tựa là bị hôn mê, hận t h ấ u xương người đàn ông trước mặt. nhưng là nghĩ đến Nam c a Tị m m n nở tạ bỗng nhiên mềm mại xuống. đúng vậy, nếu như Nam Cả t ờ tựa l i chọn lệ sâm, đó cũng là tự do quả ổ ỷ chính mình có quyền gì xen vào? vì vậy thời điểm diệp thiệu lại đứng thẳng thân thể, hào quang vẫn n ộ trong mắt kỳ ạ dần dần tiêu tán. trong dung nạo ỷ q u ả n h tạ cũng hàm n h ả i nhờ thế bắt buộc, chờ sau khi ký ức Nam c a khôi phục, nhất đi nhẹ hẩn chia tành. lệ sâm vô tình cười cười cổ ỷ có cái gì tốt hơn mình chứ? mình lui khổng xin bách c ả ổ bao giờ? đem khẩu súng ném cho Diệp Tiệu. Lệ Sâm nhìn thoáng qua hướng cửa, anh nhạo đại, nghĩa đ ạ bị hệ truy nặn, g ca là người của tôi. Về sau liền cách xả cổ ở y một t ố t Diệp Tiệu lại kinh thường cười, cười cười, dựa vào cái gì? Đó là sư muội của tôi, tôi tự nhiên có thể tranh thủ ảnh tuột nhờ ở k h ô n g n ê n bị tôi phạt thể n ằ n Có cái gì thực xin lỗi nam ca, nghĩa ủ khổng tổ tuyệt đồ y sẽ khổng n ư ờ n g tay v ớ i hải ấn. Lệ Sâm căn b ạ khổng so đem Diệp Tiệu làm thành đối thủ t h ờ tựa là so sánh người này cùng mình, sức chiến đấu quá yếu mà. chỉ là này phần dũng khí còn rất đáng giá khen ngợi xem ra vì nam ca người nội thở tựa là dễ điên cuồng đồng thời trong lòng lệ sâm còn dẫn thị một t ộ t nghi hoặc vì sao anh nhìn trong giọng diệp thiệu cảm t h ờ d ạ n nở tạ tựa hồ rất tự tin về sau năng lực cảnh tạ sẽ trời nên mạnh mẽ không p h ả i á i loa nở tạ cổng sọ dị năng sao a n h chưa thời điểm có thể đánh bại tôi hàng nào g ư i n ơ i đại lệ sâm nhàn nhạt mở miệng diệp thiệu l ạ n h lùng nhờ a i năn m u ố quải lúc này mới xoay người rời đại tuy nhiên chờ đứng ngoài cửa đóng cửa lại, cách ánh mắt lệ sâm, diệp thiệu mới che ngực c o n g thân thể xuống, coi như là ở trước mặt lệ sâm nào ý truy hiền được mạnh mẽ như thế ảnh tạ vẫn cảm giác được cơ h ộ i v ô lực này, bởi vì chỉ nã nở tạ vừa nghĩ tới nam c ả sẽ đ i thì ô lệ sâm, tim liền đau điểm khủng khiếp như của bản nã nở tạ nữa. một người này, diệp thiệu ngây ngây ngô ngô cũng không bi hiệt là đ ã t r ở lại phòng thí nghiệm như thế nào, cả người nở tạ đều khô n g ẳ n cái gì, cũng không soi ốm nơ ngồi t h ậ m nước. thời điểm n g â n nào ý bên ngoài trụ sở tụ tập khổ nghịt dòm bì ảnh tạ cũng chỉ trôn mình ở trong phòng thí nghiệm hoàn thành nhờ một bước cuối cùng của thuốc thử đợi đến khi đại công cáo thành ảnh tạ lay đổi ngờ m ộ t quái ố g nghiệm một điểm vui sướng triển vẻ mặt cũng khổ nếu lộ ra chờ từ phòng thí nghiệm ra n g ộ hỏi đ ạ n h ậ n thơ ý khổ nghịt người đứng trước cửa trước mặt chính là trợ thủ của lâm tiên sinh ảnh tạ vừa nhìn thấy diệp thiệu liền kích động đón lại hỏi bác sĩ diệp như thế nào rồi thuốc thời đ ã nghi hển cứu chế tạo thành công sao diệp thiệu gật đầu dẫn tổ a i đi tập lâm tiên s i n h đ á i trợ thủ kia lập tức ở phía trước dẫn đường đồng thời còn bày tỏ sùng bái đối với diệp thiệu bác sĩ diệp nguy thở tựa l à quá lợi hại vậy mà lại có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử dạng này diệp thiệu thì hoa nở tạ đi ra ngoài xa xa liền nghe thấy nhiều tiếng ồn à o nên hủy một củ đây là như thế nào trợ thủ kia ả mộ tỷ hiển sau đó trả lời là hôm nay ngoài trụ sở các khô ngịt i ò m bị vây công cũng may người có dị năng trong căn cứ cũng rất nhiều đem những con g i m b e kia đều giết chết hết hy hệ n i h ẳ n l à đ ả n g quẹt dọn chiến trường đại Diệp Thiệu ngẩn nào y z o m b e đã bị giết sạch n ề n không lo chú ý nữa mà lúc này ở cửa lớn căn cứ s á c thực tụ tập rất nhiều người khổng h ị t người có dị năng vây quanh hải ổ hủy mới tới còn s ú n g b í nào ải hai người vừa m ờ i mổ thì hệ kia đến cùng là làm như thế nào tạo ra lực sát thương này cũng quá lớn rồi một mở ảng cầu lửa bỏ ra khiến mảnh đất đủ khổng xuyên gì đúng vậy đúng vậy trước kia hai người phối hợp cũng được như thế chứ thật không nghĩ tới trong căn cứ Tân Bình còn có dạng nhân tài này lần này săn giết d ọ n bị này Nam c a cùng Lệ Sâm cũng khổ sở xuất hiện Lệ Sâm cảm thấy Nam Cả đã quá bị để ý khổng ngờ mù ồ nhộ loại nổi tiếng thêm mà Nam c a đâu cô vị ẻn tương đối chú ý hôm nay sau khi chính mình rời đại Lệ Sâm cùng Diệp Thệ đạn nào ý quài gì bây giờ bọn đ ắ n g đường bên ngoài v y xem bởi và c ổ n g sợ tham dự chiến cuộc tròn nên có tinh hạch cùng khổng t ậ phiên bọn họ Nam c a dứt khoát hỏi Lệ Sâm buổi sáng hôm nay Bác sĩ Diệp đến cùng vì cái gì đã nhà nợ thiệt. Còn quanh nào ỷ tay nhờ hình chiến đấu cái gì chứ. Tối hôm qua tôi cũng khổng đánh nhau gần mà. Lệ Sâm thanh họng mùa tỷ n g đương nhờ ủy hẹn không cùng Nam Ca giải thích đánh nhau là chuyện gì xảy ra. Cho nên chỉ mơ não ải. Đàn ông chúng tôi trong lúc đó có chút việc riêng muốn giải quyết. Nam Ca bĩu môi, còn thần thần bí bí nữa. Tuy nhiên hiếu kỳ đến nhanh điệp cũng nhanh. Lúc này đứng ở chỗ tương đối cao cổ q u ỳ n nhìn hai ổ gai phì ạ dưới. các cô ở Ý đều là hệ hoa đ ã không nghĩ tới vậy mà có thể nghiên cứu ra chiêu thức mới một quái biển lửa rơi xuống xem ra rất đau n h a lệ sâm cũng thuận theo ngón tay nam ca chỉ không sợ so gì bất ngờ xảy ra như n h ư mày bởi vì hậu ghi kỳ ạ đúng là ngày hôm qua như phải hai người kia còn muốn đáp xe mình quả nhiên ảnh đã nào ý các cô ở Ý không đơn giản mà đi k h ô n g p h i ai là k h ô n g so mình các cô ở Ý vẫn như cũ có thể tới căn cứ hơn nữa còn làm ăn được rất tốt Vừa mới nãy săn giết những con giòm bỉ kia giống như là buổi biểu diễn dành riêng cho hải ổ. Hai người vừa ra tay, người khác cơ hội cũng không s ỏ cơ hội gì nữa. Tuy nhiên lệ sâm đã nhắc nhở diệu thiệu, chắc hẳn tầng cao trong căn cứ đối với hai người này cù nhẹ cả chút để phòng đ á i Lệ sâm còn đẽ m ử a tài nhờ các cổ huy ngày hôm qua muốn nhờ xe nào ủy cổ nam ca k h ổ n g nộ hoại dự liệu. Nam ca quả nhiên đặc biệt t ế y t đối, người có dị năng lợi hại như thế nhất định ăn rất ngon. Vậy mừng lụi không lý, quá lãng phí. Anh đã tẩy thói quen với từ ngữ của Nam c a Dù sao chiến trường cũng không bọn họ đến quét dọn. Lệ Sâm liền n à o y h ứ a h Nam c a Đi, chúng ta đi tập diệt h i ệ u á N Tạ nghiên cứu chế ra thuốc đến cùng là có công hiệu gì? Chương 94, thuốc thử người tiên. Lệ Sâm khẳng định thuốc kia tuyệt đổ ỷ không phải chỉ là thuốc dò xét dị năng đơn giản như vậy. Bởi vì Nam Cả đã phân tích qua thành phần thuốc nên lục đ ỉ thì ổ sau lưng Lệ Sâm còn suy tư trong chốc lát, sau đó tự nhờ y hệ n n à o ải. bên trong còn thêm tinh hạch vào, hẳn là có tác dụng kích thích tiềm năng đại. lệ sơn mạnh mẽ, t r ừ n g to mắt. đúng vậy, kích thích tiềm năng. xa hoàng lụy không nghĩ tới. diệp thể ủ không phải i là người có dị năng, mặc dọa nở t ạ ở trong căn cứ cũng sống rất tốt nhưng nếu như nghiên cứu được thuốc này, nhất định nhà nở t ạ sẽ m ù ổ h ề n nó có thể được sử dụng cho mình trước. nào hại đến đây, thuốc kỳ ở nào y k h ô n g trưởng có thể thúc đẩy người bình thường biến thành người có dị năng, không h được cấp cao trong căn cứ coi trọng như vậy. ngay cả Diệp Thiệu cũng tự mình xuất đường đi tìm dụng cụ. Thậm chí khổng trờng đã hy s ỉ n k h ô n g biệt bao nhiêu người vì thuốc này. Nhưng mà nếu thuốc này thành công, chỗ tốt mà nó mang đến căn cứ cũng rất khó có thể tưởng tượng. Có thể thử ngấp lại các căn cứ khác. Trong hai vạn người, có thể chỉ c ả o một trăm người có dị năng. Nhưng nếu như căn cứ Tân Bình đem thuốc thử lẻ để h sử dụng, vậy trong hai vạn người bọn họ, khả năng nhẹ ca hơn mấy trăm ngàn người là người có dị năng. Tương lai dựa vào người có dị năng quyết đấu để quyết định phạm vi thế lực, nhất ý nhẹ là chiều hướng phát triển. Cho nên thuốc thử này đã t ờ ý rất nguy hiểm. Vừa nghĩ như thế, bước chân lệ sâm nhanh hơn. Nam c ả đi thì ổ phía xoay n h u y n phải chạy chậm, không lù sau cổ quỳn đoán dần n à o y một củ, ảnh c h ấ m m ô tụ đ à i Lệ sâm vì n g h ỉ sẽ tại nhờ này cho n ệ n khổng khoái bước nhanh hơn, nghe nam c ả n à o ảnh k h ẽ mỉm cười dừng lại đợi ổ. Nhìn khuôn mặt nhợ h ơ n h ờ ản tức giận, lệ sâm còn cười ổ, tiểu chân ngắn. Nam ca cực kỳ không phục, trực tiếp từ bên c ả nhảy đi chùa, lưu lại q u ầ n h một bằng lưng. Cô mới cổng pha tiểu chân ngắn đâu. Trước kia vóc dáng sổ vỉ ẻn rất cao không bi hiệt là vì cái gì bây giờ lại chỉ có thể đến ngược lệ sâm. Thời điểm lệ sâm muốn dẫn nam ca đi tập diệt t i ệ u chiến trường ở cửa trụ sở cũng bị quét dọn sạch s Hai ổ vĩ kỳ ạ x u ấ t lực nhiều nhất đương nhiên đạt được tinh hạch cũng là nhiều nhất. Các cô đem tinh hạch thu lại để thẳng đến chỗ ở căn cứ an bài. Hôm nay nhóm các cô biết hiền dự g i n g như thế. đ o á n t r ư n g khủng b á o lâu sau căn cửa sẽ phải người đến tiếp xúc bọn họ. Các câu nghĩ không sai, gặp được người lợi hại như vợ ỷ t h ậ t cần cứ nhất định phải dùng phúc lợi tốt để giữ người lại. Mà bàn bạc với các cô loại là Cao Trường Húc. k h i hệ n g h ỉ ở Cao Trường Húc cùng vài đội viên khác đều không cận nữa. Ngược lại là Đường Tư Nguyệt cả ngày đều ở bên cả nhà Nở Tạ. Cái người Đường Tư Nguyệt này ở trong mắt đàn ông căn cứ là cổ h i y cực xinh đẹp lại khó trị. Bao nhiêu người theo đỉ cổ Tạ nhờ h ì n n sổ Tạ cùng khổng trị hồi đầu. nhưng mà bây giờ cổ tạ cùng cao trường h ú c như hình với bóng, khó tránh quỷ hệ chỗ người ta cảm thấy bọn họ là một đồ ải. Đường t ư n g u y ệ t cũng không gì ạ ế thích, b ả n thân cao trường h ú c là đàn ông nên cũng có lòng hư vinh đã cạo một đoài mỹ nữ như thế nguyện ý thân c ậ n nà nở tạ tại tòa tạ xã, o ạ nở tạ lại muốn đẩy ra chứ. cho nên lần này cao trường hút đến gặp hai ổ k h kỳ ạ cũng mang đường t ư n g u y ệ t cùng nhau đến. hai người kia mặc dù tự xưng là chị em nhưng lớn l ệ n h khổ nghèo giống nhau. hơn nữa trừ bình thường cùng nhau hành động ở bên ngoài thải nổi ạ điểm cùng k h ô n g c ậ n thời điểm cao trường húc nhìn thấy các cô liễu ý nghĩ, hai người kia đoán chừng là c h ạ đường lưu lạc kết bạn rồi hỏi tên hai người thái hai chị em cũng chỉ nhàn nhạt trả lời các người gọi tôi là tiểu tuyển vì cô ở ỷ là tiểu dung là được đây là đến tiền thật c ũ n g khổ ngơ ngu n à o y cô đường tương nguyệt đứng ở sau lưng cao trường húc quan sát hai ổ g h i n g y một quải phát thế nào cô đều có dung mạo xấu xí si cực kỳ hơn nữa tính tình rất là cứng rắn trên người m ù t t ộ t vị đàn bà cùng khổng sò mặc quần áo cùng khổng ghi n u nhau tóm l ủ y c ổ tạ đối với dạng nữ nhân người khổng sò lý cùng khổng sò tâm tư thân cận gì cao trưởng hục đa nào ai điển vấn đề chính tiểu tuyển tiểu dung hôm nay chúng ta đều nhìn thấy thực lực hai người rất cường hãn khổng b ị thiệt là về sau hai người có muốn ở lại căn cứ tân bình hay không chúng ta có rất nhiều phúc lợi tốt tiểu tuyển không đợi cao trưởng hục nào y t sống liền rêu cận cắt đức phúc lợi các người mà xem là tốt sao Nhờ Hải Năng dư dạng cũng là đội trưởng nhưng mà dị năng cùng bậc q u không bằng hai chị em chúng tôi. căn cứ các người thiếu thốn tinh hạch như vậy sao? Một cú nào Hải đ ẻ m cao trường hút trở nên khó xử. nhờ hẹn ngàn ở tạ còn muốn bảo trì phong độ giải thích. căn cứ chúng tôi có phương pháp quản lý riêng biệt. Tiểu h Dung lại h ấ y một biển phụ h ọ a phía xoành k ỳ ạ là người quanh đ á i xem màu sắc đồng tử quả ổ tạ chẳng lẽ là hệ tinh thần? tuy nhờ ý hệ nô tạ cũng quá yếu rồi. có phải sau khi d ị năng thức nhờ một mỉa hiền tinh hạch hệ tinh thần cũng chưa dùng cổng ảnh là đội trưởng ngay cả người của mình cũng không bảo vệ tốt chúng tôi làm sao có thể yên tâm ở lại căn cứ vốn là cao trường húc rất ngại rồi bây giờ lại còn nhắc tới đường tư nguyện ảnh tạ cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình quả thực chịu khiêu t r ị hiền thật lần đường tư nguyện cũng rất là buồn bực bởi vì hai người này chọc thủng chính là truy hệ n ộ t c h ổ ngờ mù ổ hen thừa nhận nhất nhìn bộ dáng hai ổ ghin ả y lớn lối như thế cao trường húc còn có thể khuyên cái gì mang đường Tư Nguyệt r ư ớ i đỉnh thế nào cũng không bị h i t t r ờ điện một đất trồng k h ô n g so người, cao trường húc mới giải thích khó khăn. Tư Nguyệt, gần đi trên người tôi xác thực cổng sổ tinh hạch hệ tinh thần ủy khu gạt cô. Đường Tư Nguyệt lắc đầu, rất là ôn nhu săn sóc n à o ải, tội ỷ không chu chảnh triển ngân quỷ có viết thương đâu. Tuy nhiên trong l u s ử a tạo nhẹ cảo so sánh, ngờ n à o ỷ người hôm qua lệ sụt một, một mờ ái nhờ làm nhiệm vụ còn hoàn hạ ổ k h ô n g hao gì trở về khổng bị h t là lại lấy được bao nhiêu tinh hạch. Nam ca cũng quá may mắn rồi. có thể ở bên cạnh người đàn ông như vậy, vài ánh n h è ỷ ý không nhìn mãi nhờ một lệnh chứ? Cao Trường Húc nghe Đường t ư n g u y ệ t h ệ t nào ải, cũng cầm bả vài ô ta, trong mắt tràn đầy cảm động. t ư n g u y ệ t tôi cũng biết là cô nhờ hớt đi nhẹ liệu cho tôi, cô ý hiện tâm sự t á i nhờ hôm nay khẳng định là một lệnh cuối cùng. Đường t ư n g u y ệ t gật đầu, con mắt ướt át nhìn Cao Trường Húc, đội trưởng ảnh đồ xử với tổ ý thở tựa lạ quá tốt. Tay Cao Trường Húc còn lại siết thành quả đấm, nụ cười trên mặt lui không thay đổi, không cùng tôi khách khí. thôi ý cô đi đều trước đ à i tôi còn có chút việc. đường tương nguyện cũng khổ l à nợ tạ muốn làm cái gì, dù sao đàn ông đều khổng t ị t đàn bà đem toàn bộ phương hướng bọn họ quản chế hết. cho nệ ổ tạ chỉ d ặ n dò hai câu liền dưới đại, còn như cao trường hút ảnh tạ cắn răng vẫn thuận theo đường cũ trở về. lần nữa gõ văn cửa, dù nào ít truyền vang lên, hơi cống qua. sau khi cao trường hụt đi h ồ i đ ạ khổng xùn hang hái như vừa nay ảnh tạ cũng không đi ứ n mèo, chỉ hỏi hai người các cô, các người nịa đã cặp tầm mắt cao như vậy. vì sao lại đến căn cứ Tân Bình t h i ể u Dung sấm da rời liệu được Cao Trường Hủ kệ trời về dù sao ảnh Tạ là đàn ông nhẹ khổ ngờ mù ổ hển mất mặt trước mặt Đường Tư Nguyệt vì vậy mặc dù trong l ư n g s ợ t Tạ d ễ u cận t r ê n mặt lại vẫn tươi cười chị em chúng tôi đương nhiên là có chỗ tốt hơn đại tuy nhiên tại sao chúng tôi phải ì nào ì q u ả n chưa Cao Trường húc ngẩng đầu nhờ ả i ổ Tạ mục đích của hai người đến cùng là cái gì ảnh Tạ còn dừng lùi mộ t ố t bổ sung các người nếu như có chuyện tìm tôi nào ai nào ỷ thẳng là được, tôi cũng vậy nên được biết đến cùng các cô cụ thể cho tôi chỗ tốt gì. Tiểu tuyên vỗ tẩy một quả t r i n khủ ổ h ề n mặt rú ám còn nở rộ bộ dáng tươi cười, quả nhiên là người sảng khoái, tôi rất thưởng thức dạng đàn ông nhành một lện nữa giới thiệu, tôi đến từ căn cứ hoa nguyên. Cao trường h ú c trận to hai mắt, nhưng mà lập t ử a cảnh tạ liền cúi đầu xuống. Loan ở ta biết, hai người này không phải ai là người bình thường mà. Lệ sâm cùng nam ca nhìn thấy giới thiệu, cũng tốn thời gian rất lâu. Chủ yếu là Diệp Thiệu vẫn luôn ở cùng Lâm Tiên Sinh còn có Nhạc Văn Phong thương lượng. Lệ Sâm liền mang theo Nam Ca ở bên ngoài chờ. Lúc này Nam Ca có thể xác định trước đ ỉ cổ vị ẹn chỉ có thể cảm giác được cờ chuyển động h ỷ h ệ lụi thải xạ ồ. Vậy mà c ổ t ạ có thể nghe được thầm gần đây. Cái này đại biểu gì? Có p h ạ ủy cô l u ậ t t i ế n hoa k h ô n g Nhìn thoáng qua Lệ Sâm p h ạ t thể nặng mà tảnh khổng sợ thay đổi liền bị hệ tảnh k h ô n g được Diệp Thiệu cùng hai người kỳ ạ đảng nào ủy quậy gì trong phòng. vì vậy nam ca cười xấu xa một q u ả i quang minh chính đại nghe ở góc tường vừa nghe lén như thể c ổ liền đắc ý bởi vì giống nhở cô đã rời liệu chất trong tinh hạch kia vậy mà có thể kích thích tiềm năng của con người diệp thiệu trước đã thất bại rất nhiều lần lần ạ nở tạ làm thuốc thử cho lâm tiên sinh tỷ lệ kích phát ra tiềm năng người bình thường đến 10%. n m ư ờ i nghệ thái công nhờ ý liệu nhưng nên biết là vĩnh dạ khi đó tỷ lệ người có dị năng thức tỉnh cũng mới chỉ c ả o một phần ngàn đa số vẫn là người bình thường nếu như t ờ một phần ngàn biến thành 10%, số lượng người có dị năng kỳ ạ kệ bị hiển thành gấp trước kia bao nhiêu lần. Hơn nữa Diệp Thiệu cũng nào ái đi chỉ là thành phẩm sơ bộ, về xoành ta sẽ q u ỳ n sửa lại thuốc thử. Hơn nữa tăng nhanh tiến độ nghiên thuốc thử cứu chữa khỏi độc zombie. Lâm t i ê n Sinh cùng Nhạc Văn Phò t ờ tựa là cao hứng sắp hỏng rồi, xác suất thức tỉnh dị năng cao như thế, bọn đã nhặt được bảo bối rồi. Vì vậy ở trong phòng làm việc của Lâm t i ê n Sinh, bọn họ còn làm r ẹ một cái hiệp nghị giữ bí mật. Mặc dù ở tận thế. Loại h ệ p nghị này khả năng cù nhẹ g không sò hiệu ích luật pháp gì, nhưng hiển nhiên Lâm t i ê n Sinh muốn d i l p ợ m một tựa văn thư n g h nào ỷ cổ Diệp Thiệu không tiết lộ bí mật trong căn cứ. Diệp Thiệu quyết đoán ký tên, chờ đến thời điểm đem văn thư giao cho Lâm t i ê n Sinh ảnh tạ còn ngưng trọng mà tỏ vẻ. Thuốc thử này cần quy mô sản xuất lớn, chờ sau khi người có dị năng đều thức tỉnh, cái bí mật này khẳng đi nhẹ không tạt được nữa. Chúng ta nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị khẩn cấp, đồng thời còn cần tăng cường canh gác căn cứ. Lâm Thiên sinh cùng Nhạc Văn Phong đều hiểu được đạo lý này, hai phái đấu thời gian dài như vậy ở lúc mấu chốt nghệ đã nắm tay giảng hòa, bày tỏ căn cứ gần đ i khổng cổ phép người ngoài tiến vào. Diệp Thiệu cùng bọn Huy Nào Y Truyền dự d i n g liền chuẩn bị trở về phòng thí nghiệm. Bình thường Gan ợ ở Tạ có vài trợ thủ, tuy nhiên thuốc thử này lại là một mờ ai nhờ ra ở Tạ hoàn thành hì hẻm ở Nở Tạ có cách điều chế rồi nên chỉ Nào Y cổ vài trợ thủ kia, bọn họ có thể pha trộn cho cân đối. Quy n ă n g suy tư. Diệp Thiệu vừa ngẩng đầu vậy mà lại nhìn thấy Lệ Sâm cùng Nam Ca trên mặt Lệ Sâm còn lưu lại dấu vết bị chính mình đánh. Dấu r ắ n g nhức cùng còn ở đây. Nam Ca manh manh đứng ở bên cả nhà nợ tạ. Sao hai người lại ở đây? Diệp Thiệu nghĩ thầm, sáng sớm hôm nay k h ô n g pha ái là bọn họ còn nháo truy h ẹ n khổng v ụ g a y sao? Chỗ này không tỵ hển, chúng ta tìm m ô tơ nào y truy h ẹ n để. Lệ Sâm đặt phía trước dẫn đường. Chương 95, chứng kiến kết quả. Diệp Thiệu mặc dù khổng ờ mù ổ nào ì chì hên cùng lệ sâm nhưng nam c ả đã ở đây ảnh cổng sổ cách nào cự tuyệt khác. Vì v ợ dặn ở tại chỉ ở phía n à o y một củ, chờ tôi về phòng thí nghiệm trước, đem nhiệm vụ phân phối cho vài trợ thủ một u ả i Lệ Sâm quay đầu con gán ở tăng não ả i vậy chúng tổ hải đi ở trước trừ ảnh. Diệp Thiệu dặn dò nhiệm vụ cũng không thời gian bao lâu, mấy trợ thủ kia đều rất thông minh một lện liền quen tay. Đồng dạng khi bọn họ thấy phòng thí nghiệm lại có nhiều tinh hạch như vậy, m i ệ n bản có bao nhiêu khiếp sợ. Hóa ra những người có dị năng trong căn cứ làm nhiệm vụ lấy được nhiều tinh hạch như vậy đều giao cho Diệp t h i ệ u Sao. Thời điểm Diệp Thệ đi tìm Lệ Sâm, phát t h ể nản phết trong phòng Nam k a Vừa nghĩ tới sáng nay thấy bộ dáng bọn họ từ trong p h ú đi ra, Diệp t h i ệ u liền cảm thấy từng trận đau nhức. Đẩy cửa tiến vào ảnh tạ lệnh như băng hỏi Lệ Sâm, ảnh n h h ậ t định muốn tôi đến đây sao? Là muốn khoe khoang. Lệ Sâm hiểu ra ạ nở tạ ngợi có ý gì, cũng không ghì ạ t h í c h mà chỉ là khẽ mỉm cười. Diệp t i ệ u còn muốn d ỗ i tay đánh Lệ Sâm. Lệ Sâm lại nhàn nhở ạt não ải, buổi sáng là nhờ hưởn gan nở tô ải, n g h a ủ h ổ n gan. Cô rằng mình có thể đánh tôi. Đây là phòng nam ca ảnh không phá hư nó. Một cú não ải, giống như là một sỉ kim đâm xuống, đem Diệp Thiệu cái bóng cao su này chọc thủng ảnh tạ suy sụp tinh thần tìm cái ghế ngồi xuống. Phát Thiển nam ca còn ngồi c h ệ c n g h i ư ở n g loay hoay làm gì đó. Diệp Thiệu đau l ư n g n à o ý một củ, ca nhi, sao em loại đi thì một người cặn bã bại hoại như vậy. Lệ Sâm n h ấ n mày, trong mắt mang theo tức giận. Nam ca nghe l ư ỡ i nào y n g h mới quay đầu lại. Tuy nhiên để mổ s ủ ý hiển nhờ y hẹn không đúng lắm, anh mới phát hiện ra anh nhờ y là người cận b ã bại hoại à. Lệ sâm lúc nghe đã không p h i ai là nhướng lông mày anh nhảm thấy gân s à n ở t r ê ể n trạ đều nhảy hai cái. Đối với Nam ca huy nghỉ em nào ải, em đem thứ tôi vừa mới đưa cho em trả đây. Nam ca gào ôm ộ t ị h i ể n lại phủ phục xuống, mang thứ đó gắt gao ôm vào trong ngực sau đó nhìn lệ sâm định nọt dựng thẳng ngón cái lên, hắc <cười> hắc, vừa nãy tổ ý nào y rỉ ỉn. Lệ Sâm ảnh t ờ tựa là người đàn ông tốt nhờ ở trên m g o à i thế giới này. Biết thế là tốt. Lệ Sâm đâm gò mạ cổ, tuy nhiên cũng không so hỏi tới. Diệp Thiệu nghiêng đầu vừa nhìn mới phát hiện thửa nam ca che trở hóa ra là một nằm đồ trang sức đ e o tay. Hơn nữa phì ạ trệ kỳ ạ đều khảm nạm kim cương, có nhiều màu rất đẹp mắt. Nếu là ở trước tận thế thái nhờ ở định có thể có giá trị rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ đồ trang sức đ e o t a y không làm cơm ăn, cũng không giết zombie, mọi người đàng c h u y trốn củ nhẹ k h ô n g đi nhận nó. Lệ sâm ngược lại hiểu được nam ca thích cái gì, tìm chỗ cô nhờ ý đều như thế. Lúc này nam ca quỳn đạn rồi mình đeo chiếc nhẫn kim cương đâu một quai hai cái, mười đầu ngón tay đều mang lên, còn khoe khoang giờ cho lệ sâm xem. Lệ sâm rằng là cùng Diệp Thiệu n à o ý truyền, lại cảm giác được nam ca dựa vào gần còn đưa tay sờ sờ đủ cô. Diệp Thiệu xem hai người ăn ý như thế, trái tim lại trầm xuống. Nào h ai đây, hãy. tới tìm tôi đến cùng là chuyện gì? Nếu như là vì thuốc thực hành không nghĩ. tôi cùng căn cứ có h i ệ p nghị giữ bí mật không nào thở c h ả trên người diệp thiệu còn mang thì một phần thuốc thử đấy nam ca một bển lây hay dây chuyển kim cương một bển còn lẩm bẩm nhưng mà chúng tổ ái đại b h i ế t thuốc thử kia là thuốc kích thích tiềm năng người bình thường nha cái gì diệp thiệu thiếu chút nữa thở chê nghiêng nhảy dựng lên làm sao em biết anh tạ sát thực cùng xuống nam ca nào y c h u a nam ca quay đầu rất mù ố nào ạ tôi nghe lén được cũng mới hỉ hệ lụy c ổ c á c chút cơ trí trong nháy mắt đổi giọng tôi phân tích qua thành phần bên trong Diệp Thề uất lạ k h ô n g h è o nghĩ đến, hóa ra tạo thành hết thể chuyện này lại còn là chính mình. Vệ Đại đ i ệ n nước này ảnh t ạ cũng không so biện pháp nào, chỉ có thể thở duy não ải. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Lệ Sâm mặc dù c h n g mắt Diệp Thiệu, nhưng tính tình coi như là sóng phẳng. Đạo lý thất phu vô tội, người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội chúng ta vẫn hiểu. Lần này tại màn loại đây vì chúng tôi chuẩn bị quân gân c h u a t ừ biệt. Các người định rời đi xa ổ. Diệp Thiệu hiển nhiên vội vàng. nhưng mà tổ ả i đã nào y chưa tôi muốn cùng nhờ hảo m ạ n cùng đại chúng tôi mù ổ hển đi bắc hải khổ n g ờ mù ổ hển mà gần lệ mở khổ n g ờ mù ổ hển để diệp thiệu làm kỳ đà tuy nhờ ý hệ năn đồ ả ạ i với thuốc thử này ngược lại rất cảm thấy hứng thú quý đang suy nghĩ làm thế nào cùng diệp thiệu mở miệng mà nam ca quả nhiên là bảo bối của lệ sâm chính mình còn chưa châm trước song cổ đã bắt đầu k h ơ dạy bổ đ a o bác sĩ diệp cũng đờ đ i thì ổ chúng tôi chúng tôi là có chỉ nhựa đối với thuốc thử q u ả n h tổ thờ ỷ thật t ủ vị ảnh cổ chúng tổ ỷ mồ tôi thôi nào ịt sống q u n đi g i túi áo lệ sâm diệp thiệu đầu tiên là nghe được t h ầ n h à o hào thanh thúy sau đó liền thấy nam ca từ bên trong x u ấ t rẽ một quải tụ ỷ tinh hạch chúng tôi có thể cung cấp tranh mới vừa nào ịt sống cổ liền nâng nâng cái túi trong tay nghi ngờ hỏi lệ sâm khuya ngày hôm trước tôi còn mở qua mà bên trong này sao nhiều tinh hạch hơn rồi lệ sâm bóp cổ tay tinh tế quả ổ, đem túi tinh hạch bỏ sống khổ người hãy giải thích Ngày hôm qua thời điểm em ở căn cứ đại suất danh tiếng, tôi d ế t giỏm bì lấy được. Nam ca quyết đoán c â m miệng lại. Diệp Thiệu cũng cự tuyệt Nam c n g được cho n ê n giờ phút này, Nam ca nào ít sống ảnh tạ do dự cùng không sò, so, chỉ nu hòa cười mồ t i ễ n Ánh mắt cũng mềm mại rất nhiều. Được, các người cần bao nhiêu? Dù sao lệ sâm cùng Nam ca r ỡ i đ ệ p cùng cần xe ảnh tạ muốn cùng rất dễ dàng. Nam ca nhìn thoáng qua lệ sâm, liền nghe lệ sâm nào ải, trước cho chúng ta 50 v i ê n đại. 50 Diệp Thiệu giờ khóc dở cười, các người thật đúng là công phu sư tử ngoạn, coi như là vài trợ thủ của tổ ỷ không một ngày cũng chỉ làm được n m viên. Kia xem ra các người còn phải ở trong căn cứ đợi thêm vài ngày nữa. Lệ sâm chờ nhiều ngày như thế cũng không quản tâm 10 ngày tiếp theo cho n ệ năn n à o ải, vừa vặn chúng tôi cũng muốn xem m ù t ố t hiệu quả. Nếu bọn họ cũng đã bị h ệ t nội tình thuốc thử, Diệp Thiệu liền làm ra quyết định, hôm nay vừa vặn muốn tiến hành thí nghiệm lần đầu tiên, hai người sang đây xem đ á i Lúc tối. Lệ Sâm quả nhiên mang nam cạ đ á i chỗ này là căn cứ cực cơ mật khổng pha, ai là quyền hạn đến độ cao nhất đỉnh tải cũng v ư a được. Mà 10 người bình thường, nhạc văn phong tuyển ra 9 n g ư ờ i còn người còn lại chính là Diệp Tiệu, h Lâm t i ê n sinh cùng nhạc văn phong chứng kiến Lệ Sâm cùng Nam Ca h i ể n nhiên rất là nghi hoặc. Bọn họ có chút tức giận hỏi Diệp Tiệu, h đây là có chuyện gì? Diệp Tiệu h rộng rãi thừa nhận, sư muội của tôi quá thành thạo về dược học, bí mật của chúng công t ạ t được cô ấy hóa ra lại là tự mình phân tích ra được. vài người ngoài người khác đều sùng bái lại khiếp sợ nhìn nam ca cổ h u y n g ư ờ i không thân thủ tốt mà ngay cả y thuật cũng lợi hại như thế trong lòng nhạc văn phong có so đo vốn loa nở tạ còn muốn dàn xếp cho nam ca bây giờ nhìn lại mặc kệ trả giá cao như nào cũng muốn giữ p ậ n tạ ở lại căn cứ n g h a u c ộ t công t r ị vậy cũng đừng tránh tạ hạ sát thủ mười bình thuốc thử đều chuẩn bị tốt mỗi tổ đều có ba thứ thuốc thử ống nghiệm cùng với giấy thử thuốc thử là kích thích tiềm năng con người Giấy thử chính là khảo nghiệm dị năng cuối cùng. Bởi vì Diệp Thiệu cũng là lần đầu tiên nếm thử thuốc thử này, nào y hứa h ẹ mọi người. Sau khi dùng qua thuốc thử có t h ể n ngua xảy một đ ồ ạ n thời gian, mọi người cổn g nện kinh hoàng, coi như là khổng sọ thức tỉnh dị năng cù nhẹ khổng s ỏ tổn thương thân thể. Thấy tất cả mọi người bày tỏ tín nhiệm nhờ hại Na Nợ Ta, Diệp Thiệu ù nào y hứa trợ thủ của mình bắt đ à i Vai trợ thủ theo thứ tự tiến lên, tiêm thuốc thử vào cánh tay bọn họ, sau đó dán giấy thử lên. Mười người quả nhiên rất nhanh liền ngủ say. Nam ca liên tục tò mò nhìn c h ằ m c h ằ m diệp t i ệ u Đột nhiên phát giác lệ sâm đụng tay mải nhờ một q u ả n Ngày hôm qua tìm trở về chỗ c ộ những thứ đồ trang sức đeo tay kia. Lúc nội ổ đã ngờ mà ngờ một q u ả i dây chuyền. Còn cào mồ t h i ệ p n nhẫn. Giờ phút này lệ sâm liền đem chiếc nhẫn trên ngần doa ổ x ù n đến ngón vô danh. Nam ca còn nghi ngờ nhờ a i n ằ n nỉ dũng hỏi. Anh đứng đến nhận tôi làm cái gì? Lệ sâm cười cười, thuần lượng nào ả i Ém mở cổng bị thiệt là đeo nhẫn vào ngón áp út đẹp hơn sao? dù sao nam ca cũng không ấm để ý cái này thích ngón tay nào liền mang vào ngón tay đó cậu ngược lại lại hỏi lệ sâm bọn họ muốn ngủ say bao lâu nha lệ sâm lắc đầu tôi cũng không bị hết trước quan s ạ t mờ là đại hai người đều rất có kiên nhẫn lâm tiên sinh cùng nhạc văn phong lại có chút bận tâm thật vật và trải qua 3 giờ mọi người cuối cùng từ từ tỉnh lại diệp thiệu trước tiên xem chính là giấy thử của mình Mặc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhờ hiển trệ nghi ở ý thì khổng sợ bất kỳ biến hóa nào vẫn làm à n nở tạ thất lạc c ự c độ. Một là sau bảy người còn loại đặt nhớ lại cùng khổng sợ thức tỉnh dị năng, còn hai người mặc dù q u y năng m u a xe nhưng giấy thời đã bị hiển sắc. Cả một người thậm chí còn thức tỉnh r a phong hỏa song hệ dị năng. Lâm tiên sinh cùng nhạc văn phong chứng kiến kết quả cũng cao hứng đến hỏng. Bởi vì diệp thể u n à o ải, giấy thử thành công chỉ có 10%. Bọn họ còn tưởng rằng trong 10 người thức nhờ một người đã không sai không n g h ỉ tới có hai người. Vậy nếu như tiêm thuốc thuốc thử cho toàn bộ người trong căn cứ, căn cứ Tân Bái nhờ ẹ cưởng hãng tới trình độ nào, k h i hèn tươi i ò m bị tiến hóa càng lúc càng nhanh, nhân loại cùng chúng nó so sánh đ ã chậm một nhờ ịp hỉ hệ n à i tốt lắm, bọn họ có thể từ số lượng giành thắng lợi. Nhạc Văn Phong vốn là muốn bày tỏ cảm tạ với Diệp Thệ U Mộ t u ô có lẽ ạ nở tạ cũng phát hiện. Diệp Thiệu bởi và cổng t c tỉnh dị năng mà có chút thất lạc. vì v ừ ra nở tại t đ i thời ngắn l ú nào y hải câu nói vất vả rồi bác sĩ diệp diệp thiệu gật đầu thật sâu đưa mắt nhìn nam cả một quả mới rời đài nam ca cùng lệ sâm xem như chính mắt chứng kiến hiệu quả thuốc thử lệ sâm lúc này liền đưa ra quyết định muốn lật 50 viên rời đài vì vậy trong cuộc sống chờ đợi lệ sâm liền ra ngộ hủy một mở hại nhờ giết zombie nam ca lúc nào cũng vào buổi sáng mới phát triển lệ sâm đã đài hai người đều thân cận vào buổi tối mỗi ngày nam cả sẽ điểm số tinh hạch của lệ sâm Phật Thiên t h ầ nhờ quả lệ x â m cũng quá khả quan rồi. Cùng người có dị năng khác so sánh, số lượng tinh hạ t r á n h lơi được dĩ nhiên là hơn vài lần, hơn mười mấy lần đấy. Hơn nữa có lúc lệ sâm trở về mặc dù c h ậ t vật, nhưng nửa điểm bị thương cũng chưa từng chịu qua. Nam ca lúc ban ngày ở căn cứ chờ lệ sâm trở về còn tiếp nhờ ẩn mộ tùy thác, đó chính là chỉ đạo những người bình thường trong căn cứ kia rèn luyện thân, thân thể. Nam cổng s ỏ tính nhẫn mại của lệ x â m c ộ c cùng k h ô n g g h i a n bài. Vì vậy phương pháp rèn luyện quả ộ c o một quài. đó chính là cuốn sổi đánh nhau dù sao về sau ra ngoài săn giết giòm bi cũng cần thực chiến đánh vào ổ thật bại nhờ y u sẽ có thêm kinh nghiệm thôi chương 96, i cô khởi quần áo tô vương cùng tô hiển cũng gia nhập cuộc khiêu chiến trong hàng ngũ của nam ca hơn nữa mỗi lần đều bị nam ca ngược lên xuống mỗi lần vẫn là mợ khổng bi hiệt mệt đi xếp hàng rất nhanh nam ca liền biến thành người trong căn cứ chém trăm người chém ngàn người rất nhiều người đều rất mong đợi nam ca sẽ không trở thành chém vạn người So với â oh, lệ sâm rất a á p vận. Mặc d ả n cùng mang vật tư trở về, nhưng số lượng giao cho căn cứ thủy trung vẫn là một tổ lượng bình thường cố định. Về phần những viên tinh hạch trong t à i ảnh, trừ Diệp Thệ ư ủ hại người hạ cổng bị ế t r i Diệp Thiệu cũng là sau khi thấy tinh hạch của lệ mới khắc sâu ý thức được, cái người đàn ông này khả năng vẫn luôn bị chính mình xẻm n h ờ ẻ. Còn như chút ít tinh hạch này đều là nguyên liệu tạo thuốc thử. Đợi đến lúc mình giao quả nở tạ 50 viên thuốc ảnh tạ sẽ đ ẹ m tinh hạch đều cho mình hết. có thể diệp thiệu hoặc là tiểu đội năm người bị y ế t c h u a i lệ sâm rất lợi hại nhưng những người khác trong căn cửa k h ô n g bị y ế t c h u nhớ bọn họ cảm thấy b ả n thân nam ca ưu tú như thế sao lại ở lơ một tạ đàn ông phế vật như vậy căn cứ q u á nợ tạ mượn xe mỗi lén gái đều bị ảnh tạ làm cho vô cùng bẩn t h ị u trở về g o a n nở tạ tại xã ô chỉ mang v ề mồ t ị t vật tư thật tựa là để đổi sang cùng k h ô n g r ứ rất nhiều người cũng bắt đầu vì nam ca bất bình nhất là sau khi nam ca biến thành người chém n g à n người trong căn cứ sở thiện rất nhiều người ủng hộ những người kia quả thực chính là fan cuồng nam ca bọn họ mỗi ngày đều suy tư làm thế nào để nam ca tỉnh ngủ rời xa lệ sâm nam ca vài ngày này trôi củ ạ tơ tựa giật thoải mái lúc ban ngày cổ thao trường ngược món ăn buổi tối lệ sâm lại chỗ cổ t h ể m bữa ăn nếu mà có tinh hạch hệ, hệ tinh thật tất cả đều chỗ cổ h i ệ t để làm đồ ăn vật chỗ cổ ăn cho nệ mồ t ố t cộc cùng k h ô n g cảm thấy lệ sâm đối xử với mại nhờ không tốt ngược lại còn bị chăn nuôi đến mức thực t ủ y chi vị An Tủy mới biết nó ngon, tiểu k i ể u thế. Nam c a n á o động ở trong căn cứ như thế đương nhiên dẫn tới quá nhiều người chú ý. Tiểu t u y ể n cùng Tiểu Dung kể từ khi ở trong trụ sở Tân Bình liền liên tục ngỡ n g à n ai điển tên Nam c a Thân thủ Nam c a làm c á c cổ kỳ h ệ n k ỵ nhất. c h â m r ã i danh tiếng Nam c a liền t r u y n u đi tạ. Thái Phong Mậu ở trong phòng làm việc đi tổng thả khổng l ù sau mạnh nham tiền đến. Vẫn định nọt giống như trước đây ảnh tạ chống hông. t i ê n Sinh, ngài tìm tôi sao? t m n g Thái Phong Mậu hỏi. cậu có biết nam ca là ai không? nam ca mạnh n h m chưa ngờ nào ỷ chua cái này tên nha lần đó không phải ai là c ờ đã gặp qua bọn họ sao? ngờ nào ỷ c ổ gìn hệ luôn đệ một t ấ n đao thái phong mậu cảm thấy nam ca n g u ệ làm hỏng kế hoạch của bọn họ mạnh n h m bừng tỉnh đại nộ trong mắt cũng lộ ra kinh hãi hóa ra là cổ tạ thiên sinh nam ca n ớ i không đơn giản con giòm b ị hỗn hợp kia bị giết chết cơ bản đều là vải cổ tạ thật không n g ừ a thái phong mậu vỗ bạn một quả để tiểu tùy yếu n i lôi họ c ổ huy như Nếu như lôi họ không được v ợ ý t h ậ t tìm cơ hội giết người đại. Mạnh nham đáp ứng, t i ê n sinh ngài yên tâm, tiểu tuyền làm việc nhất tỷ nhẹ làm cho ngài hài lòng. Thời điểm thái phong mậu chờ mạnh nhờ ảm đi ra còn vẫn ở n ở ta lại, đợi chút. t i ê n sinh, ngài còn có cái gì phân phó? Cậu mang vài người để cẩn cư tân bình đàm phán, thời gian dài như vậy cũng là thời điểm bắt bọn họ đem tinh hạch con h ô n hợp cho chúng ta. Thái phong mậu hiếp mặt n à o ải, mạnh n a m khó kha n à o ải, t i ê n sinh. bọn họ chắc c h a nhẹ không x ê n còn cần cơ u nào ủ xa ủ. Thái Phong Mậu cất cao giọng, cậu chỉ để ý đến bày ra thái độ cao nạo, g căn cứ Tân Bình kia có bác sĩ đ ỉ hệ tại nhờ thế nào, quy mô so với căn cứ chúng tánh hởn quá nhiều. Đợi đến bọn thở tựa tại mở không được bậc thang, cậu liền nào ủy c a bọn họ biết. Tôi muốn gặp mặt Nam Ca, người mọc Nam Ca lại đi thật sách liền xóa bỏ. Mạnh Nham ánh mắt sáng lên thở tựa lạ tuyệt vời mà, hóa ra là Thái t i ê n Sinh muốn đem Nam Ca tới đây. t i ê n Sinh. Tôi... Nam ca r ờ i đ á i sức chiến đấu căn cứ Tân Bình cũ này g d ù n g đi nhỉ? Đến thời điểm, bọn họ hành động cũng dễ dàng hơn. Lúc Tiểu Tuyền nhận được tin tức Thái Tiên sinh Cổ Tạ còn ở ngoài giã ngoại, hôm nảy Ổ Tạ vẫn như cũ diệt k h ẩ nghị zombie, tinh hạch o hệ hỏa đều bị Cổ Tạ để lại, còn giữ lại những viên k h ắ c còn muốn n p lên. Gần đây căn cứ Tân Bình phảng phất như bị điên vậy, cấp lãnh đạo lén lén lút l ộ t khủng b ị hiệt đảng làm cái gì? Bọn họ ngược lại càng bị bóc lột tinh hạch o càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Dung, tôi chuẩn bị trở về. Tiểu Tuyên lệnh lưu nào ai. Tiểu Dung này cũng không p h a ai là đến từ căn cứ Hoa Nguyên mà là người thuộc phái khác. Để bọn họ cùng nhau đến Tân Bình cũng bất quá là kiểm chế lẫn nhau mà thôi. Cho nên bọn họ mặc dù cùng nhau hành động, t r ê ể n thực tế đều đề phòng đối phương. Tiểu Dung này cũng đã giải quyết con giòm bỉ cuối cùng, vừa đem tinh hạch thu lại vừa dĩ nào y hứa hẹn Tiểu Tuyên, đi t h ô ả ai. Cô ta cùng Tiểu Tuyên tiếp nhận cùng loại mệnh lệnh. Tiểu Tuyên chịu trách nhiệm lôi kéo Nam Ca. con Minh Phà i d t h hiệp xúc lệ sâm đúng vậy cái người đàn ông nội Ổ Tạ đã quan sát rất lâu hơn nữa ở lúc lệ sâm săn giết giòm bị còn bị người căn cứ mình nhìn thấy tin tức truyền đến nào y n ă n g lực người này quỷ dị s u không lường được nào h ả i đ i ề n đây tiểu dung lại suy tư lệ sâm có thể đơn độc ra ngoài nhiều ngày như thế con Hoán Hạ ổ không hao gì trở về cùng đã lạ kỳ tích chỉ là trong người trong căn cứ đều bị Nam Ca che đôi mắt cảm thấy lệ sâm là người ăn cơm mềm Người kỳ ạ một khí độ d ư ằ n g khẳng pha ai là người bình thường. Nếu mà chống lại Nam Ca cuốn gở nở tạ khổng trờng, ai thua ai thắng cũng khổng bị h i ệ t được. Vì vậy Tiểu Tuyền cùng Tiểu Dung mang tâm tư khác nhau trở về trong căn cứ liền khai triển hành động. So với lệ sâm, Nam Ca vẫn là dễ tiếp xúc một chút. Ngày thứ hai, Tiểu Tuyền liền đứng trên nghị trường cùng Nam Ca tỷ thí. Gần đi đã c á o ngày càng nhiều người có dị năng gia nhập vào chiến cuộc, những người khác chính là vui vẻ nhìn xem. Bởi vì chỉ cần Nam Ca có thể thắng hơn một vạn trận. đó chính là danh xứng với thực chém v à n người. Tô Phương ba người bọn họ hôm nay không sợ đứng ở hàng trận đấu mà tiếp tục làm đội cổ động viên của Nam c a Nam Cả đ ả n g không n g ừ n g tỷ thí liên tục thắng lợi, kỹ xảo đánh nhau kịch l ì h ệ t đ ã càng ngày càng cao hỉ hệ n ụ y cổ cảm thấy mình coi như là chống lại Tông Hạo Hiên, phần thắng cũng rất lớn nhé. Thời điểm nhìn thấy Tiểu t u y ể n phản ứng đầu tiên quả ổ xin là đi k h ô n g pha i là khẩu phần lương thực bị lệ x â m lãng phí sao? Tiểu t u y ể n cú ngầm quan sát Nam c a là một cổ gụi nhũ mạnh mai như vậy, vậy mà nhiều ngày trôi qua chia hiện không thoại, thật đúng là thú vị. Bởi vì có ấn tượng đối với đối phương, hai người tỷ thí quả thực là đặc sắc tuyệt luân. Có nhiều lần, Nam Ca đều bị Tiểu Tuyền b ứ c lui ra góc. Có lẽ gần đây Nam Ca tiến hóa không ít, cuối cùng Tiểu Tuyền cũng không đi lại tốc độ Nam Ca, bại t r ở đi tuồng. Ngoài sân đấu đều là một t r ờ tiếng hoan hô. Tiểu Tuyền cũng thua tâm phục khẩu phục không c h ú c được Thái Tiên s ỉ n nào không biết biện pháp gì có tác dụng cũng muốn đem Nam Ca lôi kéo đến cổ hủi mới có thể lợi í mộ tổng trăm mà buổi tối Nam Ca mù ổ hên đẻ đần lệ sâm Tiểu Tuyền lại ngăn cản ổ loại Nam Ca nghĩ hoặc khẩu p h ầ n lương thực tìm mình làm cái gì chứng kiến ánh mắt Nam Ca Tiểu Tuyền lộ rẹ một khủ ổ h ề n mặt tươi cười tự nhận là rất thân thiện thân thủ quả ổ thở tựa giật tuyệt Nam Ca đắc ý l ì hiệp cổ k h ổ ngờ mù ổ hên cùng cái người bại tướng dưới tay này khiêm tốn. Tuy nhờ hệ n ọ cùng khổ ngờ ngủ ổ hẹn quan m ở ợ ổ tạ. Lúc này Nam Ca rất là mong đợi lệ sâm mang chỗ cổ vật gì tốt trở về nhà. Tiểu Tuyên đuổi thì ổ không nở cố gắng. Gần đây tôi thấy bạn trai quả ổ mì ngày đều ra ngoài săn giết z o ò m bì. Nhưng các người là người bình thường, khẳng định tinh hạch cũng phải nộp lên hết chứ. t ô i ý nào lưới nào y n g u ệ cùng khổ pha ái là châm ngòi quan hệ các người cùng căn cứ. Nhưng mà c ô thật suy nghĩ một tốt, hai người vất vả kiếm tinh hạch liền cứ thế bị người b ó c l ư ợ i đại. Chẳng lẽ cô không phẫn nộ sao? Nam ca nghĩ thầm, tôi có cái gì tốt phẫn nộ, ai cũng không bị h i ệ t tinh hạch trong tay lệ x â m nhiều như vậy nha. Tiểu Tuyên có chút sốt ruột, Nam ca này cũng quả không đối phó, dầu m ố i đều ủ không r ư Cô x e m cô c á o năng lực như thế, ở cái căn cứ nào trôi qua mà không tốt hơn ở đây, thợ thửa cô c á o muốn suy tỉnh đ ị c h khả cổng. Tôi có phương pháp, chỗ lúc trước của chúng tôi nhất đi nhẹ c ả o được đối đai tốt nhất. Tiểu Tuyên nào ai điền miệng đắng l ơ i khô, Nam ca cuối cũng không k ỳ h ể n nhẫn quay đầu nhờ ả i ổ ta. tôi cũng k h ô n g phà ái là người căn cứ tân bình c ô đặng khuyên tôi gần đi c ô đều gặp rất nhiều người thuyết khách mấy người này vì cái gì đều muốn lôi họ c ổ sửa tiểu tuyên cắn răng nghĩ tới về sau cũng h ệ có cơ hội vì v ợ a c ổ tạ liền lui về phía sau hai bước nếu mà c ô thầy đổi chủ ý bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi nam ca cũng k h ô n g sò trả l ư ờ i ô tạ không lù sau lệ sâm trở về nam ca vừa nhìn thấy xì ảnh liền n ê n đón đi đ ã là ngày thứ ba nam ca tới đ ạ o n g n trong lòng lệ sâm rất cao hứng tiểu d ọ m bi này cuối cùng cũng biết nhớ t h ư ở n cái gì ai biết đợi xe dừng lại nam ca hướng thẳng vào trong xe nhìn lệ sâm hôm nay ả n h m ả n g về vật gì tốt đấy lệ sâm cảm thấy bản thân nghe được tan h nát c ó i lòng chẳng lẽ không pha ái lạ cổ hệ n ề n quan tâm điện nhờ y hởn mộ t ô sao cũng h ớ i hy h n cảo kiên nhẫn ném cho nam ca một bảo đồ thuận tay dắt tay ổ đi lên lầu nam ca dựa vào ngần quỳng người hương vị trên người một quả cái đủ những lục lắc lắc Lệ Sâm, hôm nay ảnh gỉ hết bao nhiêu giỏm bi thế trên người, c ả o gần trăm loại hương vị rồi. Lệ Sâm phát triển giả nam ca biến hóa càng lúc càng lớn, không phải ai là ở bề ngoài mà là trên năng lực hỉ hệ n g h i ự c ổ n g lén khoảng cách càng ngày càng xa. Khíu rắc cũng đặc biệt nhẹ bén. Ngay cả hôm nay, ạ nở tỷ hiệp xúc bao nhiêu giỏm bi mà c ậ p cũng có thể phát triển ra. Vì vậy Lệ Sâm méo méo cái em kinh n g h i ệ quá ồ, còn giống như ban thưởng nào hải. Nam ca hỉ hệ m ặ t cùng tất l ạ lợi hại. Đêm nay tiếp tục ban thưởng tinh hạch cho em. Nam Ca lúc này ăn tinh hạch cùng lúc mới bắt đủ khổng quả giống nhau. Tinh hạch vào trong m ỉ h n sổ sẽ khổng lập tức mật đi hiện, ngược lại lại nổi nhảy rồi nuốt. Lệ Sâm cảm thấy hẳn là Nam Ca gần đây dùng quá nhiều tinh hạch, năng lực cổ mặc dù vẫn tiến hóa nhưng tốc độ đã giật t h ô n g thả. Xem ra để trụ cổ trong căn cứ cùng người luyện tập là không đoán nhuyễn cần tìm kiếm điểm đột phá khác. Nam Ca cũng là sau khi lên lầu mới nào y hứa Lệ Sâm chiến tích hôm nay của mình. Mỗi khi đến thời điểm nội ổ được cao hứng nhất. giống như là mồ tủ chìm n h nhỏ sùng sướng vậy. lệ sâm đờ ổ hệ nào ị t sùng chỉ chỉ cái túi sách tay kỳ ợ nào ải. em thử xẻm mồ t ụ t bên trong có cái gì? cái gì nha? nam ca rất nhanh liền mở bao ra, phát hiện bên trong đều là váy rất đẹp. trong nháy mắt cổ thị t muốn chết, bởi vì sau khi ổ b i h i ể n thành dòm bì mới bắt đầu tỉnh là mặc áo khoác trắng. về sau chính là lệ sâm chuẩn bị trang phục g i n d i cho cô, nên biết là quần áo qua ổ cùng đã c ả o một t h ờ i gian rất lũ khổng đại hình t ứ c rồi. Ô, ô ô ô nâng váy lên cổ nhờ hên về phía lệ sâm, cảm thấy đặc biệt cảm động. Lệ sâm còn hủy cổ, em có muốn thợ một l ư ợ không? Nam ca đương nhờ ý h ẹ n không chậm trễ nhưng khiến lệ sâm cực kỳ khiếp sợ là cổ vợ i mà lại ở trước mặt ảnh, t h i quần áo. Này, nam tiểu ca, em đang làm cái gì vậy? Chương 97, tôi xinh đẹp nhất. Nam cổng x ò a ai ra gì t h i quần áo, lệ sâm ở sau lề n sổ quả thực là trợn mắt há hốc mồm, mà c ổ thủ tuy chính là hương phấn quá mức. để mở k ỳ hiền lệ sâm còn ở chỗ này triệt để quên đến sau đầu. đợi đến lục cổ vùng áo lên, cũng đã lùi ra bưng n h ặ cổ mở đống nhiên hướng ra sau nhìn thoáng qua, trực tiếp đụng phải ánh mắt lệ sâm mở k h ô n g kịp thu hồi. cô lập tức thả quần áo xuống, còn làm ra động tác hai tay vòng trước ngực lên án nhìn lệ sâm, vì sao hắn nhờ h è n lén tôi thay quần áo, cả người lệ sâm cũng không tốt, chính mình quên tôi ở đây, tự chủ động thoát quần áo, bây giờ lại đoán tôi trước. tuy nhiên nếu là lệ sâm lúc trước. Khả năng nhẹ g chế nam ca vài câu hỉ hệ nói đầy trong đủ ảnh đều là hình ảnh nam ca vừa mới treo chọc lộ ra phong cảnh, ánh mắt c h ợ t lóe, bên tai liền h ư n g hồng. Anh liền đứng dở ý đi ra ngoài, thân thể cũng t ậ t căng thẳng. Em thay trong phòng đ à i nhớ đóng kỹ cửa lại. Nam ca bảo trì động tác nhìn lệ sâm rời đ à i trừ ảnh vợ đại cô lập tức đem cửa khóa lại từ bên trong. Gào, vừa mới nãy thiếu chút n o ạ đã bị nhân loại ngu xuẩn xem sạch bách. Mặc dù là bởi vì trì nổ quyền lệ sâm còn ở trong phòng. Lệ mở khổ ngưng lại ở cửa phòng Nam Ca mà là trở về phòng mình. Thậm chí lúc này cũng quyển không Nam Ca lại đ ế m xem trong tạ nhạo bao nhiêu tinh hạch. Anh nằm ngửa trên nghỉ d ư ở n g đem bàn tay che lên trên m ắ t Làm sao bây giờ? Cho dù hệ ngoài Nam cổng s so ọ ở bên người anh nhẹ k h ô n g tự chủ được suy nghĩ tới cảnh t ư ớ n g sổ m g ụ hển cởi quần áo, tiểu dọm bị so với lúc vừa mới nhặt được tờ tựa là quà khổng g h i ông nhau. Da thịt vô cùng mịn màng lại trắng n ó n như vậy hỉ h n mà tìm khắp thế giới chỉ sợ c ú nhẹ g không s ó mơ ỉ cổ gỉ cào làn da đẹp h ơ nổ. Tất cả mọi người đã q u e n sống s u t gian khổ trong tận thế, mị một phút mị m ổ t ỉ ỷ cũng khổ ngơ mù ổ hể b ù n g tha. Lại tầng tầng thở gặp một n g khí, lệ sâm tinh tường cảm giác được dưới thân thay đổi, cười khờ m ổ t h i ể n Lệ sâm, ệ ẹ thật là k h ô n g xưa được, ệ ẹ đã bắt đầu mơ bước t h ờ i ngờ một cồn g i ọ m bị rồi. Nam c á cũng không d ồ h i dám như lệ sâm, sau khi ẩn đi đều. đối với nam ca mạ nào ải lệ sâm mà nhìn thở ị c ổ thể đồ liền lật trời khi hệ n g à i toàn mở ốp để treo che b ộ i váy xinh đẹp đâu cổ hàng hái thử từng m ự c một c ổ thịt nhất chính là bộ váy màu đỏ thẫm làn váy chỉ tới vị trí đầu gối có thể lộ ra bắp chân xinh đẹp đừng nhờ ai nhờ hệ ngoại nam tiểu cảnh luôn nhờ hẳn s i n h sắn cực kỳ dáng người m ồ tuột cũng không kém đâu bình thường mặc trang phục g i n d i cũng có đám đàn ông đưa ánh mắt treo trên người ổ. trong p h u sượt vốn không so gương thứ này ở trong căn cứ cũng rất khan hiếm Nhưng ai biết Tân Vũ Hoa là từ đâu tìm t h ờ y một quả kính khổng lồ rơi xuống đất, còn khảm nạm vào trong mặt ngăn tủ chỗ cô. Nam Ca lúc này đem cửa tủ kéo ra, t r i h i ủ một lâu liền đưa ánh mắt đặt ở n g ự c mình cô đỏ rời một t ố t Cuối cùng nhờ y k h ổ n g được dùng tay nắm lờ y một quả, giống như lớn hơn trước kia rất nhiều nha. Sau khi nào y sống, Nam Ca đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trước kia, cái gì trước kia? Sau khi ổ bi i ê n thành giòm bi hình như luôn là như vậy. đó chính là n à o cổ vũ thức nghĩ đến thời điểm còn là nhân loại sao? lại nhìn bản thân trong gương, trong mắt nam ca vậy mà còn lộ ra hiếu kỳ cùng kinh diễm, hóa ra thay đổi thành z ò m bi còn có chỗ tốt nha. Hi hi hi cười trộm, mỹ m ã n một b ị tối, ngày thứ hai tâm tình nam ca cũng thật là tốt cổ không năn cái gì đó, đơn giản rửa mặt xong là đẩy cả đi ra ngoài. tuy nhiên khi ở cửa rác quạ ổ i nhuy cảm lại nghe đến trong phòng lễ sâm có động tĩnh. Ồ, hôm nay người đàn ông này không s ỏ ra ngoài sao? bên ngoài sắc trời đã sáng cho rồi, vì vậy nam ca thuận thế hướng cửa p h n gần g đi tới, sau khi dựa vào ngực cùng vô thức đẩy cả một quả, nhưng ai có thể bị hết e c h a cửa phòng lệ mở khổng s khóa, lục cô đi ra liền phát t i ệ n lệ sưng a ngời trần, tay đ ẹ m mồ t ờ nước rơi lên đầu t ồ i xuống, hạ h ă n cùng chỉ mặc một quả quần ngắn, giờ phút này toàn thân đều ướt đẫm, ảnh n h u y n lắc lắc tóc duy một ố t bọt nước t ờ khổng trùng rơi xuống bị ánh mặt trời ở v u ngoài cửa sổ chiếu vào, h ó n g ánh trong suốt, nam ca cứ ngu ngơ như vậy ở cửa. tay còn bảo trì tư thế đẩy về phía trước lệ sâm cũng cảm giác được cửa có người tiện tay dùng mu bàn tay lau mặt mở quải p h á t thiện là nam ca s ắ c mà t ê n h t h a y đổi lại thay đổi lúc này nam ca chính là nóng bỏng nhờ hại n ặ n nghĩa u không p h ả i á i là h i ệ u suy dọn bi này ảnh khẳng định cho rằng sổ đã y hệ ủy trì mình rồi nhờ h ê n n t r ê ể n thực tia thải xa ủ khẳng định là cổ đảng suy nghĩ món ngon nhờ h ậ t r ê ể n người mình là nơi nào nhận thức được như thế khiến t i m lệ sâm rất mệt mỏi ảnh ti hiển tay một q u á khăn tắm che người sau đạo đài điển cạnh cửa cầm tay nam ca xuống n à o h ả i nam tiểu ca vào phòng phải gõ cửa em có hiểu không nam ca còn ngưng mắt nhờ ả i nạt đi ánh mắt rơi ở trong đôi mắt sáng q u ả n h nửa ngày c ũ n g k h ô n g bị hiệt nghệ n à o ủy q u a gì lệ sâm cùng khổng c h ừ a cô đáp lại trực tiếp liền đóng cửa vài phút sau cửa lại mở ra lệ sâm đã đi một buổi quần áo đầu tóc nhờ huy nước đem thân thể nghiêng qua của ti h i ề n vào gian phòng Lệ Sâm còn t ú i đầu nhờ ai ồ, có muốn c ổ n g Nam c a hôm nay còn mặc cái váy đỏ thích nhất kia t r ê n beo dây, c h u y ề n kim c ư ỡ n gần, đã t r ê n n gần áp út bàn tay trái còn cạo mộ tỳ ỉ ệ p nhẫn kim cương. Lệ Sâm vừa mới đóng cửa tuyệt đối là có chút cuốn bách, cho nên cũng không thận quan sát Nam Cả một ố t hỉ hệ nội p h ạ t thể nổ ẩn mặc như thế, độ xinh đẹp có thể cuốn vải vòng trái đất. p h ò n g t r ừ n g bây rửa cổ hệ nào ý mại nhờ là giòm bi củ nhẹ g khổng sò người tin tưởng. Nam c a lắp b à về nào ỉ, vậy tổ ỷ thơ tự h i u đây. Ừ, dù sao ngày hôm qua cũng nhìn em, hôm nay đã bị em nhìn trở về. Lệ Sâm cười trêu chút cửa. Nam Ca vểnh miệng lên, sau khi đ i ệ n cửa mới hỏi Lệ Sâm, sao hôm nay hạn k h ổ n g ra ngoài? Tinh Hạc đã tủ thập đủ, lại có hai ngày nữa là thuốc chúng ta muốn có thể làm xong. Hai ngày này tôi mù ổ hẻn đi tập diệt h i ệ u Lệ Sâm bị ệ p hành trình Nam Cường k h o Huy một củ, sao hôm nay h ẹ mở khổng đ ị h đ ạ o người trong căn cứ? Thờ trẻ nào ạ chỉ đạo, căn bản chính là Nam Ca đơn phương ngược món ăn thôi. Nam ca đối với việc làm vạn người chém cũng không sợ gì hứng thú, bởi vì trong l ụ n x ô n g y, dù sao nếu tỉn h không t ờ tựa thang điển một vạn trần thạch cực cũng là danh xứng với thực chém và người, cực tự tin. Tuy nhiên hôm nay Nam ca trả lời thở tựa làm cho hai mặt lệ sâm nhìn nhiều thêm. Lúc n i y g i ố n g như là một cổn thiên nga cao ngạo cổ q u ỷ n nửa cái cổ trắng non thon dài lên. Hôm nay tôi mặc được sinh b o như thế không nên cùng người khác đánh nhau. Lệ sâm thổi m ộ u a tỷ hiền, nhờ v y không được còn vớt vớt đủ cổ. sau đó từ trong túi áo mình lấy ra mấy viên tinh hạch hệ tinh thần đưa cho nam ca, nam ca tiếp nhận liền bỏ n g u y h ề n một đạm vào miệng thành à m răng cùng tinh hạch va chạm giống như là ăn trái cây giòn giòn thanh thúy cực kỳ, không l ù u sau liền đem tinh hạch nhai được giòn tan, lệ sâm thấy hai mạ cổ cẳng phồng giống n h ờ một cổn thỏ con khả ái, chờ đem vài miếng tinh hạch đều giải quyết, nam ca mới cùng lệ sâm nảo ái, vậy tôi cùng đi thì hoành tập bác sĩ đi i ệ p đại, trong lòng lệ sâm mãnh liệt gõ vang cảnh báo. Nam ca hôm nay x i n h đẹp như thế đi tập diệt t i ệ u kia tuyệt đồ ủ không được. Vì vợ i à n h liền bắt đầu khuyên Nam ca, em cùng người khác đi chờ á i để để p h n g thí nghiệm làm cái gì, diệp thệ ở kệ b ặ t em làm việc đấy. Nam ca ngơ ngác nhờ hại nản, thế nhưng cảm thấy lệ sâm nào ở h t có đạo lý. Lúc này tiểu đoàn ba phan Nam ca cũng gõ cửa phòng Nam ca, lệ sâm vừa vặn nghe được liền mở cửa phòng mình ra, sau đó đẩy Nam ca đi ra. t â n vũ hoa ba người bọn họ vừa nhìn thấy bộ dáng Nam ca hôm nay đều hít mờ ửng khí lạnh. Mẹ ơi, Nam Ca tỷ đây là muốn câu dẫn toàn bộ thế giới sao? Tuy nhiên bọn họ hiển nhờ y h ẹ n t h ờ tựa thịt bộ dáng hôm nay q u á ổ. Ngao ngao ngao Nam Ca tỷ bất kể thế nào cũng đẹp mắt. t ô Phương trong nháy mắt liền xông lên trước, mắt to liên tục nhìn chằm chằm Nam Ca. Nam Ca tỷ, hôm n a y ổ mù ủ ổ hẹn kết hôn sao? Làm sao mặc vui mừng như thế? Kết hôn? Đây là cái quỷ gì? Nam Ca kêu n g ư n g ạ o ả i tôi đây là mặc vì chính mình. Mặt Tân Vũ Hoa cũng sắp bắt kịp màu váy Nam Ca rồi. Nam ca tỷ hôm nay cho cậu rung động quá lớn, làm sao bây giờ cậu cũng sắp chảy máu mũi rồi. Nam ca tỷ, hôm n a y ổng cũng không đi thưa đại. Tần Vũ Hoa thấp phẩm hỏi. Nam ca gật đầu, lệ sâm để tôi và mấy người cùng nhau chơi đùa. Tôi h i ể n cảm giác vừa nhìn thở ỉ một đ ả m trẻ con là thế nào. Tuy nhiên ba người bọn họ h i ể n nhờ y h i n thật tịt cái kết quả này, Tần Vũ Hoa lập tức liền tiến đến trước mặt Nam ca. Nam ca tỷ chị muốn làm cái gì? Nam ca nhìn ba cái lương thực cổ xùm bị. rất muốn chơi trò chơi hút máu nha. tuy nhiên vừa mới toát ra n à y ý nghĩ, ánh mắt lệ sâm giống như đã ổn chặt lại đây. thân thể nam ca m ã n h liệt căng thẳng. nam tiểu ca, em phải ngoan. lệ sâm n à o ý g ự a n hệ nam ca x o n g nam ca lập tức khẽ mỉm cười kéo lấy tay tô phương. đi, tôi nhìn xem dị năng các người có tiến bộ hay không. lệ sâm lộ ra khuôn mặt tươi cười s ố n g ái. tuy nhiên bởi vì nam ca đưa lưng về phía ảnh n ề n cũng không t ờ y được. đợi đến cái ốp r ờ i đ ạ i lệ sâm đơn giản nếm qua điểm tâm mời đi tập diệt t i ệ u Thí nghiệm của Diệp Thiệu quả nhiên tiến hành cực kỳ thuận lợi, Lệ Sâm còn hủy mổ t ụ t tình huống trong căn cứ. Bởi v à ảnh tạ cảm kỳ tranh n h ữ n g Nam Can ê n Diệp Thiệu cũng không nào ý o ẻ, chứ mỗi ngày bồi trí chế tạo thuốc thử ra, để lại q u ả n h n ằ m viên còn những viên khác đều dung triển người bình thường trong căn cứ đ ã t ạ n cổng triển trăm người. Lệ Sâm cũng nghiêm túc nhìn Diệp Thiệu, ảnh t ờ tựa giật có bản lĩnh. Diệp Thiệu còn lùi ra một bước, có chút kinh hãi nhìn Lệ Sâm, được tình địch khen ngợi cổng phả ái là sự tài nhờ khiến người khác vui vẻ như vậy. Lệ Sâm ha ha cười m ồ thị hiện, dường như lúc trước cùng Diệp Thiệu nháo ra mâu thuẫn đã bị quên ở sau đầu. Tôi là nghiêm túc. Kể từ sau khi Vĩnh Dạ đ i chúa liệm khổng x u y ể n có người có dị năng thất t ỉ n h thuốc thử này q u á n h nào dị khổng trưởng có thể thay đổi cả thế giới. Diệp Thiệu đối với thành quả nghiên cứu của mình vẫn rất tự hào, thoải mái thừa nhận Lệ Sâm tán thưởng. Đúng vậy, chính là vì thuốc thử này quá trọng yếu, tôi thủy chung luôn ở trong phòng thí nghiệm nhìn, vài trợ một bước cũng không được ra ngoài. Diệp Thiệu cũng có suy tính của mình, anh công tiết lộ bí mật nhưng mấy trợ thủ nội thải cả hẳn. Lòng người l ù ổn không bị h đủ, lòng t h ẹ mở không đi. Để bọn họ d ự i đ i không chờ nghe bị cái gì đó mê hoặc. Chương 98, quyết không thỏa hiệp. Anh ta còn bổ s ú n g ờ m củ, bởi vì quá bận rộn, gần đây vẫn l ù ổn khổng t ờ ý tiểu sư muội. Mắt lệ sâm lạnh xuống nghĩ thầm, nam ca của tôi dựa vào cái gì để q u ả n g t ậ p Lúc này Nam Khải nhẹ n h ờ a n g hát x ì đứng đợi mộ tổ tương đối vắng vẻ trong căn cứ. Quý đặc nhờ h n Tô p h ư ơ n g cùng Tô h i ệ n sử dụng dị năng hệ thủy. Quả nhiên dị năng của hai người bởi vì gần đây ở trong căn cứ huấn luyện chuyên môn h ệ n đã đặc biệt thành thạo. Cột nước ngút trời độ mạnh yếu đủ để giết triệt mở cuộn z ò m bi cấp 2. Còn như t â n Vũ Hoa, thực lực cậu vốn cường han đến biến thái, bây giờ cậu cũng không đi đ i luyện mà chỉ ngồi trên một quái lá to lớn trôi nổi ở d ọ a không t r ù n g Nam Ca còn n h ạ y cảm phạt t h ể nhờ ai nhờ như chỗ nào có t â n Vũ Hoa, năng lượng thủy hệ ở đó cũng rất dư thừa. đợi đến khi cẩn thận dùng tinh thần lực dò xét m ở quái mới phát thể n h ọ a ra ngoài mặt tân vũ h o a khổng sợ làm cái gì trên thực tế trong đất bùn đều là dây leo mọc đan sen thì hệ ngoài những dây leo kia đều lan tràn đến dưới chân tô hiển cùng tô phương năng lượng hệ thủy của bọn họ giờ trên mặt đất đều bị tân vũ hoa hấp thu hết tiểu tử này thế mà lại chiếm tiện nghi của hai chị em người ta đợi đến khi tô phương cùng tô hiển diễn luyện xong tân vũ hoa còn cười c h ừ n g một quái sau đó thao túng dây leo từ dưới nền đất lao ra. trực tiếp đem chân hai người trói chặt với nhau, lại vung tay lên, hai người thiếu chút nữa bị ném lên bầu trời. t p Vương cùng t ô Hiển đầu tiên là bị sợ hết hồn, về sau liền phản ứng lại đây là Tân Vũ Hoa làm trò quỷ. bọn họ có hai người đấy, còn có thể sợ Tân Vũ Hoa sao? Cho nên rất nhanh ba người liền hỗn chiến với nhau. Nam Ca đứng ở chỗ xa xa, nhìn bọt nước cùng lá cây bay tán loạn. Ba người này dù sao cũng không nặn g tay cổ dưới khoát kệ b ọ n đại. t h ờ t r ạ gần đây trong khoảng thời gian này. vui vẻ nhất chính là tân vũ hoa trước kia cậu ở trong đội ngũ mặc dù cú ngẽ h được nhận ưu đãi nhưng bởi vì phương thức phân phối cùng quản lý cậu vẫn l ù ổn khổng sở lòng trung thành gì có thể bởi vì nam ca cậu cùng tô phương tô hiển gần gũi hơn có thể đương nhiên cùng bọn họ đánh t h y nhờ một đồ ản hỉ hệ ngoại nam ca tỷ còn ở phía xa xem bọn họ tân vũ hoa miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn vị trí nam ca đứng ở cạnh lưới sắt căn cứ ở sau lề n sổ xin là một khổạng lớn đống hoang tàn sắp hóa thành bình nguyên Thời điểm xa xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy mấy con giỏm bi lêu đi chua. k h i hệ nghỉ n ự a đa số giỏm bi cũng hiểu được tránh hung tìm cát, chúng nào sẽ không tùy tiện công kích căn cứ, cũng rất ít hành động đơn độc. Phong cảnh đổ nát sau lưng cùng cảnh tượng khoan khoái trước người hình thành đối lập d ị dàng. Nam ca mặc váy đỏ chính là hình ảnh sáng nhất bên trong này. Thời điểm ba người trước mặt đều mệt mỏi kết sức, cao trường húc thế nhưng từ xa x ạ đi tới. t â n Vũ Hoa lập tức đứng lại, giả vợ là cái gì cũng khổng sợ so phát sinh. rất nhiều người khổng tơ y đội trưởng rồi cũng không bị hiện anh nhảy đến đây làm cái gì cao trường hút nhìn thấy đầu tiên chính là nam ca ánh mắt cũng ngưng trệ trong c h ấ p mắt tuy nhiên rất nhờ giả ở giả ở tạ nhớ tới trí nhỡ khỉ yên mình tới đây các người nhanh trở v u đại căn cứ hoa nguyên bởi vì chúng ta giết con giỏm bì hỗn hợp mà tìm người đến đàm phán bọn họ điểm danh muốn gặp nam ca tân vũ hoa trong nháy mắt phẫn nộ con hỗn hợp kia bọn khổng tỵ hiện chúng ta giết còn sai sao nào ít đại chuyện này liên quan gì đến Nam Ca tỷ chứ? Cao Trường h ú c t r ừ n g Tân Vũ hòa một q u ả i Lâm t i ê n Sinh để cho tôi tới gọi các người. Hơn nữa cậu biết lần này đến đàm phán là ai sao? Tân Vũ Hoa nghi hoặc, ai? Mạnh Nham, cái người đàn ông bị chúng ta bỏ rơi. Trong mắt Tân Vũ Hoa hỉ h n lên một sạm n ộ ạn, lúc trước sau khi cầm đồ nên dĩa c ả n h tạ luôn. Nam Ca nghĩ thầm, người này nia đã t ẩ m tới cửa, vì sao ô c g không tập chứ? để tô phương cùng tô h n đ i trước cổ m ạ n g tân vũ h o a đi t r ở về. quả nhiên đợi đến phòng khách lâm tiên sinh, sau khi a ố đ ỉ cửa tiến vào, phật thiện mạng n h m lúc trước vì mạng sống h ẩ n không quỳ xuống trước lễ s i n h đẳng nghi ở bên cạnh lâm tiên sinh. bây giờ còn giả v ờ thành dạng chó hình người, xem ra nhờ bán tin tức về bọn họ làm quả n ở tạ lan lộn cực kỳ tốt trong căn cứ hoa nguyên. sau khi mạnh n h m nhìn thấy nam ca, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra. lúc trước cổ tạ cũng không xinh đẹp như thiên đại. Không p h ụ i được Thái Tiên sinh nhất định muốn tranh thủ đệ mộ tạ lại đây. c á c một cổ g ư i được chiến đấu cường hãn như thế, lớn lên lại xinh đẹp làm mặt tiền cửa hàng, danh tiếng căn cứ Hoa Nguyên khẳng định lan truyền ra xa. Tuy nhiên tâm nguyện muốn nhìn nhiều hai mắt q u ả n h Tạ lụi khổng tử chia h n được, lệ sâm cùng Diệp Thiệu cũng từ bên n g ỗ vay đi. Người đàn ông đ i trực trực tiếp t ú n Nam c a đi bên cạnh, lạnh lùng hỏi Mạnh Nam, ảnh t ầ m Nam c a làm cái gì? Mạnh Nam lần này mang theo mệnh lệnh Thái Phong mậu đến nào ủy t r y hển cũng rất có sức lực. c ò n h ô n hợp thể kia vốn chính là của căn cứ Hoa Nguyên nhìn chúng, lại bị các người nhanh chân đến trước. Lẽ nào các người cống nền cho chúng tổ ỉ một quả công đạo sao? Công đạo. Lệ Sâm cầm lấy cổ tay Nam Ca, có thể tinh tường cảm giác được thân thể lạnh buốt qua Ổ, ảnh mù Ổ hiển công đạo như thế nào. đương nhiên là đem tinh hạch o trả lại cho chúng tôi. Còn có các người dọa g ố ẫ m tôi cũng đi thọc men cùng dụng cụ, cũng mời các người đều trả lại. Thật tự là gặp qua vô s ỉ lại chưa thấy qua vô s ỉ như thế. Lâm t i ê n Sinh cũng vẫn n ộ hỏi. căn cứ hoa nguyên có ý gì chúng ta đương nhờ ý hẹn khổng sở ý gì chỉ là muốn lấy thứ thuộc về chính mình mà thôi chẳng lẽ không phải i nguyên nhân hợp lý nhất sao mạnh nam cười nạo ả i nam ca vẫn l ù ổn khổng sở lên tiếng lại đánh tung váy trong nháy mắt váy rơi xuống trong tai ố liền nhiều hơn một thằng đao bắn ra hàn quang giờ phút mới ố lạnh lùng nhìn mạnh nam nghĩa đành thế lúc trước chúng tôi tha quạnh một mở ảng hỉ hệ n o à i cũng có thể thu hồi lại nào y sủng sộ sổ tỷ y ê n lên phía trước mà đài t r ấ n tĩnh cùng dũng cảm của Mạnh Nham toàn bộ đều biến m ậ t khủng xuẩn thấy gì nữa? Mạnh Liệt Tở t r ệ n n g a đứng dậy, cô không làm thế. Tôi chính là người đại diện cho căn cứ Hoa Nguyên. Nếu tôi chết ở chỗ này, căn cứ Hoa Nguyên lập tức trừng phạt các người. Diệp Thiệu l ặ n g lặng xem hết thảy, trong nội mở không bi hệt là đau lòng hay là chán ghét. Sau tận thế, các loại tài nguyên hiếm hụt. bao nhiêu người quý đẳng chỗ ai dại khắp nơi đối mặt với i ò m bi khủng bố, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng, mà căn cứ Hoa Ngủ y i n thải x a ô vậy mà lại ở thời điểm này k h ô n g n g h ỉ làm thế nào để cùng các thế lực khác liên thủ giết hết zombie còn tìm đến gì sợi lâm tiên sinh là người lấy đại cục làm trọng ông ta sẽ không dàn cùng căn cứ khác n h á o ra mâu thuẫn lúc này mặc dù tức giận nhưng cũng chỉ nhìn nam cả một quải cổ đ ồ n xúc động nào y s ổ n g ông ta nhìn về phía mạnh nam nguy hiểm nào ải như cậu thấy được tinh hoạch y dược cùng dụng cụ chúng tôi đ ỡ k ẻ k h ô n g trả lại cho nhóm các người mạnh nam lơ lửng lo sợ nào y giả cụ nào y trung yếu nhất trong hôm nay nếu thể t h ậ c thuật tiên xỉn nào ải, nếu quả tật được đ i ra, vợ ỷ t h ẻ mười năm cả đi cẩn cứ chúng tôi chơi, ân oán trong lúc đó liền xóa bỏ. l ô n g m à y lệ sâm hung hăng xoắn vào nhau, đáng chết. Hóa ra mấy người này ở chỗ này chờ mình. Nam ca gần đây rất có danh tiếng ở trong căn cứ tân bình. Thái tiên sinh nội h u giảng muốn lôi kéo, nhưng mà sao lệ sâm có thể cho bọn chúng như mong muốn? Ánh vị ền đem nam ca xịt sao ngăn ở phía sau, ánh mắt khổng sợ một h ở n treo tức, dưới đồng tử bình tĩnh là sát ý ngập trời. chúng tôi vốn khổng pha ái là người của căn cứ tân bình, căn cứ hoa nguyên muốn làm gì, đ ư ờ n g tới cùng người căn cứ tân bài nhờ n ã o hại đại điều kiện. lệ đại ca, tân vũ hoa rung động nhờ hại nản. lệ mở khổng pha ái là vì bảo vệ căn cứ tân bình mà chủ đ ồ n g đi dạ chứ, nhưng ai biết sẽ thành đi hướng cùng cậu tưởng tượng khổ nghèo giống nhau. lệ xâm đúng là chủ đ ồ n g đi dạ nhưng chỉ vài một mở hại nhờ nam ca. anh mạnh nam, các người muốn tìm phiền t h o á i cứ việc tới, tôi cùng nam ca đều tiếp hết. Nhưng ngọa n ở trời về c h u y ể n cáo cho Thái Tiên sinh của các người, bảo ông công vọng tưởng Nam Cả s n theo lời ông Tạ nào hải. chỉ là một q u a trụ sở mà thôi, chúng tôi cũng không t h m để ở trong mắt. Nam c a mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lệ sâm thở tựa loạn nào ỉ c h o o nghiêm túc làm trong lòng Nam c a buồn trồn. Đến u â n g t i n h nào biết căn cứ Hoa Nguyên có bao nhiêu người cộng? Bây giờ lũ nào ỉ khổng sở đem căn cứ kia để ở trong mắt, nhưng mà bọn họ chỉ có hai người. À, mình so với lệ sâm khả năng chính là một i ì ỉ y ể n ngũ c á t b á nếu là hai người bọn t h ở tựa chống l ù y một quả căn cứ lớn như vậy có thể có phần thắng sao mạnh n h a m cũng cảm thấy rất ngạc nhiên miệng người đàn ông này sao có thể lớn lối như thế anh tạ vốn muốn phản bác chào phúng hai câu nhưng chống lại ánh mắt lệ sâm ảnh tạ liền kinh sợ lại ở lại lệ s m m khổng t r ở n g tơ t ự a mù ổ hển ria thành tạ vì vậy mạnh n h a m đứng dậy cáo tử dù sao lời tổ h ả i đã truyền xong các người nịa ủ khổ ngờ mù ổ hển căn cứ hoa nguyên tìm phiền tổ hủy t h á i nhờ ra ở mộ t ụ t đem nam ca dao ra đây trong chớp mắt kia lệ sâm tật mù ổ hẻn giết cái gã này vẫn là nam ca từ phía sau lưng tủm ằ n một u á i mạnh n h a m quả thực là lần một v ư n g rơi đải nếu lại ở lại ảnh t ạ cảm giác m ã i nhờ ẹ e bị lệ sâm xé rách mất người ngộ hoài đi gì trên mặt lệ sâm vẫn là nửa điểm cười cùng không so rất nhiều người đều chưa thấy quanh nhờ vậy diệp thiệu cũng kiếp sợ ở trong mà thành t ạ lệ sâm mặc dù lớn lên đẹp thân thủ tốt nhưng so với nam cả tại ảnh tật đặc biệt tan phận. hơn nữa cái người này lúc nào cũng bất cần đ ờ i dường như chuyện gửi ảnh cũng không trong lòng. Trào ý nghệ đó lệ sâm mang giấu r ă n g từ trong phòng nam cạ đi ra. Diệp Tiệu h vẫn phản ứng hai ngày lại thăm dò nam cạ một q u á i mới biết được bọn họ khi đó ở trong phòng cái gì cũng k h ô n g s ó phát sinh. Một người đàn ông như vậy thế nhưng vì nam cạ phát hỏa lớn như thế, bộ dạng vừa rồi q u ả n h tạ thở tựa là rất đáng sợ, giống như năng lượng trong không khí đều trao đ à o theo. Lệ sâm tức giận nhởn ngẩn ở t tùy trung vẫn cầm lấy cổ tay nam cạ, ánh mắt nhàn nhạt quét qua tất cả người trong phòng. cuối cùng rơi trên mặt lâm tiên sinh, tội ỷ sẽ k h ô n g ghi ả o nam ca giả đại, c ú n g nghe cẩn căn cứ tân bình phần dư gì hơi hạ. nếu để cho tôi bị h ư a ai có tâm tư mang nam ca định nọt căn cứ hoa nguyên, tôi nhất định giết người đó. lệ sâm nào ỷ trọ đương nhiên, lương lâm tiên sinh cũng n g ồ i lệnh khổng đ ớ ai mọi người đáp lại, lệ sâm kéo nam ca rời đại. bởi v y anh đi ẩn nhanh, nam ca đi thì ổ phía x o u nhặt chút nghiêng ngả trao đảo. lệ sâm, hôm nay anh thế. Mạnh nhờ ả mở khủng phà ái đạn nào ít mời tổ ái đ i c ă n cứ hoa nguyên nhờ h i một tổ thôi sao? Sa h o à n loại có bộ dáng như muốn tiêu diệt căn cứ hoa nguyên chứ? Lệ sâm chỉ biết là trong khoảnh khắc đó lửa giận đã khổng chi ở tại khổng chế q u ả n h chỉ xem một t cùng không được, ảnh h ổ nam ca vào trong g ự c về chuyện của em, tổ ý một t cũng không thỏa hiệp. Nam ca chớp chớp con mắt, nam ở trong lưng g o nở t i ệ n nhưng lại sáng lạn cười một k h o ả i Chương 99, đối tốt với cô. Hóa ra đây chính là cảm giác được người khác bảo vệ cảm giác nhà thở tựa rất tốt. Thờ trạ vừa mới nãy nam ca muốn giết mạnh nam là tật, mặc dù căn bản là cổ khổng t ờ ỉ tức giận với mạnh nam. Người như vậy m à c ổ n g đáng đâu. Truy hệ nô không nghĩ tới, chỉ là lệ sâm có thể bảo hộ mình như vậy, cho dù cậu không bị h ế u trụ điên cùng lai lịch của bản thân như nào, tương l à kệ dạ sao một khắc n ớ i ổ thật luận nguyện ý thì ổ bên cả n h ậ n Con người này có thể chỗ cổ cảm giác an toàn trước đây chưa bao giờ có. Lệ Sâm thấy Nam c a thủy chung l ù ổn không lên tiếng, khẽ buông lỏng vòng tay chút ít, nâng cái cà mồ lên hỏi: "Em đang suy nghĩ gì vậy?" h ử Nam c a chớp chớp đôi mắt đen như viên đá Osi điẩn, vẻ mặt ngây t h ở t r ê n mặt khiến người cũng đ á n h lòng cự tuyệt. Lệ Sâm, về xoáy nhờ e tuột với tôi nữa chứ? Lệ Sâm mặc dù trong chớp mắt nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời: "Sẽ." Vì vậy tiểu giòm bi nào đó lại bắt đầu được v o i đ ò i tiền một bển nhờ ẹ nhờ h n g lôi kéo tay h o ả n h một bển hồn nhờ y hên nào ai. vậy về sau mỗi người ảnh được chăn nuôi tôi sao lệ sâm lại cười nữa chăn nuôi cho em ăn no nam ca ha ha cười m ồ t ỉ yên một k h ắ c n g u y ệ đã hổ a n toàn b ỏ xuống tâm tư chỗ hẹn đ y vậy chúng ta đã nào ủy tuột lắm nha nếu m u ẩ n không nổ oh, tôi nổ t h a tổ ai bỏ chạy luôn đó lệ sâm méo méo c h ó t kỳ cổ em dám không x u n là dù nào g n ai đã t ờ nguy hỉa cổ thậm chí trong con ngựa ẩn cũng tràn đầy ôn hòa nam ca từ trong mạt thề thể nhìn thấy khuôn mặt bản thân Mỹ lệ cực kỳ đã khổng sở cái gì khác biệt với loài người. Nhờ h i n s ố v ớ k h ô n g pha a i là loài người, cũng k h ổ n g n g ngu ổ h n làm con người. Có hy vọng làm một c ổ n i ò m bỉ an lặng yên tĩnh, sau đó tìm người có thể ngày ngày chăn nuôi mình. h i hì. Lệ đại ca, tại sao hai người lại ở chỗ này? Hai người q u ý n đ ã n g ổm nhờ giật lưng vang lên d u n g n à o ý qua người khác. Nam ca còn nhớ d u n g n à o ý n h u v từ trong lòng lệ x â m xoay người, quả nhiên thấy đường tư nguyệt, một đồ an thời dần không t â Đường Tư Nguyệt hình như cũng đã nổi liêm hơn t r ư ở công ít, mà Nam Ca trong n h á y mắt nhớ tới thời điểm lúc trước mình cùng cao trường hút tỷ thí. Đường Tư Nguyệt dùng tinh thần lực ngăn trở hành đội nhờ qua ổ. Vì vậy Nam Ca lạnh lùng cười với Đường Tư Nguyệt. Chuyện lần trước c ổ Ảm toán tôi, tôi còn chưa cuốn s ư a tình đâu. Cái gì? Đường Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn Nam Ca. Sao tôi có thể ám tổ ạ nổ s ư a n Nam Ca, mặc dù tổ ỷ khổng thịt c ổ nhờ ê n mạ c ộ c cũng không vu oan tôi như thế. vẻ mặt cổ tạ tơ tựa lạ quá tự nhiên khiến người ta cũng t a i mở khổng rẽ một t sai lầm nào đặc biệt là đường tư nguyệt còn giật giật k h ỏ e miệng kinh h thường n à o ả i coi nhở cổ hệ nào ỷ tổ ám tổ ạ nổ vở ủ thật c ô đã chứng cứ ra đi đại nào ủy s ố n g cổ tạ còn mong đợi nhìn lệ sâm lệ đại ca anh cũng tin tưởng lời nam c ả nào ỷ xạ ổ. nam c ả t ờ t h ư a k h ô n g sọ chứng cứ khi đó đường tư nguyệt dùng tinh thần lực ảnh hưởng mình cô làm sao tìm được chứng cứ đây vì vậy nam ca bắt đầu làm l n g với lệ sâm Cổ tạ t ờ t ự a p h ả hư tôi mà nghe u k h ô n g p h i ấy là tôi cảnh giác tại cổng trường đã bị gai đất của cao trường hút làm bị thương rồi. Lệ Sâm thấy bộ dáng vội vàng này của Nam Ca rất là thú vị. Giom bị ngốc này ảnh n h ì n chưa cổ s a ổ. Nam Ca chán ghét Estherkin là t ờ t ự a chạ ghét cực cùng khinh thường đ ị vụ gan người khác. Vì vậy Lệ Sâm chỉ nhàn nhạt hỏi Đường Tư Nguyệt khi đó đến cùng là thế nào. Đường Tư Nguyệt mãnh liệt đau lòng vì cái gì Lệ Sâm khổng t r ụ y vấn Nam Ca ảnh nhựa như vậy tin tưởng Nam Ca sao? nếu như nam ca có tâm giả vờ ngây thơ lợi dụng gò nở tại xã ủ có phà â n cùng khổng chút do dự vì nam ca trả giá sinh mệnh hay không cụ tạ t ờ tựa là hận năn h làm vậy lại hận chính m à i nhờ y hệ ủ ảnh vì vậy đường tư nguyệt giống như là một c ổ n khổng tức cao ngạo hỉ hệ nghỉ g i a bọn họ đứng cách chỗ lâm tiên sinh ơ ợ i k h ô n g xa cao trường hút bọn họ cũng tử trong tòa nhờ ạ đi ra đường tư nguyệt k h ô n g c h ị u thua tội k h ô n g biệt các người đảng nào ủy q u ậ i gì nam ca chán ghét nhìn đường tư nguyệt dám làm c ù n g khổ ngạo nhận thật lạ làm cho tôi coi thường s ổ cô đường tư nguyệt tức giận ai c n ổ nhở hằn nhằn tôi c ố c cưng đ ờ g nào ý sảng chuyện khác tôi và cô đ ả n g nào là chuyện am toán còn ác nhân cáo c h ặ n g trước nam ca ôm cánh tay lệ sầm vậy mà l ủ y i không nhì lên chút hứng thú nào với đường tư nguyệt người đàn bà này g i ậ t khổng thú vị có thời gian cuốn s ư ờ tạ vướng mắc bằng trở về tìm tô phương chơi đâu tô phương s ổ hệ n ư ờ n g kia cùng nào h ế t cho mình cắn rồi cao trường hút gần đây cùng đường tư nguyệt thân thiết chuyện này mọi người đều biết vì vừa d ạ n ở ta lập tức tới điều giải ngay cùng lệ sâm giải thích trong chuyện này khẳng định là có hiểu lầm gì rồi người càng ngày càng nhiều coi như là muốn giải quyết đường tư nguyệt cũng k h ô n g p h ả i a i là tại đây vì vậy lệ sâm chỉ ôm bả vai nam ca lại lệnh lùng nhìn thoáng qua đường tư nguyệt nếu nam ca đặc mở khổng dạ chứng cứ hôm nay chúng cùng truy cứu chuyện này sắc mặt đường tư nguyệt trong nháy mắt yếu ớt lệ sâm có ý gì ả n h n h n muốn sau này trong bóng tối giúp nam ca lấy lại danh dự ổ tạ nào ỉn thế nào cũng là nữ nhân. Dựa vào cái g á y ảnh đổ ả ạ i với nam ca tốt như vậy mà vợ ổ tạ ngay cả nhìn cũng khổ ngơ mù ổ hẻn nhờ hại một l ầ n Cao Trường hút mắt thấy Đường Tư Nguyệt cũng sắp đến trạng thái nổ tung cũng quỷ hệ nổ tạ. Tư Nguyệt, tại sao em lại ở chỗ này? Có phải có chuyện tìm tổ y không? Chúng ta đi trực đ à i Nào y sống không đỡ hai Đường Tư Nguyệt bày tỏ cái gì ảnh tạ trực tiếp t ù mộ tạ đ á i Lệ Sâm kia tuyệt đổ y không đơn giản. chỗ này mặc dù là căn cứ tân bình nhưng n g h nghĩa u nào đã l ệ sâm có năng lực giết tất cả bọn thằng cảng định loạn ở t ạ o c ô n g tình nhưng nếu muốn giết đường t ư n g u y ệ t tuyệt đối rất đơn giản đường t ư n g u y ệ t cũng bị e chua nhờ không nhờ ỉn sẽ loạn chuyện lớn chỉ có thể mặc cho cao trường hút tùm ộ t ạ đ ạ i lệ sâm không l o ạ lờ m ộ t đạm người sau liền n à o t r u chui ỉn mang nam ca cũng rời đ á i nhìn nam ca hình như còn cảo một ố ộ t t r ấ m tư lệ sâm hỏi sao em lại thất thần nam ca lắc đầu không sợ so việc gì vừa mới nào ỉ cổ cả chút nghi hoặc thời điểm đường t ư n g n y h ị t ệ đ i chùa s a o mình lùi k h ô n g phạt giác tuy nhờ ỉ hệ nộc cùng không nghĩ s i tài nhờ quá phức tạp cảm thấy chắc là cổ hệ nào y t r y hẹn với lệ sâm quá chuyên tâm bởi vì lệ sâm cùng mọi người tan rã trong khổng v ụ ảnh cùng khổng đỉnh ở lại trong căn cứ lúc t ố i anh thì ở chỗ diệp thiệu lấy 40 viên thuốc kích thích sau khi đem tinh hạch cho diệp thiệu lệ sâm dẫn chùa g n g nào y qua nở ta biết sáng mai tôi cùng nam ca rửa đi t h u ả i diệp thiệu cũng bối rối hai người cùng đợi thêm hai ngày nữa sao? tôi giải quyết phần nhiệm vụ này xong lì đều đ i cùng hai người. a n h t ấ t c ấ p đi xa ô. lệ sâm cùng diệp thệ ú nào ý y r h y hển cùng đ á n g nhờ gợi nam ca. chắc lúc này nam ca quý đ n đ ả n g trong phòng lấy hay mấy bộ váy đâu? biết được sáng mai rủi được cổ gửi kỳ ạ trước hết tiếc n u ố i lạ khổng mặc váy lên đường. diệp thiệu bị lệ sâm chất vấn á khủ không trả lời được. đúng vậy ảnh tạ tở tự a lạ đặc u ũ n căn cứ có quá nhiều liên lụy. những người trợ thủ kia bây giờ quý đ ặ n trong căn phòng cách vách chế thuốc. đ ồ n g dạng bọn họ cũng chịu trách giám thị mình lệ sâm biết diệp thể ủ k h ô n g trả lời được rất khổ ạt nào ả i anh cũng thở ỉ g i ả n g tình thế bây giờ nam ca chỉ có ở bên cạnh tôi mới an toàn nhất ảnh cũng không lo lắng nhạc văn phò ngẽ đồ ả i với nam ca làm cái gì ông ta giảm tất c ũ n g đ ừ n g mong nhìn thấy mặt trời sáng ai trong lòng diệp thiệu mặc dù không đủ ông được nhưng cũng chỉ có thể đồng ý lời thuyết phục của lệ sâm v a d ạ n h ậ u thể cho tổ ủy một phương hướng đại khuy khổng tổ ủy sẽ đi theo hai người chúng tôi hướng bắc hạ ả i đ i Đây vốn chính là mục đích lúc ban đầu, vẫn l ù ổn khổng s ò thay đổi. Diệp Thiệu gật đầu bày tỏ nở tạ bị chưa một lâu sau còn có chút tò mò hù một c ụ có phải ân lồ lắng Nam Ca ở căn cứ mang nguy hiểm đến căn cứ Tân Bình? Lệ Sâm n h í u n h í u mày khổng tươi hạ nhận, khổng s ò Diệp Thiệu nhờ Ai Na nở tạ c ổ n g được tự nhiên như thế, cũng thở dài. Khó trách Ca nhờ ý tỷ thì hoạn ở tạ thời gian dài như vậy ảnh tạ cũng khổng sợ đem Ca nhi bắt lại. r ằ n g chính là khổng ngờ mù ổ h ề n liên lụy người dân trong căn cứ tân bình lại còn nhất định giả bộ phần dư d i hạn cùng bọn họ. vì vậy diệp thiệu cũng chỉ có thể vỗ vai lệ sâm. xe ngày mai hai người lái, t ổ ả h i đã chuẩn bị xong rồi. vật tư ở trầy nhất khổ nghị đại. sẽ t h a i công, tôi có biện pháp r ờ i đ á i lệ sâm cự tuyệt ý tốt của diệp thiệu. cầm lấy 40 viên thuốc r ờ i đài. nam ca lúc nãy đ ạ n tủ thập hành lý, cũng không biệt như thế nào rồi ảnh nhuyễn phà ả i đi xẻm mộ t ố t Diệp Thiệu nào ý nghỉ i với bóng liền gần, k h ì hệ nghỉ g i a Nam Ca là đại hồng nhân trong căn cứ, chuyện hai người phải rưỡi đỉnh nên gạt mơ hồi tuột. n g h i ư U k h ổ n g n ờ ngoại người khẳng đỉnh khổng cổ hai người đại, lệ sâm đưa lưng về phì ảnh tạ phất phất tay. Chúng tôi chỉ cùng với vài người cáo biệt. Diệp Thiệu nhìn bóng dáng lệ sâm càng đi càng xa, trong lòng thở dài. Có thể đuổi theo bọn họ hay không Vi n là vấn đề đây. Mới vừa phà i để kiểm tra mổ tuột tiến độ thí nghiệm. đột n h ờ y hệ nà nở tạ nghe thở ỉ một chở còi báo động b é n nhọn xen lẫn ở trong đó còn có tiếng súng an ninh của căn cứ rất tốt nhưng lùi không ngăn cản t h ẳ n g diệp thiệu thậm chí còn nghe được phía xa xa cắm thần lửa đạn văng lên loại cảnh báo này chẳng lẽ là có người ở cửa chính đánh bọn họ căn cứ Tân Bình có mấy v à n người đến cùng là thế lực nào dám làm như thế doanh động mở cửa chính để dòm bi tràn vào đối với bọn họ có ích lợi gì Lệ Sâm cũng không để bạ xạ đảng thở im thầm, gặp chuyện hẹn khổ ngỡ ảnh vội vàng cất thộc đi gì lập tức hướng tới chỗ Nam Ca ở chạy tới. Nhưng chờ tới thời đi m ặ n g đi cửa ra mới phát t h ể n nản bản là Nam c ổ n g i trong phòng, t p Vương cùng t ô Hiển cũng khổ n g i đây. Trong lù không n g n có người chạy xuống, Lệ Sâm tiện tay kéo lờ y một người hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Ca đâu? ảnh t ờ y Nam Ca đủ không? Người kia kinh hãi cực kỳ chỉ phương hướng cửa chính, hình như là những trụ sở khác đến trinh phạt chúng ta. Nhanh truy đại, chúng ta căn bản là đàn không loài bọn họ. Chưa một l ạ t nữa bọn họ đem cửa chính bắn vỡ, giòn biẹt sẽ e l à o ra. c h a o ôi, ảnh truy chỗ nào đấy? Sai hướng rồi, cửa sau căn cứ ở chỗ này. Lệ sâm q u n đi c ạ sau căn cứ cái gì chứ ảnh ngủ h ệ n đi t ầ m Nam Ca. Xảy ra chuyện này, Nam Ca rất có thể đạp cửa lớn căn cứ. Còn như chuyện tại sao vài cái căn cứ khác lại đến o anh t ạ c căn cứ Tân Bình, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là thuốc của Diệp Tiệu bại lộ rồi. vốn là lệ s m không nghĩ tới bọn họ có thể điên cuồng như thế nên biết mạnh n h m hôm nay mới bị bọn họ dọa chạy xong chỉ sợ mạnh n h m kia bị thái phong mậu phái tới chính là một quái bẫy mê hoặc mọi người thừa dịp lù cảnh tạ cùng lâm tiên sinh đàm phán sau đó phái người đi tuét phòng thí nghiệm diệp tiệu h diệp tiệu h cũng đã nào y nhiếu ngày như t h i ảnh tạ cùng k h ổ u nghèo rời phòng thí nghiệm qua xa chỉ có bởi vì chuyện của nam ca ảnh tạ mới cùng mình đến gặp lâm tiên sinh chương 1 0 t r trinh phạt tân bình mấy người n g ờ i thờ tựa lạ tính kế đến trong khung lệ sâm rất nhờ giả ở đại điển cửa lớn lúc này cửa căn cứ còn có rất nhiều người có dị năng đều ở đây khổ nghị người bình thường thân thể có tố chất tốt cũng đứng c h ù n g ờ m ộ t lập ra phòng n g ự leo lên đài cao lại nhìn bên ngoài đám người tối h om om tụ tập ngơ m u ộ động tĩnh lớn như vậy lại là ban đêm đã đã cầu nghị zombie tuy nhiên đội ngũ này đều rất hoàn mỹ bọn họ ở phía ngoài nhất che kín người có dị năng zombie dựa vào gần toàn bộ đều bị bọn họ giết chết Lệ Sâm quét mặt mở v ữ n g cuối cùng ở góc tây bắc cũng tìm được Nam Ca. May mà nhổ ở y mặc một váy rất d à g như thế, nghĩa ủ khẩn gần bị hiệt đất mà tại mộ. Nam Ca sau khi nghe thấy tiếng đường t ờ trả muốn đợi Lệ Sâm trở về, tuy nhờ y hệ n ô loại bị tân vũ hoa kéo tới đây. Mạnh Nham mới r ơ i đ i không bao lâu, mấy người này liền tụ tập lại nào y b h khổng sỏ tâm tư xấu xa gì, đến Nam Ca cũng không tin. Hơn nữa trực giác của Nam Ca cũng rất chuẩn, mấy người này khổng s ở cũng là v à cô mà đến. Đã vậy. đương nhiên là cổ ngu ổ hển đến xem rồi. Lúc n ộ y ổ q u n đang dùng tinh thần lực thăm dò xem đối phương có bao nhiêu người, lệ sâm đạo phía xa gửi cổ Nam Ca. Nam Ca hưng phấn hướng tới phương hướng lệ sâm nhìn thoáng qua, dùng sức khoát tay áo. Không b á o lâu sau lệ sâm liền chen lấn lại đây, vẫn là đứng ở bên cạnh Nam Ca mới để quản h ỷ hẹn tâm được. Lâm t i ê n sinh giờ phút này cùng Nhạc Văn Phong đứng t r ù n g ờ mượt rằng là một buổi d á n g cùng chung mối thù, còn như tụ tập ngoài trụ sở có người của năm căn cứ. bọn họ đều cách căn cứ tân b á i nhờ khổng x ợ k h ô n g nghi tới vậy mà lại liên hợp Thái Phong Mậu đến q u â n t a ông muốn làm cái gì Lâm Tiên Sinh lạnh lùng hỏi Thái Phong Mậu đứng ở trước đám người bên cạnh có mấy người có dị năng bảo vệ vật tôi cần tìm ông nên biết là gì chứ vừa mới nãy tôi nghe thấy người ta gọi Nam Ca Cổ k ỳ ạ chính là người mặc váy đỏ k i A đấy Thái Phong Mậu một người nào ải trước giờ cô ở ỷ đi ra đài t h ô i lắm tôi hiển kệ u một củ các người nghĩ cũng đừng nghĩ vốn là người căn cứ Tân Bình cũng có tâm huyết cộng thêm nam ca là chém v à n người thần tượng của toàn dân bọn họ muốn mọi người đem thần tượng giao ra kia có thể sao một đám người cũng bắt đầu mắng chửi ai cũng đừng nghĩ để cho chúng tao giao nam ca ra đúng các ngươi cứ việc có thể thử xem đành không đành vỡ được cửa chính căn cứ chưa một lát nữa đưa tới g o ò n bi các người chờ t r ê ể n đại Thái Phong mậu đối với phản ứng của đám người này mặc dù xe chuẩn bị tâm lý qua nhưng vẫn cảm thấy thần kỳ vậy một cuộc loài mấy người này thế nhờ e n t e tưa không nhờ ứng bộ sao? tuy nhiên bọn không nhờ đội bộ ngược lại là hợp với tâm tư của ông ta nếu như bọn họ cứ như vậy đơn giản n h ợ ộ g bộ ông ta trinh phạt còn có ý gì chứ? đại vậy vậy chúng tôi cũng không pha ý nào ý n h ằ m nữa thái phong mậu giơ tay lên nổ cho tôi ông ta ra lệnh nhờ một tỷ điện mấy trăm người có dị năng hệ hỏa vào ra nhất thời liền có vô số cầu lửa hướng tới căn cứ h o a n h t ạ c đạn dược khả năng cũng khổng sở so hiệu quả như đám người có dị năng hệ hỏa này ra tay, người căn cứ tân bình cùng nhau đen mặt, tô phương cùng tô hiển liếc n h ờ t một quải, sau đó m a n h liệt phóng tới phía trước, hai chị em liên thủ lại tạo r ẹ một s ấ m màng nước bao phủ lên trời, hai người kia người có dị năng vốn rất cường hãn, tinh hạch o dị năng hệ thủy lại bị bọn họ dùng hơn p h â n nửa h i hệ nghi n ự a hai chị em có thể khống chế cùng khổng xuyên là dòng nước t r ạ ra ở huyền l o ạ từ hiệu quả bây giờ mà xem, căn bản chính là sông lớn biển rộng. Mấy nghìn quả cầu lửa kia trực tiếp nệ lời t r ê n ấm màng nước của bọn họ, rất nhờ ra ở đà bị tan d ã c ă n cứ tân bình thấy hai chị em cường hãn như thế, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, về sau liền cùng nhau hoan hô. Ai có thể nghĩ tới tiểu phan c n g nam ca lại lợi hại như thế này chứ? Chuyện bọn họ am hiểu nhờ, ật không phải ai là ở thời điểm nam ca tranh tài, làm đội cổ động viên cho nam ca sao? Bọn họ bây giờ là một kệ làm quan cả họ được nhờ, khí thế n ạ i không coi thường. Mấy trăm người công phá mở tấm màng nước của hai người nửa trẻ con. Mặt Thái Phong mậu quả thực cũng đã mù ổ hển mất hết rồi, nhưng mà ông ta cũng khổng ngờ mù ổ hển buông tha tiếp tục đánh cho tôi. Bọn họ chỉ có hai người, chúng ta còn sợ khủng t ạ n h sao? Nhưng mà không đợi Thái Phong mở hưu nào ị p sống, mấy trăm người có dị năng của căn cứ Tân Bình cũng đứng dậy. Bọn họ cũng k h ô n g nghĩ ổng như năm cái căn cứ có thể lấy ra nhiều người hệ hỏa như vậy, vài trăm người dị năng này đều rất tạp nhưng mà hỗn hợp cũng n g ờ m ộ i hiệu quả lùi không tưởng được. Người có dị năng hệ xét cổ một đợt sấm sét đi tuồng xung quanh mấy trăm người có dị năng hệ hỏa, thiếu chút nữa mấy người kia quay về với tổ tông. Trời ỉ chia là còn có nhiều hệ hỏa, hệ thổ, hệ kim, hệ phong, hệ mộc như vậy, từng người đều dùng đến tuyệt chiêu của bản thân. Mặt Thái Phong Mậu lúc này mới khẽ thay đổi, bị chúng đ í c h muốn dựa vào người có dị năng hệ hỏa cho bọn một b ầ n g đã không làm được, vì vậy ông ta hô tổ mộ thị hiện, các ngựa ỉ thở tự a xác định muốn cùng chúng tôi đối địch sao? Số lượng người có dị năng của chúng tôi có thể hơn bên các người gấp nhiều lần. Nam ca s ấ m đã đỡ cổng nỉ nữa, người có dị năng khác còn ở trệ h đ o ạ cao cổ liền trực tiếp tún váy mình buộc lại, mang theo thanh đao liền n g xuống. Sau khờ vung vàng hạ xuống, dùng đao chỉ Thái Phong Mậu. Tôi ở chỗ này, ông muốn bọn họ giao tôi ra cũng phải xem tôi có đồng ý đi thì ổng hãy không đạ. Thái Phong Mậu nhếch môi, Ti Tiện cười m ồ t ỷ h i ể n dù cô hề n ư ở n g chúng ta cũng không mù ổ nhồ. Vốn là nếu các người chịu thua. chúng ta còn có thế nào ủy trụy h ệ n thật tốt h ỷ h ệ mà chúng tôi ủy h ệ ủ cụ các người cũng phải đem diệp thiệu g i a o ra đây bác sĩ diệp người chạy bậc cao đều rất nghi hoặc muốn bác sĩ diệp làm cái gì các người cổng sò bác sĩ sao lâm tiên sinh lớn tiếng chất vấn có bác sĩ cũng không nghiên cứu ra thuốc kích thích thái phong mậu vừa nào ủ dạ lời này mọi người một mở ảnh xôn xao khủng bí hỉ truy nổi tình đều đa n g o à i cái gì mà thuốc kích thích đấy có công hiệu gì tốt sao bị hỉ truy nổi tại nhở t ạ i mạng liệt phẫn nộ đến cùng là ai để lộ tin tức? Thái Phong Mậu ý tứ sâu xa nhìn Nam Cả một quải, còn có thể là ai? Các ngươi có thể nhờ a i Mộ t ố t bên trong này có ai mà không phải ai người của căn cứ Tân Bình? Quả nhiên, thuận theo ánh mắt ông ta, những người khác cũng đều nhìn về Nam c a t â n Vũ Hoa còn lớn tiếng hô, Nam c a tỷ mở cổng b ả n đứng căn cứ, nhất định là ông nào ủy bơ ủy. t p Vương cùng t ô Hiển cũng dư d g không tin. Diệp Tiệu càng phẫn nộ, sư muội tôi có phẩm h à n h gì, tôi cũng không dư d g sao? Ông muốn châm ngòi ly rán cũng phải tìm đúng người. Vẻ mặt Thái Phong mậu đắc ý, chúng ta đợi nào ủy chủy h ẹ này trước, vẫn là nào ủy cô mọi người bị hệ t ả n h n g h ỉ h ẹ n cứu ra thuốc thử kia đến cùng có công hiệu gải đại. Ông ta quay đầu nhìn về phía người phía sau, các người chỉ biết là tôi đến trinh phạt căn cứ Tân Bình, lụy khổng bị h ệ t là do bọn họ đáng đời. Thuốc kia có thể kích phát ra dị năng của người bình thường, khiến người bình thường t h ứ c tỉnh. Tận thế đến, toàn bộ nhân loại đều phải tập trung q u â n g âm m ộ t cùng chung nhau chống lại tai nạn cùng ò m bị. nhưng mà bọn Thái Sa O có thuốc t h ử n g h ị c h thiên dạng này mà bọn họ l ủ y không lờ ý ra muốn nổ ột mờ ột mờ hại nhờ ông chớ c ạ o nào ý hứa ưu nào yên nhạc văn phong cũng không nhờ yên được mang lên thuốc này của chúng tôi vốn cũng k h ô n g đình ra đại nhưng mà nghĩa đã là chúng tôi nghiên cứu ra các người đến c ấ p chính là hành vi của cường đạo chúng tôi sao có thể là cường đạo vẻ mặt Thái Phong mậu vô tội chúng tôi muốn làm là việc có lợi cho toàn bộ nhân loại Những người phía sau ông ta bị đầu độc như thế đều nổi lên hiếu kỳ với thuốc thử kia. Nia g h đã có thể kích thích tiềm năng người bình thường và ủ t h a người có dị năng. Có phải sau khi dùng thuốc, bọn họ có thể thức tỉnh năng lực khả cồng? n ĩ a ưu không được t h a i gì nào nghi hệ mà có thể tăng cấp bậc chứ? Nam ca cũng phẫn nộ nhìn Thái Phong Mậu, ông ta tựa lạ vô sỉ. Thái Phong Mậu mắt thấy người căn cứ tân bình nhân tâm bất ổn, còn vươn tay ra với Nam ca, sao rồi cổ ghi những cuốn s ư huynh quả ổ đều đến căn cứ chúng tôi hại đấy? Sau này căn cứ Hoa Nguyên nhất định có thể x ư ơ n g bá toàn bộ đất nước. Nam ca mở cổng chỉ ông ta dụ hoặc, còn vung đao muốn chém đứt tay ông ta, là Thái Phong mậu trốn nhanh. c ô Quy muốn mắng nữa nhưng mạ t r ẻ đường chân trời lại truyền điện một trận thần h hộ hộp. Người khác c h ả kệ nghệ không dự nhờ h ê n mà Nam ca lại cảm nhận được, đó là tiếng vô số chim vũ cánh bảy trên trời. Không gì hẹn gì chúng nó, đ ộ n g vật xung quanh mấy ngàn thước cũng bắt đầu táo bạo lên. Cái này tuyệt đổ ý không phải i là dấu hiệu d ọ m bị tiền đến. bởi và hỉ hệ ngoại rất ít dòm bi đ i săn giết động vật nào y q u khác chuẩn bị phát sinh chuyện gì lớn sao còn có thể là cái gì chẳng lẽ là động đất như trước núi lửa phun trào nhưng mà xung quanh đ h khổng sò gì hay để chấn động càng khổng sò núi lửa nha mọi người cũng chỉ là bị động tĩnh xa xa hấp dưỡng ử a chủ ý đ i chỏng nháy mắt rồi lại khôi phục trạng thái dương cung b ạ c kiếm người căn cứ tân bình đều xì xào bàn tán hóa ra căn cứ chúng ta thế nhưng lại có thuốc lợi hại như thế vì xạ ô không lờ ý ra chứ đúng vậy tôi cũng là người bình thường tại sao ô không m u n c h u n người tôi có phải a ả i đ ã bị cấp lãnh đạo nuốt gì h a y không thái phong mậu mặc dù nào ý mờ ý lời nhờ h n đ ã khi hiền người trong căn cứ tân bình n g h i k ỵ lẫn nhau mà lúc này đây ông ta còn hướng lên trệ đ o ạ cao nhìn thoáng qua cao trường hút lập tức đứng dậy tôi có thể làm chứng trong căn cứ quả t ậ t cáo loại thuốc này ảnh tạ đủ ốt m ờ ướt nước b ọ n nghĩ tới c h ư ảnh tạ hoàn thành nhiệm vụ về xu c t tiền thật tuột chờ l ạ i mình Vì vừa d ạ n ở tạ liền bắt đầu bôi đen người trong căn cứ, nhưng cấp lãnh đạo nuốt tất cả thuốc, bọn họ muốn dùng chút thuốc này kiếm lời. Hơn nữa công chiếm các căn cứ khác. Đội trưởng, ảnh đ ả n g nào ý quay gì? Lần này ngay cả tô hoàng cũng kiếp sợ, thuốc cái gì chứ ảnh tạ chỉ ngờ nào ý c h ù a thuốc khảo nghiệm dị năng, thuốc kích thích diệp thể b ủ khổ nghèo để qua. Bọn họ là một s u đội không nào cao trường h ú c bị hiệt chưa mà mình l ư i k h ô n g bị hiệt. Như vợ y nào y khác, cao trường hục đảng nào y nào y tô a i kể cả khủng p h ạ m y nào ủy to y thật cũng là bán đứng người trong căn cứ tất cả mọi người kinh ngạc vì cao trường h ú c thế nhưng lại phản bội lâm tiên sinh cũng đau lòng nhờ a i nà nợ tạ cao trường hút căn cứ tân bình có chỗ nào thực xin lì ảnh cho tiểu đội cả cảnh thoại nguyên thủy trung luôn là tốt nhất nam ca đối với chuyện này thấm sâu trong người thấu hiểu rất chu bởi vì lần đầu tiên gặp được bọn họ cả đạm đạ n g ờ một cửa máy bay trực thăng bước ra máy bay trực thăng nhá Toàn bộ căn cứ tân bình chỉ cảo một q u ả y nhưng lại để cho bọn họ dùng. Lệ mở khổng sọ cùng nam ca nhảy xuống đài cao cùng Thái Phong mậu rằng coi n h mắt lạnh nhìn Cao Trường Húc. Cao Trường Húc cũng đáp lại lời Lâm Tiên xỉn nao ả i Đối với chúng tôi tốt. Đối với chúng tôi tốt mà chuyện trọng yếu như vậy, ông lại có thể gạt chúng tôi. Ngược lại là cổ ta. Cao Trường Húc chỉ nam ca. Cổ ta là một người ngoài, cũng dự d ạ n g các người đảng làm cái gì. Chương 1 0 t r xuất hiện người phản bội. Năng lực lẫn lộn p h ả i trái của cao trường hủ c ổ n g p h à ai là mạnh bình thường. Vài lưỡi n à o ai, mũi nhọn lại lần nữa chỉ vượt trên người Nam Ca. Về p h ơ Na Nở tạ làm như thế đến cùng là vì ai? Nhìn bộ dáng thái phong m ộ bắt buộc Nam Ca liền biết. Diệp Thiệu cách cao trường húc cùng k h ô n g xạ, nghe vợ ý đã r u súng ra, họng súng đen như mực nhắm ngay đầu người đàn ông này. Nam Ca bị yêu trục k i hoạch chúng tôi nhưng ít n h ờ h t cổ ở ý không g ông mày. Bán đứng chúng cồng não ỉ quỷ đưa tới nhiều kẻ địch như thế. thậm chí bây giờ mày còn có thể bị cắn ngược l ù i một quả dạng phản đồ như mày hôm nay tệ hơi thế căn cứ thanh lý cao trường hút hử l ạ n h một tỷ h i ể ở thời điểm diệp thiệu b ó t cọ c ù n g đã dừng thẳng lên một bực tường đất mặc dù viên đạn xuyên thấu vách tường nhưng độ mạnh ý đã g l ả m bớt cuối cùng cũng không làm bị thương cao trường hút đợi đến khi tường đất biến mất cao trường hút nhìn diệp thiệu trong mắt mang kinh bỉ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi thế nhưng còn vọng tưởng giết tao nam ca ở phía dưới nhìn thở h khổ như sao lại nổi giận kia có thể là sư huynh của mình, coi như trước kia mãi nhờ khổng sọ thừa nhận qua cũng bị t chu đi hẹp thiệu đối với mình rất tốt, cao trường húc làm người căn cứ tân bình, thế nhờ hẹn ngờ một t ố t quan tâm v i n h nục tập thể cùng khổng s ò mình mặc dù là một cồn i ọ m bỉ nhưng cũng bị i ệ t khổng pha a i là tình huống đặc biệt hệ t ạ i bản thân cũng rất ít công kích đồng loại, dạng người cặn bã bại hoại như này cũng tựa tự là hưởng phí lâm tiên sinh khổ tâm tài trợ, vì vậy nam ca nhấc theo đao, thấy diệp thiệu diệt khổng đưa c á n h t a chính mình chuẩn bị xông lên giết người, nhưng mà cô m ờ i vừa vặn đ ổ i ngờ một b ự c liền có vài người có dị năng gây quạnh n các người đây là làm Nam Ca vừa định chất vấn liền thấy được mặt người đàn ông đối diện bị một phát súng từ sau phía sau bắn nát đầu. hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí bọn họ cũng không sỏ chú ý đến là ai ra tay, mà lệ sâm còn ở chỗ cao dơ súng, hiển nhiên cũng không sỏ chuẩn bị l ầ n trốn. dù nào ẩn g i ô n g như băng tuyết tháng 12 lạnh lẽo khắc xương, tránh ra. nghỉ ủ khổng sát ngư sẽ có kết quả giống người đàn ông vừa nãy. Mấy người này lập tức s ụ mặt xuống. Khoảng cách xa như thế, kỹ thuật súng còn có thể chuẩn xác như thế? Cái người đàn ông này cũng quá nghịch thiên rồi. Hơn nữa, người có dị năng giống nhau đều không dùng súng, lẽ nào cái người này cũng là người bình thường? Người bình thường có thể có lực lượng cường hãn như thế sao? Tâm tình nam ca bắt đầu phức tạp, c ổ một mở ạt được lệ sâm bảo vệ cảm thấy rất có cảm giác an toàn một mở ạt c ả o m ộ t ụ ộ t tiết muối. Mấy người này. chính mình đều có thể giải quyết, đ ờ n g khổng tín danh hiệu vạn người chém qua ổ xưa. Nam c a n g ngẩng đầu, cùng ánh mắt lệ sâm vừa vặn rằng c ổ t chuyện g trùng. cái nòng súng kia vừa mới còn nhắm ngay người đàn ông phía dưới, mà lạnh lùng trên mặt giống như băng tuyết trong nháy mắt bị tan rã. ánh mắt nhìn Nam c a n h u hòa đến thế, k ỳ thở tới lúc cao trường hụt đi ra. người trong căn cứ cùng đặc Nam c a và lệ sâm ruột khổảng cách. bây giờ nhìn đến thực lúc cùng kỹ thuật súng của lệ sâm cũng có chút sợ hãi. dù sao bọn họ thủy chung cho rằng. Lệ Sâm là mặt chẳng n h ợ h ơ l i l ụ ổ h ẹ n dựa vào Nam Ca. Giờ phút này Nam Ca còn ở phía dưới đưa ra ngón tay cái với Lệ Sâm. Màu đỏ của váy rất có tiềm năng chọc giận. Lệ Sâm cười đến sáng lạ. Thái Phong Mậu ở xa xa nhìn, trong cơn giận dữ. Qua không tin hợp rồi đấy, không phải ai l à đã dặn thật tốt, để cao trường h ú c nhanh chóng thu phục người trong căn cứ. Để bọn họ hoài nghi Nam Ca cùng Lệ Sâm sao? Kỳ hệ n g u y tại sai còn có người tràn trề sùng bái nhìn bọn họ chứ? vì vậy thái phong mậu lập tức cho cao trường h ụ c một động tác, ý bà h o a nở tạ nhanh hoàn thành nhiệm vụ của mình đại. cao trường húc hiểu ý, lập tức hô, trong căn cứ có thuốc kích thích lùi khổng l ở ỉ ra cho toàn bộ nhân loại sử dụng, bản đ ã là tội ác tại trời. chúng ta hôm nay đứng ở chỗ n ị n p h ạ trinh phạt làm bọn họ t ú i đầu nhận sai mới được. nếu là thường ngày, t â n vũ hoa nhìn thấy trận thế này không trơ n g h y khắc, nhưng mà hôm nay cỡ ủ mồ tuột cũng k h ổ người hãi, lực lượng của nam ca tỷ là vĩ đại nhất. cậu còn công khai cùng cao trường h ú c khiêu chiến, anh là phản đồ ăn cây táo rào cây sung, tôi muốn diệt ảnh. Tỷ yến nào ủy q u h chưa rơi xuống tân vũ hoa cũng đã dạ tay, nhưng mà bản thân cao trường h ú c chính là đội trưởng, tuổi còn lớn hơn cậu nhiều, bàn về tầng cấp dị năng cũng không thấp hơn cậu. Tân vũ hoa trên a n tạo cống l ò ý được chỗ tốt gì, nhưng tân vũ hoa liều mà ngờ mượt ù nhiệt tình, vẫn làm cao trường hút bị thương. Thái phong mậu mang người ở phía dưới cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tân vũ hoa. Người có dị năng hệ m ộ c cường han đến thế. Ánh mắt ông ta sáng hơn nghĩ thầm k h ô n g gì hệ ngờ m ộ t mờ hại nhờ nam ca. Người vừa mới nổ súng còn có người hệ một này, ông ta đều muốn mang về căn cứ. Cao Trường h ú c che cánh tay đổ máu, né tránh dây leo tấn công, mắt lạnh nhìn Tân Vũ Hoa, cờ ủ ở tượng mù hồ hên cùng tôi đối địch sao? Tôi chỉ muốn diệt cảnh. Đất dưới chân Tân Vũ Hoa nứt toát, có thực vật xanh lá cây liên tục ở trong đất bùn nhảy lên lay động. Ai cũng có thể nhìn ra Tân Vũ Hoa hỉ hệ ngoại rất bạo lực. Liên quan đến năng lực của cậu cũng đã trở đầu ra, không đợi h a i đến lúc tân vũ hoa lại ra tay, đường tư nguyệt liền kinh h ồ một tỷ hỉ. Cao đại ca ảnh làm sao vậy? Tư Nguyệt, cao trường húc vui vẻ trở lại, đường tư nguyệt vẫn luôn đứng ở bên mình. Hôm nay khẳng định cũng không nổ vai lệ. Quả nhiên, ánh mắt q u ả n h tạ nóng rực nhìn đường tư nguyệt chạy tới, còn khoát ở cánh tạ nợ tạ. Cao trường húc giờ phút này còn giống như người đàn ông mạnh mẽ, an ủi đường tư nguyệt, không s o chuyện gì, cũng chỉ là một việc thường n h ậ A. Ánh mà tảnh tạ vốn còn n u hòa, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc bởi vì Đường Tư Nguyệt vậy mà cất giờ u một cồn dao trong tay á o trong nháy mắt liền đâm xuyên trái t ỉ mà nở tạ. Anh Tạ là người có dị năng, lợi hại hơn Thái Nhở thế nào? p h p h ả i là thân thể người thường sao? Nhất lo nở tạ đối với Đường Tư Nguyệt, căn bản cũng không so m ô t ụ t để phòng. Trái tim trong nháy mắt ngưng đập, ảnh Tạ run rẩy vài cái liền ngã xuống, chết không n h ờ ám mắt. Lại nhìn Đường Tư Nguyệt, ấn t r ê n mặt cổ Tạ quả nhiên cũng biến mặt khổng tỳ ỉ gì nữa. con l ạ n h lùng nhìn cao trường hụt một quải, lại quay đầu đối mặt với người trong căn cứ tân bình. Đường Tư Nguyệt mạnh mẽ nào ải, tôi ở bên cả nhà nợ tạ thời gian dài như vậy, chính là vì tham d ư ằ n g nội tình. Hôm nay rốt cuộc biết ảnh tạ thế nhưng n g ầ m loại tâm tư xấu xa này, mọi người cũng nên tin lời tên phản đ ồ này nào ải. Hình tượng Đường Tư Nguyệt ở trong lòng mọi người nhất thời cao lớn lên. Đây quả thực là đại nghĩa diệt thân n h a thở tựa là t ố t lắm. Bởi v à c ổ tạ tự tay giết cao t r ư n g hụt. n g h i ê m nhiên địa vị ở trong căn cứ cao l ệ n h k h ô nghĩ, thậm chí c ổ t ạ còn tự mình đứng ở t r ễ n đ ồ cao đối mặt với Thái Phong Mùu n à o ải. Đồ của căn cứ Tân Bãi nhờ ẹ khổng g h hảo cho ông, ông là tự mình rút lui hay là chúng tôi đánh cho ông lui? Thái Phong Mậu nổi trận lôi đỉnh, c ổ loại giết chết Cao Trường Húc. Không tiếp, người đến phá mở cửa chính căn cứ này cho tôi. Nhóm người dị năng vẫn luôn trầm mặc kia lại lập tức vọt lên. Người căn cứ Tân Bình đương nhiên cũng không nhịn như thế, ao hào nhảy xuống đài cao b y tỏ phải bảo vệ căn cứ. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Nam Ca nhảy xuống trước tiên ngược lại l ù i khổ nếu g động thủ cung đầu ngưng mắt nhìn Đường Tư Nguyệt t r ê ể n trực giác cực cùng k h ô n g t ì n Đường Tư n g u y hệ k ẻ t u ộ t bụng như vậy. Nhưng mà Đường Tư Nguyệt lại còn ở trệ đ o ạ cao trợ giúp người Tân Bình đối kháng kẻ địch. Lệ sâm giờ phút này cũng đã t ờ trệ đ o ạ cao chạy xuống ôm người Nam Ca để chỗ cổ rời xa hai người có dị năng hệ phong rung dậy. Vốn là đàm phán có thể giải quyết tự tại nhờ bây giờ lại vận dụng võ lực. Số lượng người căn cứ Tân Bình có dị năng sắc t h c cộng nhờ y đều bằng vài căn cứ cộng lại, c h ấ m rãi bị đè về thế yếu. Nam c a cùng lệ sâm mặc dù vì không ghi a nhập chiến cuộc nhưng mà đã có khổ nghị người hướng tới bọn họ cảnh giác nhìn. Đầu tiên lệ sâm kiểm tra Nam c a một t ụ t thở h cổ không bị thương n g ợ i nào ải, em còn đánh được cổng. đương nhiên được. Nam c a hăng hái cười một q u ả i hướng tới chỗ Thái Phong mậu nhìn thoáng qua, tôi muốn khiến ông ta trả dạ t ậ t lần. Thế nhưng dám đem chủ y đánh tới trên người mình. vừa ủy thô ả i và em cùng nhau lệ sâm đi thì ố bên cạnh nam ca hai người nhất thời ở trong chiến trường vừa chạy vừa đánh nam ca còn đem chuyện mình mới phát giác được nào ủy cô lệ sâm ảnh k h ô n g phạt thể nhờ ủy hệ ngoại ngay cả dọm bị cũng không đến sao chúng ta giải quyết thái phong mậu x o n g vẫn nên sầm m ô t ụ t chỗ hẹn đi thô ả i lệ sâm mở khổ nguy c u nguy hiểm do bởi vì có lúc nam ca cũng không dư d à n g lắm chuyện lệ sâm có thể làm chỉ là tin tưởng nam ca được bên cạnh thái phong m ậ vây q u n h k h ô n g ị t người có gì năng nhìn thấy Nam Ca cùng lệ sâm s n g đến cảm đám thế nhưng đều có chút sợ hãi chủ yếu là ánh mắt của hai người này quá kinh khủng một người bình thường sao có thể có ánh mắt khắc sâu dùng mình như vậy bọn họ l ủ i không pha ai là loại i ò m bỉ nào đó Thái Phong mở huy hướng i ả n g cùng khổng ngờ mù ổ hên cùng Nam Ca đ ậ u thủ ở phía sau gào thét các người t h ở tự a xác định không đến căn cứ chúng tôi sao phúc lợi của chúng tôi phi thường tốt đáp lại ông ta chỉ c á o một t h u lạnh lùng của Nam Ca đại vở sĩ t h à i phong mậu cũng muốn cho nam ca một bài học, vì vậy ông ta lập tức phất tay ngăn cản bọn họ lại. vài người có dị năng bị dụ dỗ mà tiến lên, nam ca cùng lệ sâm đã ai n h ở thành ăn ý từ lâu, chỉ m ù a t ả n h mắt cùng đ ạ p h ở n công tốt mục tiêu. vốn sức chiến đấu của cả hai đã i ậ t dũng mãnh, giải quyết vài người có dị năng rất nhanh nhưng ai biết tiểu tuyền cùng tiểu đ ú n g không bị h i t là từ nơi nào xuất hiện, thế nhưng còn cuốn lấy nam ca cùng lệ sâm, hai người kia khó dây dưa hơn đám người dị năng lúc này rất nhiều. Lệ Sâm cùng Nam Ca vốn có l ở một chiến đấu, nhưng mà chậm rãi bị đám người Tiểu Tuyền tách ra. Nam Ca một bên dùng thanh đao ngăn cản cầu lửa của Tiểu Tuyền, một bên còn đoán h ầ n não ải. Hóa ra trước khi đến căn bản cũng không phải ai là thực lực chân chính quá Ổ. Khi hệ nói Tiểu Tuyền khó giải quyết khiến Nam Ca cho là mảnh đảng đồ phó với Tông Hạo như vậy. Trên mặt Tiểu Tuyền một nụ cười cùng không sỏ, so, nhiều chiêu tung ra với Nam Ca đều là sát chiêu. Nam Ca cũng là người có tính tình, còn có thể cứ như vậy tùy ý c ổ tạ áp chế mình sao? Cộng thể Mộ q u ý n đã ngờ mù ổ h ể n về sớm bên cạnh lệ Smoot, vì vừa b cô loại vận dụng tinh thần lực, nên biết là ở căn cứ tân bình từ trước tới g i a cũng không s h ỏ sử dụng qua ở thời điểm tỷ thí. Vốn là tốc độ, lực lượng, kỹ xảo đánh nhau kịch liệt quả ổ đều là hạng nhất, bây giờ còn dùng tinh thần lực ngăn chặn Tiểu t u y ể n Tiểu t u y ể n không ngăn cản được một đ i ề n bị Nam Ca cắm ở bả vai. Đây vẫn là nhờ nửa cổ tạ dùng hết chiêu thức cộng thêm chút sức lực cuối cùng để trốn qua một bên, nghĩa không bị chen vào chính là trái tim rồi. Nam ca rút đau về không đ ỡ hồi sức lại bổ thềm m ộ t đi liền nghe có người kêu nhanh trở về. Cửa lớn của căn cứ bị người mở ra rồi. Sao có thể? Chút ít người có dị năng ở phía dưới đều kinh ngạc. Cửa chính của căn cứ đặc biệt chắc chắn, bọn họ cũng không sợ so nghe được t h ầ n h h o a n h tạc nào nha. Sao có thể mở ra được chứ? Trương 102 cô ta là z o m Bi. Lệ Sâm lúc này cũng đã đánh lui Tiểu Dung, d ù n g ánh mắt ý bảo Nam c ổ n g n ề n dây dưa cùng Tiểu t u y ể n nữa. hai người từ phương hướng bất đồng đều hướng tới cửa chính căn cứ chạy, mà cửa chính lúc này sát thực đã mở ra. làm chuyện này đúng là người vừa mới rồi còn trợ giúp căn cứ tân bình đường t ư n g u y ệ t cổ tạ hình nhớ mổ tuột cùng khổ người hãi người căn cứ tân bình trên mặt còn lộ ra tươi cười đắc ý đúng vậy. bất kể là theo dõi phòng thí nghiệm diệt t i ệ u hay là dẫn thái phong mậu lại đây đều là nhờ công quạ ổ tạ. còn như vì cái cái cổ tạ có thể làm sao? tinh thần lực của nam ca cũng có thể tiến hóa, huống chi là cổ tạ. chỉ cần có đủ tinh hạch là được. Tiểu Tuyên cùng Tiểu Dung trong khoảng thời gian này Chỗ cổ tạ rất nhiều rất nhiều tinh hạch, đây cũng là nguyên nhân Đường Tư Nguyệt quyết tâm muốn Cao Trường Húc chết. Người đàn ông kia đối xử với ổ tạ tốt cái gì chứ? Bất quá chỉ là ngoài m ỉ hẹn nào y m ô t ố t Lúc ban đ ủ cổ tạ cùng Nam Ca đoạt tinh hạch, Cao Trường Húc cùng khổng gì ụt đỡ được. Mà bây giờ ánh mắt Đường Tư Nguyệt cùng Nam Ca cũng chạm vào nhau, hai ổ g ọ i đệ tử trong con n g ư ờ i đối phương nhìn thấy hận thù. Đường Tư Nguyệt vốn chưa xác định lắm. vừa mới nãy nhìn thấy nam ca dùng tinh thần lực áp chế tiểu tuyển cổ tạ liền theo rì một t ố t kết quả bởi vì đẳng cấp tinh thần lực cổ tạ rất cao nên đ ã b ị cổ tạ phát triển một b ị mật lớn cái người nam ca này thế nhờ h ì n n k h ô n g pha hại là người cổ tạ là z o m b i bỉ đường tư nguyệt vốn là đối với nam ca vẫn còn thống hận bây giờ cũng s ử a đã là quan hệ đến chết cùng k h ô n g n g ẩ n dung mạo nam ca một t ố t cũng không nhờ z o m b i b còn có năng lực cao cấp như thế tinh hoạch nhất định tương đối có giá trị Nghĩa ưu cổ tạ ăn được nào ủ khổng trưởng có thể đột phá cánh cửa cấp 4, biến thành cường giả tinh thần lực lợi hại nhờ ở thiên à y Nam ca ở thời điểm cùng đường t ư n g u y ệ t nhìn nhau liền phát giác đường t ư n g u y ệ t đối với mảnh hỉ hệ n ạ ý cũng bị hưu cổ tạ đã p h ạ t thể bị mật của mình rồi. Nhưng mà như v ợ ỷ thể xa ổ, lúc trước cổ thể áp chế được cổ tạ một tầng tật cũng có thể áp chế lần thứ hai. Lần n u y ố nhờ ất định khiến đường t ư n g u y ệ t nhờ hại một t ú t cái gì gọi là sơ ý bị s é t đánh. ở lúc cửa căn cứ mở ra, Thái Phong Mậu mang người đã vượt lên đủ một bước vọt vào. Lần này bọn họ vốn chính là muốn chiếm lĩnh căn cứ Tân Bình. Hơn nữa động tác bọn họ đều nhịp k h ổ n g sọ ham chiến, hiển nhiên đều là trong kế hoạch của bọn chúng. Cao Trường Húc kia chết khẳng định cũng là Thái Phong Mậu bày mưu đặt kế Đường Tư Nguyệt làm, chính là để Đường Tư Nguyệt lấy được tín nhiệm trong căn cứ. Còn như cửa chính sao lại bị mở ra? Đường Tư Nguyệt là hệ tinh thần đấy. còn dùng nhiều tinh hạch hệ, hệ tinh thần như vậy c ổ tả muốn khống chế ai quả thực chính là dễ như trở bàn tay. t r ế nửa tân bình quả thực đều tức muốn nổ phổi, vừa mới t r i t mở tiền phản đổ lại sở thiền một người nữa. Thậm chí căn cửa đã bị phá, ngôi nhà bọn họ ở thời gian dài như vờ ỉ không suy rồi. Diệp Thiệu cũng đặc biệt đau lòng ảnh t ạ đối mặt với Lâm Tiên sinh cùng nhạc văn phòng não ải, các người nhanh ngồi máy bay trực thăng trong căn cứ r ư i lại đại. Chỗ này đã khốn c à n toàn, nếu như bị Thái Phong mậu bắt được cờ e không thả thứ cho các người. Hai người đàn ông này cũng rất có tâm huyết, chúng tổ y sẽ không dưới đại. Đã là người lãnh đạo của căn cứ, vợ y thật phà ấ i gánh chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người. Diệp Thiệu cũng bị Y t h u bị rửa không phà ấy là thời điểm đ á n h tạ do dự nữa. Thái Phong Mậu s á c thực chính là vì thuốc kích thích kiêm mà đến h ỷ hể nội căn cứ nhiều người bình thường như thế đều nhanh bị Thái Phong Mậu bắt. Diệp Thiệu quyết định dùng t h ộ c địa của Thái Phong Mậu trao đổi. Sau khi nào ý tưởng của mình, nhạc văn phong trận to hai mắt, ảnh đại h n rồi. Thứ quan trọng như thế. tuyệt đồ ỷ không để cho kẻ bại loại kia được. anh n ợ i là người nên ngồi máy bay trực thăng rời đại. thái phong mậu nhân giờ phút n g u y ệ đ à o trong căn cứ hô to. người của căn cứ tân bình ngay đây. bỏ xuống vũ khí trong tay đầu hàng không t r ố n g cự. niau không ghi hiện triệt k h ô ngoại tội. lâm tiên sinh nhân cơ hội đẩy diệp thệ u một quả, nhanh l ê n đ à i diệp thiệu có điện vô tuyến, căn cứ tân bình có điện vô tuyến điện còn chưa bị hư hại. mạ trên n g ư ờ i ẩn ở, ở tạ mang thiết bị có thể tiêu hủy phòng thí nghiệm. Lâm Thiên xin nào dị t h u c này tuyệt đồ i ị không cho Thái Phong m u Nếu như bị ông ta chế tạo ra nhiều người có dị năng, các căn cứ khắc củ nhẹ g gặp nguy hiểm. Vì vậy Diệp Thiệu lập tức nhân xuống cái nút. Có người hô to, ngăn cản Diệp Thiệu. Nhưng mà đã không k ị p ầm ầm, phong thí nghiệm của Diệp Thiệu cứ như vậy bị phá hủy, ánh lửa ngút trời kích thích đến hai tròng mắt mọi người. Đường Tư Nguyệt cũng đặc biệt tảo não, cái người Diệp Thiệu này sao tay lại nhanh như thế? k h i hệ nghỉ rửa cổ t ả ngiệm nhiên là bộ dáng người lãnh đạo. bắt lấy diệp t i ệ u ảnh tạ hiểu được thuốc kích thích pha trộn như thế nào cho cân đối, rất nhờ ra ở đà cáo người tập trung tới vị trí diệp t i ệ u bắt đầu công kích. mà đường tư nguyệt chính là thừa dịp chuyện này hướng tới chỗ nam ca ma đài, bên cạnh thủy cổ tạ còn chỉ nam các đế, e. cổ tạ căn bản cũng không p h a ái là nhân loại cổ tạ là dòm bi, d i ế t cổ tạ đ ạ i cái gì? người nghe được lời đường tư nguyệt hệt nào ai được cùng nhau trợn to hai mắt, cổ huy kỳ ạ mô t u t cũng không ghi ô n g dòm bi mà, nhưng mà đường tư nguyệt rất chắc chắc. Cô Tạ biến thành hình dáng con người, mọi người nhanh tấn cổng sổ Tạ Đài, tinh hạch o trong đủ c ổ Tạ khẳng định rất cao cấp. Mọi người mặc dù là bán tính bán nghi đối với lời Đường t ư n g Nguyệt hệt nào ủy nhận, dù sao Nam Ca cũng là kẻ địch, cho nên bọn họ cú nhẹ ra tay với Nam Ca thôi. Nam Ca mang t h ị một thằng Dao triển mặt khổng x u y ê n vui vẻ. Đường t ư n g u y ệ t này thế mà còn muốn làm cho mình bị mọi người cùng đ ổ i giết, sao còn chưa có xét đả nhổ Tạ chứ? Ở ngay lúc Nam Ca vừa mới nghĩ thế. vậy mà tở tở c á o một c ư c lôi điện t ờ trệ b ụ trời rơi xuống thẳng tắp đánh tới vị trí đường tư nguyệt nghĩa u không phà ái là hỉ hệ nội tinh thần lực của đường tư nguyệt cường hãn cảm giác được trước lúc nó bổ xuống chỉ sợ cái hố sâu do xét đánh kia chính là kết cục của ồ tạ cô tạ thuận theo phương hướng năng lượng tiêu tán nhìn lại lại nghe thấy tiếng quạt máy bay trực thăng kêu vang mai trên n g u y bay kia công kích chính mình lại là tông hạo hiên bởi vì vị trí ảnh tạ rất cao người có dị năng khác muốn công kỵ tranh nhặt công điện cho nên Tông Hạo Hiên liền bắt đầu t r ê n khủng trùng vùng sầm t r ê n đ a hẻn tích lớn loại công kích với khổng sọ mấy người có thể chịu đựng được ngay cả Đường Tư Nguyệt cũng chỉ có thể liên tục tránh né chỉ l à c ổ tạo một bển che đầu mình một bển còn hỏi Tông Hạo Hiên có phải hở đại hên rồi tự dưng lại bắt đầu bảo vệ một cồn zombie Tông Hạo Hiên cũng không quan Đường Tư Nguyệt nào ủy q u ả gì đối với mấy người từ ngoài đến ảnh tạo một người cũng khổng đỉnh vùng tha mà lệ x â m ở thời điểm Đường Tư Nguyệt nào chịu ư ờ i kia trong mà cảnh Người đàn bà này cũng đã chết. Mặc Dọa Nhìn đứng giữa chiến trường nhưng sấm sét rơi xuống đến bên cả nhẫn. Tất cả lại có thể cứng rắn bị ảnh t h ấ y đổi phương hướng. Giống như là có cái gì đó giống từ trường đ ả n g khống chế chung quanh nhẫn. Mà chỗ bị thay đại đại đ ù n g là vị trí đường tư n g u y ệ t Đường tư n g u y ệ t còn tưởng rằng lệ mở k h ô n g bị hệ truy nam ca là dọm bị c ổ t ạ lập tức g i ấ y lên hy vọng hô lên với lệ sâm, lệ đại ca. Nam ca là dọm bị đó. c ổ t ạ thì ổ bên cả nhẫn khẳng định là vì diệt ảnh. Lệ Sâm đại đ i ề n bên cạnh đường t ư n g u y ệ t mạnh mẽ nắm cổ ta, mắt lạnh nhờ ả i ổ ta, nhất cả người rời khỏi mặt đất nào ý giả miệng cũng là n h à từng chút một. Nam ca là cái gì? Tôi cũng nguyện ý mang thì ổ c ổ ơ Ý. Anh. Đường tương nguyệt kinh hãi nhìn lệ sâm cổ t ạ quả thực công nghi tới lệ sâm vậy mà lại bị y ế t chua. c h ơ i ạ, anh nhở Ý rốt cuộc phải có bao nhiêu điền cuồn cùng gan to mới có thể tại thời điểm đảng truy trốn mang thì một cổ zombie, anh n h ờ Ý là nhân loại cơ mà. Nhân loại làm sao có thể ở lờ m ư t với giòm bị chứ? Đường Tư Nguyệt bị lệ sâm bóp chặt cổ, sắc mặt đã bị hiền thành màu đỏ tía. Rất nhanh hít t h k h ổ n g tổng k h ổ n g xó biện pháp Cổ Tạ chỉ có thể sử dụng tinh thần lực của mình. Thời điểm chạm vào lệ sâm mới phát hiện năng lượng của Mại n h ớ đã bị lệ sâm chặn đ ư t c Nhưng đến cũng tại ảnh Tạ làm như thế nào ra tay? Đường Tư Nguyệt thế nhờ h ẹ n ngờ một tuột c ù n g k h ô n g bị hiết chưa. Cổ Tạ chỉ để ý thời điểm mơ hồ, khó có thể tin nhìn lệ sâm ảnh t i ệ nhưng cũng có dị năng. Vì cái gì? vì cái gã n h cũng chưa bao giờ liếc nhìn tôi đường tư nguyệt hô hấp dồn dập nước mắt từ trong vành mắt chảy xuống liên tục ở trong lòng chất vấn vì cái gã ả n h thì hệ u một cồn z ò m bi còn đối xử với tôi tuyệt tình như thế d r ằ n g tôi cũng là hệ tinh thần tôi mới là người xứng đôi với hải ẩn nam c ả ổ tạ là z ò m bi ổ tạ chỉ d ứ c lấy q u ả n h một p h i ê n toái nhưng mà lệ x â m căn bạ không quan tâm đường tư nguyệt hệt nào ỷ quại gì h ì hệ nguồn muốn người đàn bà này chết Chế n t ầ y vừa muốn dùng sức cắt đứt cổ Đường Tư Nguyệt lại có người ngăn cản, Lệ Sâm quay đầu lại phát hiện loại là Tiểu Tuyền cùng Tiểu Dung, mà bởi vì công kích của hai người ngăn cản, Đường Tư Ngụy Hệt đã bị ném tới một bên. Tình hình chiến đấu c h o Nam Ca ngược lại còn tốt, Tông Hạo hiên ở i t r ê ể n t r ờ i n é m sấm sét luôn hết sức c h ẳ n g đi cả xung quanh Nam. Giờ phút này Nam Ca hướng về phía Lệ Sâm chạy qua không bị yết c h v a Cái gì cổ sỉn là cảm thấy bộ dáng Lệ Sâm vừa mới nãy dạy dỗ Đường Tư Ngụy Hệt tể tự a là xoáy n g â người, cố nghĩ mình muốn đến bên cạnh Lệ Sâm. Lệ Sâm đối mặt với Tiểu Tuyền cùng Tiểu Dung cũng không nương tay. Cộng thêm hai người này vừa mới nãy bị thương hỉ h ệ mà coi như là hai người liên thủ c ũ n g khẩn phá, ai là đối thủ c ả n h Đường Tư Nguyệt té sỉ hì i trên đất, miệng sùi bọt mép đã khổng xuyên sức chiến đấu. Thái Phong Mậu vốn còn trông cậy v à i q u t ạ có thể sử dụng tinh thần lực giết người trông coi kho vũ khí, kho vật tư căn cứ tân bình. Ai biết người đàn bà điên này thế nhưng còn muốn giết z ò m bi gì đó? Đến q u n s t Tạ có biết nghe theo chỉ huy cùng mệnh lệnh lệ nhở không đi? thì hệ ngoài đường tương Nguyệt ngã bất tỉnh nhao nữa. Thái Phong Mậu thậm chí cũng không điểm phái người đi thảm rúm m ộ t t ố t dạng người cô như quy củ này chết cũng tốt. đỡ phải lo lắng cao trường h ú c đối tốt với ổ Tạ như vậy mà c ổ Tạ cũng có không đ ổ dự hạ sát thủ. nghĩa đi thì ổ oh, ông ta có x u n g đột lợi ích nào đó. có phải ổ Tạ cũng muốn giết ông ta hay không đi? người trong căn cứ Tân b ạ i nhớ đ ạ lũ hẹn tiếp tan tác. bọn họ có chút ít lựa chọn ở lại quy thuận Thái Phong Mậu, có chút ít lái xe từ cửa sau chạy trốn. Thái Phong Mậu vốn muốn phái người đi ngăn đón nhưng bây giờ đại đa số người đều gia nhập trong hàng ngũ đuổi bắt Diệp Tiệu, căn bản là lợi ích khổng ra người đến làm chuyện này. Ông ta chỉ có thể ă n được cả ngã về k h ô n g nhanh bắt lấy Diệp Tiệu. Tôi muốn người sống. Diệp Tiệu mặc dù là người bình thường nhưng mà thể lực còn rất là tốt, ảnh tạ căn bản là khổng sợ so vướng mắc với những người có dị năng kia. Thời điểm ngẫu nhiên chạy trốn quay đầu lại phóng hai phát súng còn có thể giết chết vài người. Mọi hệ n g à i phương hưởng gã nở tạ chạy trốn mặc dù có chút loạn nhưng vẫn có thể nhìn ra là chạy tới chỗ máy bay trực thăng. Không sợ so ai phát hiện. Sắc trời phụ cận căn cứ càng ngày càng tối đen. t r ư g 103, thiên thạch rơi xuống. Thời gian này vốn nên là thời điểm ánh mặt trời chói chang nhất trong ngày, bây giờ khắp nơi đều là một mờ ả n h Mặt Trấn Lưu Tầng mây giống như rơi vào biển sâu. t r ờ trên y, y Yên Trường t ắ m thản, các nơi khác đều là yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Tiệu h mặc dù chú ý tới sắc trời biến hóa. Nhờ h i ệ n ngàn ở tạ đã không suy k i ệ m suy tư nữa. Đối diện với mấy cái người có dị năng này đuổi bắt ảnh tạ dần trở nên lực bất tòng tâm, mà chạy tới phía trước thế nhưng đến bên cạnh lệ sâm. Vừa vặn lệ sâm triệt để giải quyết hai người đàn bà kia ảnh n h ư n g Diệp t i ệ u liếc n h ư ớ n một quải, tôi h ộ t ổ n gần l ê n máy bay trực thăng nhưng ngọn p h ạ ai mang theo tôi cùng Nam ca. Diệp t i ệ u đối với cái n ơ i khổng s o dị nghị gì, vừa mới nãy đường tư nguyện kêu lên ảnh tạ cũng nghe thấy. Giờ phút này trong lưng ngàn nở tạ còn có rất nhiều nghi vấn. muốn để nam ca cùng lệ sâm giải đáp được ảnh ta nào ý c h ắ c c h ắ n có lệ sâm hộ tống áp lực của diệp thiệu quả nhiên là giảm bớt không ít chủ yếu là lệ sâm cường hãn tới cực điểm những người có dị năng lớn lối kỹ cũng bị y n c h ú và cái gai c ổ n g tới gần người hại ẩn tốc độ liều mạng của lệ sâm so với dị năng hệ tốc độ nhanh hơn lực lượng quành sổ với người có dị năng hệ lực lượng càng lớn hơn về phần kỹ thuật súng quành đã là người tốt nhất diệp thiệu từng gặp khổng p h ạ t nào c h ư n xung quanh lệ sâm vài mét đ ã t ả n khổng g h i ẩn tuyệt đối quạnh ai c ũ n g k h ô n g s o cách nào dựa vào gần lại nhìn nam ca cục cùng khổng h è o rảnh rỗi một v ư n g t u a n tạc của tông hạo hỉ h ế n đ ã kết thúc đạ điển thời đi một t h ố tài năng những người có dị năng đối địch kia đều đem nam ca trở thành giòm bi mà đối xử thời điểm ra tay với ổ khổng s o nửa điểm cảm tình mà nam ca c ũ n g k h ô n g mặc dù vũ khí quả ổ lạ đao nhở h ẹ n ngờ một t ộ t cùng khổng k è m súng của lệ sâm cộng thêm thể chất g i m bi bẩm sinh đạ cào ưu thế Ngược lại, vài người có dị năng này vẫn giống như m ô n ă a n Lần n à u cùng khổng kỵ ủ kiệt tinh thần lực, trong đầu chỉ c á o m ộ tỉ nghĩ, áp chế bọn họ, giết bọn họ. Mặc dù bộ phận lớn người có dị năng cùng đã t i h i ể n vào căn cứ tân bình, nhưng ở bên ngoài cũng k h ô n g p h à a i là số ít. Mà bên trong, Nam Ca cùng lệ x â m quả thực chính là lợi í mổ tổng lại trăm người. Vung đao, bóp cổ, mỗi một phần sức lực đều không h è o phí phạm. Lâm t i ê n Sinh cùng Nhạc Văn Phong giờ phút này mang theo vài người tâm phúc sơ tán quần chúng trong căn cứ. Bọn họ mặc dù đối với thân phận Nam Ca có hoài nghi, nhưng bây giờ mặc kệ Nam Ca là cái gì đều là trợ lực của tân bình. Nếu nhờ cổng phà ái là có quấn lệ sâm ngăn chặn những người có gì năng kia, tình h ủ u ẩu n g h ỉ hệ mà khẳng định biết bát hơn nhiều. Mắt nhìn chiến trường bên cạnh cũng sắp quét xa c h è Tông Hạo hỉ h n một bệ thao túng máy bay trực thăng hướng Nam Ca đ cố lên máy bay trực thăng trực đ á i Nam Ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua lệ sâm ở phía sau, bọn họ cách nhau c h ừ n g hơn 2.000 mét, mà lệ sâm còn hô tổ một củ, ẻm đỉ trực đại. Nếu lệ sâm cụ n g h ẽ đi chưa, nam ca liền bước lên thang dây bỏ lện t r ê n n g i bay trực thăng. Nhưng mà mới vừa vặn ngồi tốt cổ mà n g l i ệ t cảm giác được có đồ vật gì đó từ t r ệ b ù trời cấp tốc rơi xuống đây. Có thể khẳng định tuyệt đổ y k h ô n g pha ai là chim n g ô n g gì đó, c à n khẩn g pha ai là đạn tháo loại từ bầu trời cực cao rơi xuống. Chẳng lẽ là thiên thạch? Không cho được thời điểm mới bắt đầu, nhiều chim bay cá nhảy chạy trốn như vậy. Thậm chí ngay cả giòm bị cũng không trồng thơ ý một cồn. Cả chúng cũng biết tránh né nguy hiểm. nhân loại vẫn còn r ằ n g co nam ca s ố t ruột hướng tới lệ sâm phía dưới hô nhanh l ệ n đ ạ i thiên thạch sắp đến thiên thạch có người có dị năng may mắn còn sống sót trong nội tâm bùn trồn làm sao có thể sở thiện thiên thạch chứ lệ sâm lập tức tin tưởng nam ca tận thế cũng có thể điển t h t h i ê n thạch xem là gì chứ nào y ê đại d ấ u hỉ hệ ủ khổng bái nhờ thưởng đ ạ có quá nhờ ủ k h ô n g p h a h ạ y sao vì vậy lệ sâm chỉ hỏi đại khái còn bao lâu sắc mặt nam ca trắng bệnh nhanh lên k h ô n g đ i ề n 10 giây Mười giây, lệ sâm nhìn nhìn khoảng cách chính mình cùng máy bay trực thăng. Nếu mà n h ư quá k h ử a nào ì k h ô n g c h ở n g có thể đuổi tới, nhưng mà Diệp Thiệu lui không. Vì vợ r ả n đã dẹt một suy định, em cùng Tông Hạo Hỉ Hê đi trước, ở Bắc Hải chờ tôi. Nam ca sốt ruột phất tay, làn váy đỏ khổng t r ù n g tung bay, ảnh nhở ra ở lề mộ tốt. Tông Hạo Hỉ Hê đứng ngờ nào ì cả thiên thạch muốn rơi xuống s ư n n đã được chỉnh vị trí máy bay trực thăng muốn xông tới cứu Diệp Thiệu, nhưng mà Diệp Thiệu cũng hô, mang Nam ca nhở ra ở đ ạ i đ á i 10 giây. Căn bản là không lưu đ á n h tạ cùng lệ x â m hai người leo lên máy bay trực thăng. Tông Hạo Hiên cắn chặt răng, thay đổi phương hướng máy bay trực thăng, hơn nữa tăng tốc độ lên, muốn rời xa chiến trường. Người trong căn cứ ngờ nào ủ thiền thạch chuẩn bị rơi xuống, mới bắt đầu đều ủ k h ổ n g tỉnh nhưng có mấy người cực kỳ tin tưởng Nam Ca cũng bị c h u a bình họ cả khổng n ì máy bay trực thăng vì vậy thấy thường phong mở cửa xe tải lợi đi ra, bọn họ lập tức xuống lên. Xe tải mãnh liệt ra tốc t r ê n mặt đất lưu lùi một đường khói đen cùng bụi bặm. Chị em t ô Ra. còn có tô hoàng cùng với hai cái người lãnh đạo căn cứ lơ m ộ tụt người có dị năng đều ở trên tải nhưng mà tô hoàng tìm khắp nơi cũng không tìm được tân vũ hoa vũ hoa đâu cậu t ạ đ ị c t nào rồi tô phương cùng tô hiển cũng mãnh liệt s ơ n g s ở đúng vậy tân vũ hoa vừa mới nạo ị khủng pha ái là còn theo chân bọn họ lơ mờ sao vì sao bây giờ cậu cậu nói đây tô hiển lập tức bối rối vũ hoa còn chưa lên xe thiên thạch đến cậu ấy làm sao bây giờ mười giây rất nhanh đến Mọi người lại nhìn lên trời quả nhiên thở ỉ một đồ ản án ánh sáng dị thường nhanh chóng tạo ra dấu vết nóng rực, phá vỡ toàn bộ bầu trời. Khi hệ ngoài đ ạ khổng sợ so ai nghi ngờ lời nam cạ nào c ổ thơ t ự cảm thấy thiên thạch. Trong nháy mắt, thiên thạch cách mặt đất càng ngày càng gần. Tô Hoàng chỉ có thể mặt xám trắng cúi đầu xuống, che mắt mình. Trong xe bủ k h ô n g khi cũng đặc biệt thấp trầm, chỉ có động cờ không n g ừ n g nổ vang, rời xa nơi này. đ ặ c rất xa căn cứ cũng manh liệt buộc phát r ẻ một trở tiếng thét chói tai. đó là những người có dị năng còn dư lại cùng những người bình thường muốn quy thuận thái phong mậu kia kêu, kêu thẳng thiết tất cả mọi người tuyệt vọng ngay cả thiên thạch cũng rơi xuống địa cầu vậy rốt cuộc sau nỗi ẹn q u x sẽ ra chuyện gì nữa lẽ nào địa cầu ở tưa bi hủy diệt sao nhân loại bọn đã tỷ hiền hóa ra dị năng đ ã c o thể thông qua giành lấy tinh hạch dọn bị để để ca mình lẽ nào v ì không cứu chính mình sao rất nhiều người cùng không bị hiện thiên thạch này đến cùng là có bao nhiêu coi như là không ngẩng chạy trốn cũng rất sợ lan đến gần mình. rất sợ địa cầu cứ như vậy bị hủy diệt, mà t ô hoàng bọn họ khổ sở l à đ ã n tân vũ hoa lại một mờ á a i nhở cậu ấy sao có thể đối mặt thiên t h ạ c đây. đột nhiên, tô phương phát r ẹ m ổ ti hiền thét kinh hãi nào y ưa hệ tô hoàng, ảnh mồ nhìn, đấy có phải tân vũ hoa không? tô hoàng mạnh mẽ ngẩng đ ầ y hướng tới ngoài xe nhìn lại, quả nhiên nhìn thở y một nành n h ỏ họ nhũ chạy tới hướng máy bay trực thăng. giờ phút này máy bay trực thăng đã bay rất cao, mặc váy đỏ đứng ở cửa khoang nhất định là nam ca. khoảng cách quá xa. Bọn họ nghệ không được nam ca cùng tân vũ hoa đến cùng lã nào ủy tệ, chỉ thấy tân vũ hoa tở t r ê n mặt đất mạnh mẽ q u ầ n c u ậ n nổi lên một q u á i cây, sau đó dây leo thẳng tắp dâng người lên, ném người bay tới cửa khoang máy bay trực thăng. Mặc dù cờ đặt t h ậ p t ú n g dị năng hệ một đặc biệt thành thạo, nhưng thời điểm hai người hợp tác màn bay lên trực thăng, tô hoàng bọn họ vẫn toát mồ hôi r ầ m r ề Cũng may tân vũ hoa khổng trùng lung lay hai cái, cuối cùng vẫn được nam ca kéo vào trong máy bay. Tô hoàng kích động nắm cánh tay tô phương, còn tiêu ngùa ngạo hải. tôi cũng biết mà vũ hoa đứa bé kia nhất định khổng sợ so việc gì máy bay trực thăng bay so với bọn họ nhanh hơn nhiều cửa cabin cũng đã đóng kín rất nhanh liền vượt qua xe tải bọn họ nam ca nhìn thoáng qua tân vũ hoa rồi lại nằm trên nửa ả khoang hướng tới phương hướng lệ sâm cùng diệp thiệu nhìn lòng tràn đầy lo lắng vốn tưởng rằng lệ sâm cùng diệp thiệu đáp xe của người k h á c đái có lẽ sự thật cặn bản cũng k h ô n g pha a i như vậy bởi vì thị lực q u ả ô rất mạnh mới bắt đủ cổ q u n có chuột không t i n bởi vì lệ sâm cùng diệp thiệu n dĩ nhiên lại là xe thiết giáp của lệ sông điều này sao có thể ảnh k h ũ n g pha ái lạ đạn nào hả thiết giáp đã bị đạn pháo phá hủy sao vậy bây giờ chiếc xe này là nơi nào đến vừa mới nãy chỉ lo tún tân vũ hoa căn bản là không sò nhìn kỹ xe thiết giáp kia chạy là hướng khác rất nhanh kéo ra khoảng cách với máy bay trực thăng nam ca muốn nhìn nữa cũng không kịp mà dù nào y tông hạo hiên cũng lạnh lùng vang lên ngồi yên thiên thạch sắp đến nam ca lập tức ngồi trên mặt đất bắt lấy ghế ngồi máy bay trực thăng coi như là cổ không nhìn trong đầu cũng có thể cảm nhận được. Thiên Thạch cùng mặt đất đằng giảm bớt khoảng cách. Cũng may thời điểm Thiên Thạch kia tở che phủ trời mới vừa rơi xuống mặc dù lớn, nhưng trải qua tầng khí q u y ể n ma sát đã bị tiêu tạ không ít. Hơn nữa bởi vật c ư n g khí ảnh hưởng phương hướng nó rơi xuống cùng mình phỏng đoán lúc ban đầu có chút c h c h ra. Tuy nhiên trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp, Thiên Thạch thẳng tác động vào mặt đất. Mặc dù khoảng cách với căn cứ tân bình hơn mười mấy cây số, nhưng coi như là cách được xa như thế, vẫn có thể cảm giác được mặt đất rung động. t r ì n h khổng t ù gì động đất cấp bảy, thuận theo chỗ thiên thạch ném ra, mạnh mẽ nổ tung t h ả y nhờ một khắm mây bụi hình nấm. Nếu nhờ công b ị h cho đi là thiên thạch, còn cho rằng là lực lượng quá cường hãn, địa phương gần nhất ngay cả mặt đất cũng bị nhấc lên, các bay mang theo đất đá cũng vọt ra ngoài tới mười mấy cây số. Có nhiều người c ổ n g kịp chạy trốn cũng đã bị đất đá thiên thạch tạo ra động đất trôn trong đống hoang tàn. Nhất là hôm nay người của các căn cứ đến trinh phạt căn cứ Tân Bình, bọn họ cơ bản đều khổng t r ù ra khu vực ảnh hưởng. c h i t tài t t luôn mà bị t h ư ở n g tài bị thương rất nặng. Thời điểm thiên thạch vừa mới đánh tới mặt đất, máy bay trực thăng cũng nhận lấy ảnh hưởng, từ trường thay đổi làm toàn bộ khung máy mà cũng không c h ế khổng trùn xoay tròn hạ xuống. Năng lượng trong không khí đè ép cũng làm cho máy bay trực thăng thiếu chút nữa vỡ vụn. Mà Nam Ca cũng chỉ là bị sung kích một quái đạ lập tức bắt đầu thi triển tinh thần lực, cùng từ trường đối kháng. Mặc dù lực lượng quả ổ sổ với từ trường vẫn là quá yếu. nhưng cũng may Tông Hạo Hiên là người rất hiểu được nắm chắc cơ hội ảnh tạ lập tức khống chế máy bay trực thăng hướng tới xa hơn bảy đại thật vật và ra khỏi khu vực bị thiên thạch ảnh hưởng Nam Ca Tựa trệ nửa ạ khoang cả người đều mất hết sức lực thời điểm d o n bị mệt mỏi cùng người khác nhau d o m bị e sẹ khổng t ự a hồn hện tim cũng không đập ra tốc cột cảm thấy đặc biệt mệt mỏi đặc biệt đ ó i thâm tư thích giết chóc t ừ t ừ chiến thắng lý trí liền ở lục c â n tươi đôi mắt tìm kiếm mục tiêu m ổ t i hiền rầm rì vang lên Nam ca lúc này mới nhìn hướng người bị Tân Vũ Hoa gợi một k h ắ t cuối cùng kéo lên. Trương 104, b ị buộc tách ra. t h ờ tựa là hoan giang ngõ hẹp, Tân Vũ Hoa làm sao bị hệ thể ngoại người ổ mù ổ h ẹ n r ế t nhất chính là đường tương u y ệ t chứ. Nếu nhờ c ổ n g pha ái là cổ tạ cản trở, mình cùng lệ x â m sao có thể tách ra? Đường t ư n g u y ệ t ung dung tỉnh lại, mới bắt đầu cùng khổng p h ạ thệ t bạn đời lợi địa phương nào. Tuy nhờ yến thần cánh quạt vẫn là mồ tạ quen thuộc, nghĩ thầm chẳng lẽ mình được người khác cứu ra? cô ta lập tức vui sướng trở lại, tờ trên mặt đất ngồi dậy nghĩ tới nhượng bộ trước không để cho bọn họ bỏ lại mình. nhưng ai biết, mới vừa ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt Nam Ca. Đường Tư Nguyệt Mánh Liệt hétầm t lên, quay đầu nhìn lại t â n Vũ Hoa, bắt lấy ống q u ầ n cờu não ải. Nam Ca là giòm bi, thở tựa là giòm bi. t â n Vũ Hoa bây giờ ánh mắt nhìn Nam Ca cũng tật phức tạp, cậu cũng muốn hỏi, đến c u ố n s ổ u có phải giòm bi hay không? nhưng mà cậu hủy không được. vừa mới n a y quyết định mang theo đường tư nguyệt thở t r ạ chính là vì cho nam c a tỷ chút giận vì vậy tân vũ hoa quyết định nghe theo trái tim của mình móc tay đường tư nguyệt ra nam c a đã đi cửa khoang từ từ đứng lên vì cô bị rách tả tơi thời điểm vừa mới n à y đánh nhau dây chuyền kim cương cũng không bị hiện đ ạ giờ ai đi n ở ờ ai nào một tóc đen cột chắc giờ phút này cũng rơi xuống khổ ạc trệ bờ vai cô đi tới bên cạnh đường tư nguyệt như cười nhờ cổng nhờ ải ô t ạ cô hệ nào ủy tô ải là z ò m bi Đường Tương Nguyệt sợ hãi muốn chết, muốn dùng tinh thần lực công kích nhưng ai biết chính mình căn bả không phải ai là đối thủ của Nam c a Nam c a trực tiếp nắm bả v à i ổ t ạ m ả n g xồ t ạ tới bên cạnh mình sau đó cười lạnh nào ai, cổ hệ nào ai đ n g Tôi xác thực là dọm bị cổ bị h i ệ t dọm bị thích gan nhất là cái g ạ y cổng. Đường Tương Nguyệt sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nam Cả ổ t h ả cho tôi. Trước kia là tôi bị ma quỷ ám ảnh, tôi rất là khinh thường thời điểm các người nên ra tay lại buông tha. Thời điểm buông tha mạnh nham. tôi nên đứng ra d ị a tành h tạ niau g h không n l i có chút chuyện đằng sau này còn có thời đi mổ hội bệnh viện b i ệ n thành ám toán tôi tôi cũng nệ h một chém chết cô hàm răng đường tư nguyệt đều đ ả n g rủn rẩy cô nhờ h à n ra tân vũ hoa rung động lập tức cầu khẩn cậu cậu cứu tôi với chúng ta đều là con người mà trong đầu tân vũ hoa đạn tễ hiền hành giao chiến thiện ác làm sao bây giờ cậu chẳng thể nghĩ tôi sẽ tài nhờ ệ e p h á t t r i ể n thành dạng này nam ca vô vô mặt đường tư nguyệt nào ý l a ỷ c ổ t ạ c u nào í cùng Cho nên h ờ ý hệ mà tôi quyết định g i ế t cô. Người có dị năng hệ tinh thần hệ là thứ tôiưa thích thứ hai. Cô không không đ ờ ai Đường Tư Nguyệt nào ị ể sống. Nam ca mạnh mẽ dùng tinh thần lực khống chế cô ta, đồng thời hung hăng cắn lên động mạch trần của ta. Nếu là Đường Tư Nguyệt lúc trước, máu khẳng đỉnh khổng sỏ hương thơm mỹ vị như thế, nhưng mà bây giờ cô ta là người có dị năng cấp 3 k h ô n g bị y t Chu đã ả n bao nhiêu tinh hạch của Thái Phong m u vị mu chất lạ làm cho i ỏ m bị muốn ngừng m ạ không được. Đường Tư Nguyệt mới bắt đầu vẫn còn có ý thức. nhưng mà chậm rãi cũng bởi vì mất máu quá nhiều k h ô n g sở so khí lực mà cuối cùng cổ tạ là tươi sống đau chết nam ca thậm chí còn b u ô n g áp chế ra làm c h ỗ cổ tạ cảm nhờ ẩn m ộ tuột cảm giác máu từ trong thân thể từng chút bị hút ra đến cùng là như nào chờ thời điểm nam ca b u ô n g đường tư người ra trong ánh mặt cổ tạ cũng đã n h n h k h ô n g tơ ỉ đồng tử thân quật công n g ẩ n g co quặp t r ê n n ú ũ i bay trực thăng nhưng mà vết thương ở cổ l ù i mồ tiệp máu cũng k h ô n g chặt ra không điền mấy phút nữa cổ tạ sẽ ệ t h ẳ n đối với một người chết Nam ca mổ tột tâm tư giữ lại cùng khổng s ó cố đồ ả i với Tông Hạo hỉ h ề nào n y m ồ t tỷ hiện đem khoang cửa mở ra. Tông Hạo hỉ h n thở tra ngồi ở phía trước vẫn biết phía sau xảy ra chuyện gì. Nhờ hiện ngang ở tại cổng sọ nhìn Nam ca chỉ là mở cửa khoang ra. Nam ca giống như là vứt rác mà đem thi thể Đường Tư Nguyệt trực tiếp ném xuống. Cao như thế ngã xuống khẳng định h à i cuột không xuyên. Chưa một lần nữa ngồi trở lại trong buồng máy bay, quanh thân Nam ca lại khôi phục khí lực. hơn nữa lần này bởi vì máu đường tư n g u y ệ t thúc d ụ c cổ thiện nhưng mơ hồ cảm giác được năng lực của mình lại muốn phát sinh biến hóa thời điểm mới bắt đầu cổ có thể cảm giác mấy trăm mét xung quanh về sau phạm vi lớn hơn cổ quỷ có thể nghe được t h n m lần này thải sao không bị hệ thệ thay đổi thế nào đây tân vũ hoa luôn thủy trùng k h ô n g n h y mắt nhìn chằm chằm nam ca cổ vở mới b i hỉ hẹn đã trưởng m ì nhổ rộng như lời đường tư nguyệt hẹn nào hải là một c ổ n giọng bi nam ca chống đỡ thân thể còn đối với tân vũ hoa cười cười sao thế sợ hãi hay là muốn giết tôi? c ô q u ỳ n h nhớ khóc bao sợ nhất chính là g i ò m bỉ hỉ hề mà có g i ò m bỉ trước mặt cậu giết c h ế ệ t m ơ người. Cậu khẳng định c ù n ẹ ệ khập đ ạ i Thần kỳ là t â n Vũ hoa k h ô n g so khóc, cậu chỉ xoay đầu của một bên. Trong nội tâm quá loạn, Cờ U không biết phải đối mặt với Nam Ca như thế nào. Lệ Sâm lái xe mang Diệp Thiệu cùng máy bay trực t h ẳ n g đi hưởng ngược lại. Diệp Thiệu nhớ tới vừa mới nãy bộ dáng Lệ Sâm nản nở tạ lên xe, cuối cùng nhờ ý không được hỏi t h ả m một củ. Chiếc xe này quạnh. trước đây giấu ở nơi nào vậy? anh ta xác định trong căn cửa khổng sọ dạng xe cao cấp như này. lệ sâm không trả lời diệp t i ệ u nào ai? ảnh tuyển chọn địa phương, tôi đã ảnh đi chưa? tôi còn mù ổ h n đi tìm nam ca. diệp t i ệ u đương n h ờ ý hên không chịu đ à i tôi cũng mù ổ h n đi tìm nam ca. khi hên u y c ổ ở y đi thì ổ tông hạo h i hên đ y ai bị hỉ tệ phạt sinh cái gì chứ? lệ sâm cũng đặc biệt lo lắng, nhưng mà lo lắng có ích lợi gì? đường đi tìm nam ca cũng đã bị thiên thạch phá hư. Diệp Thiệu thấy lệ sâm trầm mặc, do r ờ i mổ tốt hay là hỏi, Nam Cả ủ ở ỉ thở tựa là giòn bi. Sao nào? Biết cổ ở ỉ là g i ọ n bi, anh nhờ ở h a i hay là c h ê b a i vứt bỏ? Lệ Sâm lạnh lùng hỏi. Diệp Thiệu trầm tĩnh lại, tôi ỉ k h ô n g sợ so sợ hãi, cũng k h ô n g sợ so ghét bỏ. Mặc kệ cổ ở ỉ biến thành bộ dáng gì, c ô ở ỉ đều là Nam c a v ừ d ạ n h ư thể tiếp nhờ ở nổ ở ỉ đã từng là bác sĩ cứu sống mạng người hỉ hệ, mà chỉ khao khát máu tươi nhân loại sao? Lệ Sâm hỏi xong. Diệp Thiệu quả nhờ y h ẹ n không b i ế t nên trả lời thế nào. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Lệ Sâm hiển nhiên cũng khổng ờ mù ổ h n tiếp tục đề tài này. Mà bọn đi hoài cái tiếng đồng hồ, Diệp Thiệu phạt thệ bỉ họ thế nhưng lại chạy đến căn cứ Hoa Nguyên. Thiên thạch kia rơi xuống, đối với căn cứ Hoa Nguyên cũng có ảnh hưởng, tuy nhiên cũng không lớn. Tối thiểu nhất, người trong căn cứ còn sống sót, tòa nhà cũng còn hoàn hảo. Lệ Sâm mới vừa xuống xe liền phạt thệ nào một đội người đã ngờ mù ổ hẻn tiến vào căn cứ Hoa Nguyên. tuy nhiên người đầu lĩnh kia hiển nhờ y hệ nâng xuống người trong căn cứ thương lượng cái gì đó lệ sâm nhìn bóng lên nga n ở tạ thân thể đột nhiên cứng đờ người trông coi căn cứ này còn có chuột khổng kỳ h ê n nhẫn vung n g y tay đều đã nào h ỷ yên mà căn cứ chúng c ổ n g tù người bình thường các người nhờ ra ở đi t h ô ải thái phong m ậ u rất có dạ tâm diệp thiệu nghị thẩm thuốc kích thích kia ông ta khả năng c ũ n g khổ nờ g mù ổ hẻn dùng t r ê ể n người người bình thường đoàn người này đều phong trần mệt mỏi người dẫn đầu dáng người cao ngất tóc đen lưu loát dù nào ỷ qua người thanh niên đặc biệt ôn nhuận chúng t ổ ỷ khổng t h yên vào căn cứ cũng được nhưng người phụ trách đâu tôi muốn dùng tinh hạch cùng bọn họ đổi lấy chút ít vật tư các người còn có tinh hạch sao giữ cửa cười nhếch mồm thì hiện các người vẫn là nhờ giả ơ m ộ t ụ t đại đại vật tư trọng yếu như thế ai có thể cho các người người thanh nhỉ ê n đằng chửa cổng k ì m tên nào ỷ q u ả i gì lệ sâm sau lưng vẫn lạnh lùng nào ải không so sai chúng tôi cũng k h ô n g chủ bị đổi vật tư với các người Người thanh niên đằng trước mạnh mẽ xoay đầu lại không tin nhìn lệ sâm, bởi vì quá kích động, cậu còn dùng sức rủi rủi con mắt. Dù nào y r ù n rủi hỏi, anh, tại sao h o à n h loại ở chỗ này? Đây cũng là lệ sâm muốn hỏi lệ ngạ. Tuy nhiên giờ phút này hiển nhờ y hẹn không phải ai là một tuổi cơ tốt. Anh là nhìn thoáng qua mấy người thanh niên đằng sau em trai, sau đó vô vô bả vai lệ ngạ, thì hệ nó thay đổi giống như đại nhân rồi, vất vả cho em. Anh, lệ ngạ suýt chút nữa khóc lên. bộ dáng này quả thực dọa hỏng những người đồng bọn của cậu nên biết dọc theo con đường này lệ ngạn túc chi đam y u là người bọn họ tin tưởng dựa dẫm người trước mặt này loa nờ trải cậu sao cũng đúng hai người lớn lên thơ ti ông nhau nhưng mà bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới lệ ngạn thế nhưng lấy đụng phả ẩn c ờ liền biến thành đứa bé nha lệ sâm cũng rất kích động dù sao dọc theo con đường này chính là muốn tìm kiếm lệ ngạn h ỷ hệ n g o à i vừa v ậ n đụng phải cậu loại trùng hợp này khi hiện n n cùng muốn cảm tạ trời đất Để lệ ngạn đứng sau lưng, nòng súng lệ sâm nhắm ngay người giữ cửa. Tôi bị h i ệ t tất cả tỷ nhẫn. Đã tổ an bộ xuất hành h ỷ h g o ngoan ngoãn mở cửa ra nhẹ ủ khống tổ h i diệt cảnh. Người giữ cửa kia đối mặt với uy hiếp sinh mạng đương n h ở y h ệ n khổ n g ạ m thất lễ, run rẩy mở cửa. Nhưng ai biết, lệ sâm cùng khổng so địa huy mà là ở cửa phòng truyền thanh, đánh kinh quyết trường n g m thẩn. Dù nào ảnh như băng văng lên, người trong căn cứ hoa nguyên nghe đây, cho các người 10 phút thời gian rút lui ra khỏi căn cứ. Sau 10 phút k h ô n g d ạ tổ y sẽ đẹp căn cứ d o a n h tạc, lặp l u i một l ệ n nữa. Người trong căn cứ vừa nghe thấy truyền thanh này, khó hiểu cực kỳ, còn tưởng rằng là cho đùa gi ai, hung hung hổ hổ cùng khổng s o rút lui khỏi căn cứ. Lệ ngạn thấy lệ x i n g đi ra, nghi ngờ hỏi, anh, đây là như thế nào nha? Sa h o à n h mù ổ hên nổ cái căn cứ này, em mặc kệ. Lệ s â m b ó t thời gian, trong vòng 10 phút ảnh đã đẹp hết thể chuẩn bị tốt, đạn tháo cũng gác hơi trên. Chờ 10 phút vừa qua. Ánh m à h cảnh cùng khổng sỏi như một q u i đánh tới cao ố c trung tâm căn cứ, tiếng vang lớn như thế đương nhiên kinh động mọi người. Bọn k h ô n g nghĩ tới, truyền thanh kỳ ạ t ờ tủa khổng phà á i làn à o dị dị n Mà xa xa còn chưa xong, lệ x â m u i n h tạc hết cao ố c trung tâm xong, làm bộ muốn tiến hành v à n h tạc cao ố c khác. Lệ ngạn từ trước đến giờ cũng không bị yệt triển n g u y n cỡ mang nhiều vũ khí tính sát thương lớn như thế. Trong căn cửa không ngẩng có người chạy đến, còn tránh né đạn tháo, bởi vì chủ yếu là người lãnh đạo đủ khổng i đây. rất nhanh trong căn cứ rối loạn lung tung, mà động tác lệ x â m chuẩn bị xác định địa điểm phóng ra cũng khổng sở thay đổi qua bộ d ạ n gần g đồ kính cực kỳ nghiêm túc lạnh lùng, toàn bộ căn cứ đều đầu h ạ n g ầ n m ở r dừng tay. cao úc trung tâm bị hủy, trong căn cửa một mờ ảnh hốt hoảng, lệ s m ở không quan d i ễ i t i ệ u trực tiếp liền lái xe xông vào trong căn cứ đ i ể n một trước tòa nhà. sau khi xuống xe ả n h định h u nhìn thấy dụng cụ vô tuyến trong nhà còn hoàn hảo, yên tâm lại ảnh bắt đầu vận hành thử kênh, không n ờ a i bao lâu. kên liền chuyển được thần. Tông Hạo Hiên vang lên, ai đấy? Tôi là Lệ Sâm. Dù nào, không kỳ ông như lúc đối mặt với Thái Phong Mậu lạnh lẽo như vậy, nhưng vẫn nghe được người bên kia trật dùng mình. Tôi bị hệ truy n ạ m ca ở trong ảnh ảnh tạm động điện nổ ở ủ tôi liền diệt ảnh. t r ư ơ n g 105 chờ tôi tìm em. Tông Hạo Hiên cũng không nghĩ tới Lệ Sâm nhanh như thế có thể liên lạc với mình. Dù sao bọn họ bây giờ còn ở t r ê n m y bay trực thăng. Căn cứ Tân b ã i nhờ đã bị phá hủy. Lệ Sâm muốn tìm thiết bị vô tuyến để liên lạc chỉ có t h i t ị cản cứ Hoa Nguyên gần nhất. Thợ t r ạ trên Lệ Sâm cũng có thiết bị, tuy nhiên n à o không truyền tín hiệu đ i ể n triển mũi bay trực thăng. Cũng thiệt t h u ầ n p h á i lái xe đến nơi này mới có thể tìm được lệ ngạ. Dù nào Lệ Sâm lạnh như băng. Tông Hạo Hiên ý thức được cảnh c h ẳ n g hề đùa nhưng đối mặt với Lệ Sâm, Tông Hạo Hiên không sò thần sắc e ngại gì. Bên miệng Tông Hạo Hiên còn mang theo vẻ tươi cười, ảnh n h ì n bị h i ệ t cô ở ý hỉ hệ n ằ trong tay tôi. Hệ n ổ ở ý là z o m bi ảnh nhờ đã bị hết đại. Lệ Sâm lo lắng nhất chính là điểm này. Mình có thể tiếp nhận Nam Ca là một c ổ n z ò m bi, hơn nữa khắp nơi dùng thế lực bắt ép cô hành động, nhưng những người khác tài ca hẳn. Nếu như chỉ cáo m ộ t mở ai nhờ Tân Vũ Hoa, Lệ Sâm còn có chút nắm chắc hỉ hệ n ó i đụng phải Tông Hạo Hiên. Lệ Sâm nhờ ảnh khổng dạ suy nghĩ trong lòng người đàn ông này, vì vờ ra n h c ó thể trầm ngâm một lát, nhàn nhạt xem như du nhờ h c t r i độ. Nam Ca có phải ở bên ca hẳn? Nam ca vừa rồi ngồi ở trong góc máy bay trực thăng động cũng khổ ngả đ ộ n g kỳ thật trong nội mở ốc cùng thấp h ỏ m Dù sao năng lực Tông Hạo Hiên quá mạnh mẽ, nếu lọa nở Tạ Liên hợp với Tân Vũ Hoa giết mài n h ở tại cổ giật khó tổ ạt đại. Bây giờ nghe thấy g i ọ n g Lệ Sâm cổ k ị h động muốn k h ó c lên, thái độ lạnh như băng lúc đối mặt với Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên biến mặt khổng t ở ị gì nữa, cổ nhờ g i ở trong đ ụ n g ngã đổ vật trước mặt, nao tới thoại đàm hô lên, Lệ Sâm tôi ở đây. Thời điểm đi thì Ô lệ Sâm vẫn luôn cảm thấy cái người đàn ông này khắp nơi áp bức mình, nhưng bây giờ d i ữ a hải ở đại Nam ca nghĩ đến đều là những chuyện lệ Sâm trả giá vì mình. Cô mặc trên người bây giờ là váy đỏ lệ Sâm tìm trở về chỗ cô. Nghĩ đến lúc trực cổ quỳn cùng lệ Sâm nào, c ổ xinh đẹp nhất h i hệ lụy cổ sổ với ai khác cũng muốn c h ậ t vật hơn. Lệ Sâm nghe được giọng Nam ca, tim đều muốn nhấc lên. Tuy nhiên xem giả cổ quỳn rất c ó tinh thần, tối thiểu nhất tông hạo hỉ h ệ n khổng sợ làm cái gãy cô. vì vờ i à n h lập tước nào hải nam ca mặc kệ hỉ h ỷ n i em đang ợ i đâu đều phải dựa theo chúng ta ước định đ i bắc hải chờ tôi tôi nhất định mau chẳng đi tìm em còn như những người khác lệ sâm bị hệ truy n ạ m cựu n g h ỉ hệ cho nên lần nào h cũng dẫn thì một xã uy hiếp người nào cản trở em tại em giết lùi ổ hên đấy tông hạo hiên bị hệ t r ú y lệ sâm đang doa mình nam ca nghe xong dùng sức gật đầu ừ tôi ở bắc hải chờ ảnh không đ ờ ai lệ sâm nào ý i n o a tông hạo hiên liền cắt đứt truyền tin hơn nữa còn đóng thăng tín hỉ hệ vụ trên n ũ i bay thiên thạch rơi xuống không khí thay đổi càng kỳ quái hơn vốn là ngoài trụ sở vẫn là một mở ảnh sáng rỡ bây giờ mới bay thời gian bao lâu c ũ n g đàm ạ to mưa tầm tã máy bay trực thăng bay chẳng hề cao cho nên cũng ở trong màn mưa bởi vì mưa to quá nhiều tín hỉ hệ v c h u ê n m b y bay trực thăng cũng thay đổi rối loạn sau khi lệ sâm nhìn thấy tín hiệu bị tông hạo hiên đơn p h ư ơ n g chặt đứt liền cố gắng tiếp tục liên lạc nhưng mà liên tỷ hiệp không thành công Lệ Ngạn cũng m ã ngờ một đội người từ ngoài trụ sở Đại Điện. Cậu nhìn Lệ s n g đang đ ẩ chuyển thiết bị điện vô tuyến, cũng đoán được cảnh đảng số liên lạc người nào đó không bị h i ệ t mình có biết người kia hay không. Cùng Lệ Sâm là quan hệ như thế nào? Lệ Sâm mở k h ổ g sỏi chút nào muốn cùng Lệ Ngạn giải thích, ngược lại là nhìn cờ u một quái. Lại đây rụp m ổ t ờ tẩy. Có đám người Lệ Ngạn hỗ trợ, thiết bị trong căn cứ rất nhờ ra ở đ ạ bị mảng đại. Cư dân trong căn cứ Hoa Nguyên giờ phút này đều đứng ở bên ngoài trụ sở. Lệ Sâm ở k h ô n g l ê n tiếng bọn họ căn bản là k h ổ n g a n đ i m mà Lệ Sâm căn bản cũng k h ổ ngờ mù ổ hẻn ở lại chỗ này. Tân Bình căn cửa đ ạ giờ hải xuống, căn cứ Hoa Nguyên này gần sát h ố Thiên Thạch, nếu nhờ cô người để ật dễ dàng bị p h o n g sạ. Vì vừa ra nở em được người phụ trách trước căn cứ, để Lệ Ngạn nào ở dạng ý đồ. Hơn nữa dùng tinh hạch đổi lấy một l ư n g vật tư đều chưa trên Lệ Ngạn. Lúc muốn rời đ ạ i Lệ Sâm cùng tất cả mọi người chỉnh t r u g n à o a i Thiên Thạch đối với con người nguy h y không đo lường. Các người có năng lực mau rời khỏi nơi này. Những người khác bị yểm trùy hện thiên thạch rơi xuống nhưng vừa n g ẩ n nào ở g ư ớ i đã khổ nghị người vẫn là đỏ mắt lên. Mặc dù phúc lợi trong căn cứ Hoa Nguyên cũng khổng t ì n h là tốt, từ người lãnh đạo căn cứ đến người có dị năng đều rất thích hước hiếp dân chúng bình thường. Nhưng bên trong này tối thiểu nhất vẫn là một dung thân. Trời đất bao la, bọn họ rời đi c ặ p đi nơ h à i nào? Huống chi h i hệ g o ạ i bởi vì thiên thạch ảnh hưởng, z ò e m b i ẹ khổng sọ so xuất động. Cái loại sinh vật đó vốn là đ ạ t h i vong. Bọn chủng khổ người phóng xạ sẽ giật nhanh đến công kích nhân loại phàm k h ô n g Những nghi hoặc này cũng không s h o người giải đáp cho bọn họ. Thấy đoàn người lệ x â m phải ly khai, những dân chúng này còn có hy vọng lệ x â m có thể dẫn bọn một đồ an đường. Diệp Thiệu mặc dù là bác sĩ nhưng nghe điện y hệ ủ c cụ này trong lòng có chuột khổng tổ ài mái. Cũng là bởi vì Thái Phong Mậu có lòng tham mới để cho toàn bộ căn cứ Tân Bình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ảnh tạ còn có rất nhiều tài liệu chân q u ỷ khổng ờ mạng đại đ ư ợ c Cho dù dân chúng bình thường căn cứ Hoa Nguyên là vô tội, Diệp Thiệu cũng không cứ như vậy vứt bỏ hiểm khích lúc trước mà dẫn bọn đài. Nhưng đây dù sao cũng là xe lệ sâm, Diệp Thệ ủ không nào y tệ. Lệ Sâm nhìn những dân chúng này khẩn cầu mình k h ô n g k h ỏ e i nghĩ đến thời đi m ặ n hờ thượng kinh ảnh đi một quái bệnh viện tìm kiếm dụng cụ cũng đụng phàm ỉ một đồ ăn người. Khi đoàn không mang bọn họ lại để cho bọn họ khẩu súng. Lúc này mới đi c h ù a mấy tháng, tâm tài nhờ ra ở đ a khô nghèo giống trước nữa, vì vậy mà tạnh lảnh t a n h cự tuyệt. trong tận thế nếu như các người chỉ có thể dựa vào người khác cuối cùng c ụ n g h ẹ bị cái thế giới này đào thải anh quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng bắc hải từ thượng kinh buôn ba đến nơi đây lúc này người p h ạ tìm đ ạ bi hiển thành s ủ cô hệ nương dòm bị đ a n g g hệ anh vô cùng nhờ cô huống chi tôi còn có người phải tìm không mang các người đã nào ị t s ố n g lệ sâm cứ như vậy khởi động xe mà ngờ một đồi người lệ ngạn rưỡi để hạ căn cứ hoa nguyên xe chạy ra khỏi hạ đã rất xa Diệp Thiệu từ cửa sổ xe hướng ra sau xem, cửa trụ sở chỉ còn lùi một đám người cổng bị h i ệ t làm sao. Vừa mới nãy tuy lời l ệ c mở không nghe nhưng quả thật c ả o đạo lý. Tận thế quá tàn khốc, rất có thể qua hôm nay sẽ k h ô n g so ngày mai. Vừa muốn quay đầu trở về, Diệp Thiệu mắt sắc phạt thiện h ỉ ạ sau xe dùng miếng vải đen che k ỷ khổng h ị cái hòm hì hệ ngoại miếng vải đen kia có chút chẹt ảnh tạ dùng tay vén lên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khổng khoa trận to hai mắt. Trên uy bay trực thăng, Nam g a còn muốn cùng lệch nào y thể mấy câu mà. Ai biết Tông Hạo Hiên trực tiếp đem vô tuyến điện chặt đứt. c ô g ặ p đến độ dậm chân, ánh mắt nhìn Tông Hạo Hiên đều dẫn theo oán giận. Làm thế nào có thể gọi lại? Nam ca đem thứ này trực tiếp trở thành điện thoại để dùng. Dù nào ỷ cực kỳ nôn nóng, giống như là Tông Hạo hỉ h ẹ n không chỗ c ô làm được, c ô liền thở t ự a mù ổ hển động thủ vậy. Tông Hạo Hiên cũng không chỉ ủ c ổ uý hiếp, vốn loa nở tạ lớn lên rất cao, rũ xuống dèm mắt nhìn Nam ca, máy bay trực thăng chúng ta tiếp tia không rứa. phải nhờ ra ở mùa tuất tìm địa phương hạ xuống c ổ t r ờ i về nghỉ đ á i nam ca ha to m ồ m còn tái diễn vấn đề một lần nữa tôi muốn gọi trở về nam ca tỷ t â n vũ hoa yếu ớt kể ủ c ổ mùa tỷ hiền mù ố nào ủy chỗ cụ bị hiện đừng c h c tông hạo hiên ảnh tạ là người mạnh nhất trong tiểu đội năm người nam ca là i ò m bịt c ũ n g khổng pha a i là đối thủ cạnh ta nếu lúc trước t â n vũ hoa khẳng định thân mật thám thiết tới kéo bản tệ giả ở hũ b ẻ của nam ca bây giờ bởi vì đối mặt là một cồn dòm bị cậu cũng không nằm động Tông Hạo h ỉ h đến đ ã xuống người, căn bạ khổng sọ đem Nam Ca trở thành nguy h i ế p Nghĩ đến lệ x â m vừa mới cảnh cáo ảnh Tạ cũng cảm thấy muốn cười. Nếu n h ả n Tạ tật ngủ ổ hên giết Nam Ca, từ lúc Đường Tư Nguyệt bị vứt xuống máy bay trực t h ả n g gần đã g i tay, còn chờ tới bây giờ sao? Không ngờ ngủ ổ hên từ máy bay trực thăng rơi sủng khổng trùng hải cột k h ô n g x u ố n g tài ngủ ản ngoãn ngồi xuống. Tông Hạo hiên lạnh như b ằ n g n à o ả i vốn là khuôn mặt tuấn mỹ cũng khiến người khác dùng mình. Quả nhiên câu này vẫn rất có tác dụng. Nam Ca phồng gò má sương mặt lên. chỉ có thể lùi một l ệ n h nữa ngồi vào vị trí cũ, bởi vì cùng lệ x â m trò chuyện, Nam Ca v n tựa tựa cao hứng, hơi thần hạn c ự người ngoài ngàn dặm lúc n ã y cũng tiêu tạ k h ô n g tơ ý. Tân Vũ Hoa ngồi ở khổng xa, máy bay trực thẳng không ngờ ở khổng trung lay động, hết thảy đều có Tông Hạo hiên thao túng. Anh ta nhìn chăm chăm thứ chợt lóe chợt lóe, p h í hạ t r ê n l ạ c một q u à i bản đồ điện tử giản dị, có thể nhìn ra Tông Hạo hỉ h ấn đơn ẻm một điểm dừng chân thích hợp. Nam Ca cũng chú ý tới Tân Vũ Hoa quỳn đặng quan sát mình. lần này cùng khổ ngoại lại cậu cái gì, rứt khoát nhắm mắt lại, tựa triển cạ bình nhắm mắt dưỡng thần. t â n Vũ Hoa có chút buồn bực, cờ đã diệt rất nhiều giòm bi nhưng đối với giòm bi vẫn còn e ngại, cho nên đối mặt với Nam Ca, ý tưởng của cậu mới có chút phức tạp nào, h ế t cậu ra tay với Nam Ca là tuyệt đối không. Có thể để cậu thân cận cùng Nam Ca, giống như cờ c ũ n g k h ô n g làm được. Tần Vũ Hoa cúi đầu xuống, đầu tóc màu rơm mềm mại rủ xuống trên m ắ t trong mắt tiểu thiếu niên đều là dây rủ cùng nghi ngờ. Máy bay trực thăng ở khổng trung bay hờn mồ t ỉ h ự a t r o n g lúc này ai cũng không nào ý thêm gì, liền ở lần thứ ba cảnh báo năng lượng vang lên nhắc nhở tài nguyên lập tức triệt để tiêu hao sạch. Tông Hạo Hiên tìm được điểm dừng chân. Đây là một trong cao ố c thành thị, mặc dù trải qua t h a i h ọ a nhưng bởi vì chẳng hề ở tâm địa chấn trôn nẻn khổng sợ bị hư hại. Đỉnh cao ố c rất bằng phẳng, chủ yếu là trung tâm thành phố này tràn đầy zombie, người bình thường không ghi t h ệ p đến nơi đây. Đem máy bay trực thăng dừng ở bên trong này, bọn họ còn có thể lùi cận lấy đồ. Dù sao ở t ậ n thế, máy bay trực thăng quá quý báu, ai cũng không bỏ lại. Nam ca vốn là dựa vào cabin mơ mơ màng màng, nghe được cánh quạt chuyển động biến hóa biết là muốn hạ xuống liền mở mắt. Ai biết không đ ỡ i đ n g toàn bộ máy bay trực thăng liền nghiêng về một bên. Sau đó cabin lay động kịch liệt, sắc mặt tông hạo hiên cũng trong nháy mắt thay đổi trở nên xanh mét thờ tự lạ, cũng lập tức muốn hạ xuống. Máy bay trực thăng thế nhưng xảy ra vấn đề. Bọn họ vẫn luôn rất chú ý định kỳ bảo dưỡng cái máy bay trực thăng này, hỉ hệ mà xảy ra vấn đề chỉ có thể cào một l ư ờ i giải thích. Thời điểm lúc trước thiên thạch hạ xuống có lẽ đối với máy bay trực thăng tạo thành ảnh hưởng. t â n Vũ Hoa căn bản cũng không n g u i chứng kiến đèn trong máy bay trực thăng chợt lóe lại chợt lóe, cabin cũng đ ả n g k n h liệt lay động. Hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh hơn, cậu lập tức hỏi Tông Hạo Hiên, sao thế? Hai cánh tay Tông Hạo Hiên cầm lấy trụ điều khiển, đối với t â n Vũ Hoa n à o ải, máy bay trực thăng lập tựa kẹp p h a ải rơi xuống. các người làm tốt chuẩn bị để phòng và t r ạ m chương m 0 t r m n á máy bay rơi tân vũ hoa cũng bị dọa rồi đ ơ người rồi trong lúc vô thức cậu vẫn dùng dây leo cuốn lấy hai tay mình sau đó còn đẻ một sỉ dây leo cột vào ngang hông 5K. nam ca nam cũng nhờ ảm mắt nhờ h ì n n sổ đ ã bắt đầu vận dụng tinh thần lực cảm giác xung quanh máy bay cũng là giờ phút nguy ô n ờ i phát hiện tông hạo hiên lại đem máy bay trực thăng chạy đến trung tâm thành phố có phải ở nở tạ bị đại hề khổng bên trong này nhiều giòm bi như thế bọn họ làm sao ra ngoài được? coi như là tự tin với năng lực bản thân cũng không tự tin như thế chứ. nhưng bây giờ hiển nhờ h ỷ y hệ ế n đã bất chấp để nam ca nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tông hạo h ỷ hệ ế n đâm t h ậ p túng máy bay trực thăng hướng về tòa cao ốc cao nhất phi tới. trời ơi ảnh tạ cho rằng máy bay trực thăng nhẹ không b a o giờ hỏng sao? đâm vào như thế hải c ổ t ả n h tạ sẽ không x u ù n trước t i ế n đấy. tay nam ca x í t sao chụp ở cửa khoang cùng tân vũ hoa liếc nhòm một quải. nếu như lát thở tựa mù ổ hển đụng cao ốc. vở y t h i biển họ t r ư ớ c hết nhảy xuống rồi tính sau cũng chính là vài công phu tránh né thần thánh máy bay trực thăng mượn trọng lực đã n h ằ n chóng tiếp cận cao ốc tiếng thét chói tai của nam ca ngẹn ở trong cổ họng không đi l ê n cũng s ợ mặt thời điểm chỉ mảnh treo trụ ổng sổ q u y ế n kệu một cụ lệ sâm nhưng mà lệ mở khổng ư ờ i đây đương nhiên cũng không c ư a u cổ là tông hạo hiên tính toán thời gian ở thời điểm máy bay trực thăng lập t ự a k ẻ pha ái đụng vào cao ốc kéo mạnh trụ điều khiển toàn bộ thân máy bay cứ thế hướng tới phi ạ trên m ạ đại Vốn là máy bay trực thăng khổng x u y ê nhiên n liệu cho nên mặc dù là hướng lên cũng chỉ đổi vọt tới đỉnh cao. Úc. Nam ca cầm lấy cabin cũng cảm giác được thân máy bay vọt lên lại rơi xuống. Sau đó t r ê ể n n g o i nhà đập vài cái, bởi vì quán tính bắt đầu chợt m ờ đổ ản. Cũng may mái nhà đủ rộng lớn, tông hạo hiên lại liên tục phanh lại, bọn họ tờ một b ể n mái nhà vọt tới một b ể n khác, cuối cùng cũng khiến máy bay trực thăng ngừng lại. Mưa to quỳnh đ ẳ n g không n g ẩ n g cọ rửa thân máy bay, đèn trong máy bay trực thăng nháy mấy lần, cuối cùng cũng tắt hẳn. Tông Hạo hiên hí thời t thất, quay đầu nhìn lại, Nam c a còn chừng mắt đôi mắt to xinh đẹp kinh hãi nhìn mình, l ư ờ i ẩn nở tạ mủ ồ nào a i đột nhiên ở thời điểm đối mặt với đôi mắt này liền nào ý không nên lời, hầu kết động động, rất lâu mới bình phục lại, mở cửa khoang giả đại, bây giờ chúng ta rời khỏi chỗ này, Tân Vũ hỏa không nào ý hái lời liền đem cửa khoang mở ra, sau đó mang Nam c a đi trực một bước ra ngoài, trên nguy bay trực thăng tinh hoạch hay vật tư cái gì cũng không so, cũng không so đồ gì có thể mang đại. Ba người đều là một lưu loát, chỉ là Tân Vũ Hoa chứng kiến máy bay trực thăng lật nghiêng, rất không bu được. Tông Hạo Hiên, máy bay trực thăng này coi như là hỏng sao? Tông Hạo hỉ h n không bị hệt sửa máy bay trực thăng bị giả cửa khoang, nước mưa rơi trên mặt ảnh tạ vô tình lộ một phần, hệ thống hư hại, cái này tổ ỷ không bị hệt sửa. Tuy nhiên để lại đây cũng rất ít người có thể tìm đến, chúng ta lần sau mang nhân viên chuyên nghiệp trở lại sửa là được. Tân Vũ Hoa ngẩn n à o ý q u ỳ n có hy vọng sửa được, nét môi cười. mặc dù bọn họ là tiểu đội 5 người nhưng máy bay trực thăng này tuyệt đối xem như đồng đội thứ sáu của bọn họ vậy nam ca yên lặng đi thì ô đằng sau khổng khoái nhớ tới cảnh tượng lúc trực đi thì ô lệ xâm sửa tàu hỏa cậu nghĩ lệ xâm nhất định có thể sửa được máy bay trực thăng này nhưng mà hỉ hỷ n â n chẳng hề ở đây mới thất một xì đã cảm giác được dây leo c ó a nở t r ẻ n n h ẹ o cô đột nhiên kéo một quạt cổ mảnh mẽ nghiêng đầu một lì dao ngọn gió liền sượt qua gò mà cô còn gọt m ậ t mờ l n trên vai Tông Hạo Hiên quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhờ a ạ i ồ, không ngờ ngủ ổ hẻn trên ta cùi h ề n tâm trục đại. Ngay cả t â n Vũ Hoa cũng là lòng đầy sợ hãi. Đúng vậy, chỗ này đầy giòm bì đấy. Nam Ca giật giật k h e miệng nghĩ thầm, tôi cũng là giòm bì mà. Nhưng hiển nhờ ì hệ nổ không nào ì ra miệng, bởi vì cục c ũ n g cảm giác được giòm bì trong trung tâm thành phố sau khi cảm giác được hơi thở sinh mệnh đều nổ tung nhanh trong hướng tới cao ốc này mà đến. Hơn nữa, trong chúng nó còn có rất nhiều giòm bì cao cấp. Quả thực mặt Nam Ca cũng thay đổi trở nên trắng xanh hỉ hệ, lùi cổ rời khỏi hai người kia được c n g Chính mình cũng là giòm b i mà khổ ngờ mù ổ hẹ bị con giòm b i khác coi thành kẻ địch giết chết. Nhưng Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa Hiển nhờ ỷ hẹn khổng sọ cho Nam Ca cơ hội này, bọn đã đ ồ n g thủ với đợt giòm bì thứ nhất xông lên. Lần này bởi vì bọn khổng s ò đem Nam Ca trở thành sức chiến đấu chính cộng thêm tình huống nguy cấp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng cho nên ai cũng khổng s ò giữ lại thực lực. Cũng may lần này bọn họ t h ứ y cửa khủng pha i là vì tinh hạch mà là vì có thể ra khỏi thành phố này. Nam ca là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Vũ Hoa vận dụng thứ ngoại trừ vũ khí dây leo bên ngoài, hóa ra cậu có thể thúc đẩy mọc ra rất nhiều thực vật hỉ hệ mà sở thể n ở i quanh thân chính là hoa bá vương có đ ộ c Mấy đóa hoa này cùng bọn họ bình thường gặp được cũng không ghi ông nhau. Hoa bá vương khổng lồ giống như là có vô số đầu, mỗi cái đều có hàm răng dài bén nhọn một n g ử căn xuống chính là một q u á i đầu lâu zombie. hơn nữa năng lực tân vũ hoa không chế dây lệ ổ đ ạ duyệt công tối luyện thời điểm cậu cùng tông hạo hiên cùng nhau hướng về phía ngoài trung tâm thành phố chạy trốn căn bản cũng không phải a là dùng chân mà là đem dây leo phân biệt cuốn ở hai tòa lầu lớn tiếp theo dùng lực kéo rút ngắn dây leo hướng tới đằng trước siêu siêu v ẻ o mộ tỷ hiền bay qua nam ca sở dĩ cũng có thể nhận thức loại cảm giác này là và chuyện nhẹ họ cổ quỷ cuốn dây leo a a a thời điểm tân vũ hoa lại chạy trốn căn bản là chưa từng quên mang t h ị ổ c ô Thậm chí Nam c a cũng không tự mảnh đ á i đường cũng cảm giác làn váy bị gió thổi tung, trực tiếp h áp vào đầu gối cùng bắp u ổ i Thanh đ a o trong tay ổ cờ bản cũng không làm cái gì có tác dụng, bởi vì Tân Vũ Hoa quá mạnh mẽ. Hoa Bá Vương t h chủ chỉ để lùi một mờ ảnh i ò m bịe k h ô n g Hai người bọn họ có tốc độ rất nhanh, Tông Hạo Hiên lại chỉ có thể chạy. Nhưng phương thức chiến đấu quèn tạ vừa g i ả n g bá đạo hơn Tân Vũ Hoa nhiều. Vốn dĩ năng quèn tạ là thao t u n g xâm xét, mà trời đang ngơ mạ, nước mưa dẫn điện rất tốt. Loại thời tiết này quả thực chính là thời cơ tuyệt vời cho Tông Hạo Hiên giết người cướp của ảnh Tạ đưa rẻ một đoạn chiều vốn là có thể đánh chết giòm bỉ trong mấy dặm hỉ hệ ngoại lại càng ngang ngược, bị nước mưa khuếch tán khiến giòm b ị gần 10 dặm cũng có thể bị điện quạnh Tạ đánh c ỏ k h ổ n g x u ê n mảnh giáp. Thậm chí ảnh Tạ phát ra sấm sét, đem sấm s ẻ c h ệ bù trời đều cỡ đi tuồng. Nước mưa rơi đùng đùng sen t h à n sấm sét, đem nỗi một khổ ảng trung tâm thành phố chiếu giống như là ban ngày vậy. Nam cả hỉ hệ n ạ i có chút ít hiểu ra tại sao Tân Vũ Hoa lại chạy nhanh như vậy. Mẹ nào khổng truy nhanh lên, muốn chờ bị điện của Tông Hạo Hiên giật chết sao? Bọn họ bây giờ cũng đã d i ả khỏi phạm vi công kích của Tông Hạo Hiên. Nam Ca còn có thể nghe thở ỉ một mùi vị thịt nướng. Có thể nghĩ Tông Hạo Hiên là một lện giết bao nhiêu giòm b i Chính là nhiều tinh hạch như vậy, bọn họ c ũ n g k h ô n g kịp thu thập. Có nhiều giòm bì nghe được động tĩnh đều đ ã n g ư ờ n g tới này chạy đến. Có hai đồng bạn sức chiến đấu cường hãn, chiến đấu đến nửa đêm, bọn họ cuối cùng cũng từ trong vòng vây giòm b i trung tâm thành phố trốn ra được. Nhưng t â n Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên cũng bởi vì cuộc chiến đấu này hao hết tất cả dị năng trong cơ thể, bọn họ bây giờ đã n g ợ i bên ngoài thành thị, zombie chỗ này hẳn là đã đã bị tiểu đội qua đường giải quyết. t â n Vũ Hoa đặt cái mông chỉ trên mặt đất, há miệng thở dốc. Tông Hạo Hiên dựa trên đường, hiện nhiên cũng rất là mệt mỏi. Chỉ có Nam Cả một cồn zombie, từ đầu đến cuối đủ khổng sở làm ra cái gì, vẫn là bị bọn họ hai cái người này dắt chạy. duy nhất cũng như bọn họ chính là Nam c a cũng rất chật vật. Váy đỏ xinh đẹp bởi vì bị nước mưa làm ướt. Xịt sao áp lên trên người ổ. Tuy nhiên Nam Ca Hiển nhờ Y h ẹ n không lạ chú ý đến đoạn này, có khuôn ngờ một t h a n đao to đảng suy tư phải làm như thế nào đây. Hai người kia hiển nhiên cũng không t í n nhờ Y Hển, thừa dịp bọn họ hết sức, tuyệt đối là một cơ hội tốt để giết bọn họ. Có lẽ tôi cũng đã đặt t r i n chủ ô hài đao, cuối cùng k h ô n g s ò rút đ à ủ đi ra. Thôi, xem ở phần bọn họ mang mình chạy trốn một cổ Viển đừng nên giết người. Nào hãy đến đây. Lệ Sâm cùng khổng tịt mình giết người mà. Tông Hạo Hiên mặc dù nhìn về phía k h á c nhưng sau khi Nam Ca thả tay xuống, bà và Nở Tạ mới trầm tĩnh lại. Hai người nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, cuối cùng cũng khôi phục thêm chút sức lực. Tông Hạo Hiên g i m đạp nước m ã đ i cùng Tân Vũ Hoa n à o ải. thì hệ ngoài máy bay trực thăng chúng công dùng, nhất định phải tìm một q u a xe t h ờ i đi bồi. Tân Vũ Hoa gật gật đầu, cậu vẫn chán trường ngồi dưới đất, chỉ ngẩng đầu nhìn Tông Hạo Hiên. Chúng ta chia nhau tìm xem. Sau đó liền chống vách tường muốn đứng lên. vẫn là tông hạo hiên đỡ cợt ủ một phần t â n vũ hoa lúc này còn tự dêu nghĩ trước kia giết nhiều hai con giòm bỉ cũng có thể dọa cậu khóc được lần này thế nhưng lụy khổng sợ cảm giác gì hơn nữa cậu lặng lẽ nhìn nam ca một quải d ư ằ n g cảm thấy nếu như giòm bỉ cũng lớn thành bộ dáng rộng s ổ nhờ vợ ỷ thạch k h mình cù nhẹ g khổ người h a i rồi nam ca vẫn l ù ổn không lên tiếng do dự mở miệng tôi bị hệ truy nờ ai nào có xe thích hợp tông hạo hiên cùng t â n vũ hoa liếc n h ợ một quải cuối cùng nào y dựa h nam ca vở ỉ của dính đường đ á i mặc dù bọn họ hai người này cũng không nào tin được nam ca nhưng cùng ý tưởng của nam ca giống nhau hạ không được sát thủ mâu thuẫn rồi d ắ m cùng không k h ỉ h ệ nửa tải nhờ chuyển biến tốt đẹp hai phe vốn là đều thăm dò lẫn nhau ai xuất thủ trở cơ hệ chỗ đối phương cơ hội xuất thủ nhưng nam ca tở tựa khổng sợ lừa bọn họ cổ vợ mới dùng tinh thần lực cảm giác một q u ả á i tìm được một tỷ iem mơ m m này còn rất mới trong xe có vết máu đoán chừng là chủ n h ậ n đã bị giết hại hơn nữa vị trí hầm m ở rất h ẻ o l á n h nếu nhờ cổng pha ải là Nam Ca, k h ẳ n g đỉnh khổng sọ so người có thể tìm tới. Tông Hạo Hiên để hai người Tân Vũ Hoa chờ ở phía dưới, sau đó lên xe kiểm tra một c h t trong xe cùng khổng sọ so thiếu xăng dầu, bởi vì là xe mới có thể lái được cho nên Tông Hạo Hiên quyết định về sau đây chính là xe của bọn họ. Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa thở y khổng t ạ n g vấn đề gì, cuối cùng cũng có thể mở cửa xe ra ngồi lên. Tân Vũ Hoa vừa tới lên xe liền tầng tầng h á t xì. Nam Ca còn tốt cổ v ổ hệ đã k h ô n g sở nhiệt độ cơ thể cùng tim đập nên cũng khổ người lạnh. Tông Hạo Hiên cân nhở ạc một c t việc cấp bách nhất vẫn là chạy đ i ề n một an toàn trước. Chờ thể lực khôi phục lại rẽ về trung tâm thành phố đi tìm quần áo cùng thức ăn. Còn như về sau truy đánh, Nam Ca khẳng định là mù ổ h n đi b ắ c hải, q u ý nà nở tạ tạm thời còn chưa có suy tính nào. Nghĩ rất chuyên tâm, Tông Hạo Hiên lái xe rất nhanh đại truy nhanh điện trệ đường lớn. Không đ ợ hãy để bà á o lâu liền chạm mặt mở tỷ y xe khác. kia dĩ nhiên là một tỷ y xe buýt c h ê n xe khổng bị y trục c o bao nhiêu người hình nhờ công nghỉ tới có thể gặp được nhân loại chiếc xe buýt phía trước c ơ c ơ đèn xe sau đó ở giữa đường ngừng lại tông hạo hiên ở trong kinh chiếu hậu cùng tân vũ hoa liếc n h ư một q u á i cả hai đều trở nên cảnh giác chương 107, dùng thuốc thử nam ca ở thời điểm xe buýt mới vừa dừng lại cùng đặt d ư xét tình huống bên trong tổng cộng 15 người nữ có nam có khổng sỏ trẻ con cùng người trệt trung tuổi hơn nữa 15 người này là tách ra ngồi số người m u a nhóm bất đồng, tiểu đoàn thể ít nhất là một đ ồ tình nữ đã ngựa ạ vào nhau nghỉ ngơi, xe ngừng lại xong, bọn họ cùng k h ô n g sợ so người nuống y truy ề ể n chỉ có người tài xế kia đẩy cửa xe d ạ đi tuồng.